Chương 344 344, nói năm đó. Năm đó Thiên địa Tông bị trời giáng diệt thế kim liên đốt cháy hầu như không còn, trừ bỏ ra ngoài nhiệm vụ đệ tử, tông môn nội, chỉ cần lây dính thượng một chút diệt thế kim liên ngọn lửa người hoặc đều đồ vật đều tránh không khỏi hóa thành cho tàn kết cục. Văn Nhân cẩn tầm mắt vẫn luôn cùng diệp liên liên đối diện, vận khí tốt chính là, ta khi đó đang cùng đồng môn mấy cái sư huynh đệ ra ngoài làm nhiệm vụ, đại chúng ta được đến tin tức chạy về tông môn khi, nơi đó cũng chỉ dư lại một mảnh phế tích. Chúng ta sư huynh đệ ở tông môn gì chỉ thượng muốn tìm kiếm một chút tông môn bị diệt môn tin tức, nhưng diệt thế kim liên đốt cháy quá sạch sẽ. Chúng ta ở tông môn gì chỉ phụ cận đái ba tháng, ở kia ba tháng bên trong có sư huynh đệ các sư tỷ mỗi lục tục gấp trở về, nhưng càng có rất nhiều, bọn họ ở chạy về tông môn tới trên đường bị người chăn giết. Diệp liên liên nguyên bản ở nghe được văn nhân cần phải cho chính mình kể chuyện xưa, nàng là ôm một loại nghe khách tâm tình đi nghe, dù sao, nàng ở nàng ý tưởng. Văn nhân cẩn kế tiếp lời nói đều là biên, tuy rằng mọi người còn không có nháo bẻ trước mắt còn có thể tính thượng là bằng hữu, nhưng nàng đối lời hắn nói đó là nửa cái tự đều không tin. Nhưng mà, đương ngươi đối cùng đôi mắt nhìn thẳng, lỗ thai nghe hắn từng câu từng chữ nói khi, ngươi phảng phất có thể từ hắn đồng tử bên trong nhìn đến hắn trong miệng theo như lời ra từng màn cảnh tượng, dường như chính ngươi cũng là thiên điệu tông bị thiêu khi thì ngươi tắc đang ở bên ngoài làm ra vẻ nhiệm vụ một người ra ngoài đệ tử. Mà ngươi ở được đến tông môn bị đốt vội vã chạy về tông môn vừa thấy đến tuột cùng lại không nghĩ nửa đường bị các tông môn phái ra người chặn giết. Diệp liên liên hít hà một hơi, cúi đầu, quyết đoán không hề cùng văn nhân cẩn giờ phút này đôi mắt đối diện. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy văn nhân cẩn hai mắt có độc, vẫn là cái loại này có thể nhiếp nhân tâm phách độc. Văn nhân cẩn cũng không thèm để ý diệp liên liên cúi đầu trang chim cút dạng, hắn tiếp tục nói, ta mang theo gấp trở về tông môn đệ tử ở tông môn di chỉ đợi 3 tháng Thẳng đến những cái đó muốn đem ta thiên điệu tông đệ tử toàn bộ che giấu ở thời gian bụi bằng các tông môn phái càng ngày càng nhiều người tới ám sát. Ta vô pháp liền mang theo những người này đi không dân cư đất hoang. Ở nơi đó ta đem những cái đó không nghĩ lại tiếp tục bị đuổi giết đệ tử giải tán. Bọn họ đi rồi, chúng ta cũng chỉ giữ lại không đủ 2.000 người. Lúc sau chúng ta ở đất hoang bên trong thay hình đổi dạng, thẳng đến thiên điệu tông một đêm bị đốt tấn chuyện này ở tu chân giới không như vậy dẫn người chú ý. ta mới mang theo người bí mật điều tra khởi thiên địa tông bị đốt tận nguyên do. Sau đó, ta liền phát hiện cái này. Diệp Liên Liên theo bản năng ngẩng đầu, liền hiểu biết người cẩn trong tay không biết khi nào nhiều một quả, giả Minh Châu. Diệp Liên Liên vẻ mặt một bức, văn nhân cẩn thấy vậy cũng không vô nghĩa, hắn đem giả Minh Châu duỗi tới rồi Diệp Liên Liên trước mặt chỉ cần nàng một túi đầu tầm mắt là có thể lập tức nhìn đến nó địa phương. Ngươi dùng một tia thần thức thăm vào xem, nhớ kỹ, cẩn thận một chút. một có không đối liền chạy nhanh đem tia ti thần thức cắt đứt văn nhân cần nói diệp liên liên trong lòng có chút tiểu khẩn trương nhưng miệng nàng thượng vẫn là thực không khách khi nói văn nhân đại ca ngươi đừng không phải ở chỗ này đầu thả cái gì có thể lộng ngốc ta đổ vật đi kỳ thật ta có thể phát cái thiên đạo thể hôm nay ngươi đối lời nói của ta ta tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện vô nghĩa quá nhiều mau đem ngươi một tia thần thức thăm đi vào tuy là văn nhân cần có kiên nhẫn lúc này tử cũng bị diệp liên, liên làm cho trong lòng có chút tiểu bực bội Diệp Liên liên như vậy cùng Văn Nhân Cẩn nói chuyện cũng chỉ là muốn thừa như vậy điểm thời gian ở trong đầu lọc một lần Văn Nhân Cẩn đối chính mình lời nói có cái gì khả nghi địa phương ở xác định không có gì khả nghi địa phương nàng mới cẩn thận rút ra bản thân một tia thần thức hướng giả Minh Châu bên trong thăm đi vào. Nhiên nàng kia lũ thần thức mới thăm đi vào liền một tức thời gian đều còn không có quá nàng liền dường như toàn thân trên dưới bị sâu bỏ đầy giống nhau điên cuồng tại chỗ lại là nhảy lại là run nàng run rời tay. Chỉ vào kia cái dạ minh châu, phá tin tức nói, nơi này đầu trang chính là thứ gì, ta như thế nào cảm thấy nơi này đầu có thiên đạo hơi thở. Vừa mới nàng kia một sợi thần thức thăm tiến này viên dạ minh châu lúc sau đã bị một cổ cực cường lực lý bắt lấy, cũng đem nàng kia lũ thần thức hướng về bất đồng phương hướng xé rách cắn nuốt, hơn nữa tại đây trong đó nàng còn cảm nhận được một cổ cùng lúc trước ở thương vân giới nhìn trộm nàng thiên đạo giống nhau hơi thở. Dọa nàng không chút nghĩ ngợi chạy nhanh chặt đứt chính mình cùng kia một sợi thần thức liên hệ. Chỉ là ở nàng đối văn nhân cần phát ra chất vấn sau thời gian nửa ngày nàng đều không có chờ đến đối phương đáp lại, Diệp Liên Liên theo bản năng ngầm đầu, ngay sau đó kia trường cùng họa thủy tề danh trên mặt hiển lộ ra một mặt lệnh Diệp Liên Liên xem sởn tóc gáy mỉm cười, làm nàng kế tiếp muốn hỏi xuất khẩu nói trực tiếp tạp ở giọng nói bên trong. ngươi nói không sai, nơi này đầu đúng là thiên đạo. Văn nhân cần như là xem đủ rồi Diệp Liên Liên trên mặt biểu tình, hắn chậm gì gì nói. Khi ta hoa mười năm thời gian điều tra rõ thiên điệu tông bị một đêm đốt tận nguyên nhân lúc sau, liền đem thiên điệu tông thừa với các sư huynh đệ phân tán các nơi đi tìm kia một mặt tân sinh ra thiên đạo, đại chúng ta tìm được nó sau liền điều khiển tàu bay rời đi thương vân giới. Một đoạn này lời nói văn nhân cần nói nhẹ nhàng, nhưng là đối với đồng dạng là điều khiển quá tàu bay lại đây diệp liên liên tới nói trong đó gian nan tuyệt không phải một câu hai câu lời nói là có thể nói rõ, này trong đó còn bao gồm tổn lạc. đó là đến từ mênh mang vũ trụ các loại vật chất phóng xạ cùng với những cái đó phiêu tán ở vũ trụ tùy ý thiên thạch khu thiên thạch uy hiếp nàng thậm chí còn có thể tưởng hướng đến ở văn nhân cẩn mang theo người mở ra tàu bay ở mênh mang vũ trụ bên trong chạy khi không có hướng giống nàng vận may có một giá giống kiểu tiêu vân thuyền như vậy tàu bay bọn họ những người này cho dù ở tàu bay bên trong thân thể thượng cũng đã chịu đến từ vũ trụ bên trong các loại vật chất phóng xạ như vậy ở cái này quá trình bên trong cũng định là ngã xuống không ít người đến tận đây Diệp liên liên còn có cái gì không tin văn nhân cẩn đối chính mình nói những lời này đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn liên thiên đạo đều có thể lấy ra tới, hơn nữa hắn này nhất cử động cũng không có khiến cho lục mang giới thiên đạo phản ứng, cùng với hắn phía sau công kia đem nàng cũng chỉ ở ngọc giản bên trong đọc được quá trọng kiếm hóa hồng, dựa vào này hai điểm, nàng nên xác định đối phương chính là thiên địa tông hậu nhân. Nghĩ đến đây, Diệp liên liên lại đột nhiên nhớ tới một việc, Lúc trước ở Xuân Thần Cung Điện bên trong vì tránh né thiên lôi tránh ở một trời một vực đỉnh lúc sau lại bị Ngọc Lâm Xuân liền người mang đỉnh lấy đảm đường chắn thiên lôi tâm chắn sau lại chính mình hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền người mang đỉnh trốn vào trong không gian đầu, mà liền ở lúc ấy, văn nhân cẩn khả thi triển một tay tốt ảo ảnh bắt thiên tay đem chính mình cấp sách ra tới. Cho nên nói, lúc ấy đối phương liền ở nhắc nhở chính mình thân phận của hắn sao. Nhưng mà lúc ấy nàng lại sao có thể tưởng đến. Hướng hồ bọn họ bên trong chính là cách một cái vũ trụ đâu. Văn nhân đại ca ngươi là thiên điệu tông đệ tử ta tin ngươi, chính là, ta còn là có nghi hoặc, vẫn là phía trước cái kia vấn đề, ngươi rõ ràng mới thiên thuế, nhưng vì sao ta biết nói thiên điệu tông đã thành vạn năm trước lịch sử? Diệp liên liên rồi dám nói. Tổng không thể, này hai cái thế giới còn có thời gian kém đi. Lời nói đến nơi đây Diệp liên liên thanh em đột nhiên ý bật, văn nhân cẩn cũng là vẻ mặt bừng tỉnh, hai người hai mặt nhìn nhau, còn đừng nói. Thật là có cái này khả năng. Nhưng kế tiếp Diệp Liên liên liền răng đau, cấp giống giống hỏi, văn nhân đại ca, ngươi lại đây lục mang giới đã bao nhiêu năm? Ta mang theo người điều khiển tàu bay đi vào lục mang giới năm ấy chính là ta 379 tuổi, hiện tại đã có 621. Diệp Liên liên lập tức bẻ khởi đầu ngón tay, lục mang giới cùng thương vân giới thời gian kém gần như 28 lần, ấn cái này số tới tinh chúng ta một hàng tới đã đến lục mang giới gần 34 năm. Này trong đó còn không bao vây chúng ta ở vũ trụ bên trong phi hành kia một năm, đem nó cũng coi như đi vào nói, ở thương vân giới, chúng ta đã rời đi. 980 năm. Diệp Liên Liên cuối cùng nói cơ hội là rít gào ra tới, thời gian này kém kia cũng thật là đáng sợ, chờ bọn họ này nhóm người trở về lúc sau kia bọn cố nhân đã sớm làm cổ hơn phân nửa. Nàng hiện tại quả thực có chút sống không còn gì liên tiếp. Không được, không thể lại như vậy đi xuống, Nguyên Anh. Nguyên Anh Diệp Liên Liên quả thực đều sắp ma sừng sốt, đột nhiên kéo Văn Nhân Cẩn gấp áo, nói, Văn Nhân Đại Ca, Văn Nhân Sư Minh, ta Đại Sư Minh à, mau nói cho ta biết Nguyên Anh có cái gì lối tắt có thể đi. Văn Nhân Cẩn bị Diệp Liên Liên nháo này vừa ra làm cho cũng là có chút trở tay không kịp, đặc biệt là nàng kia một tiếng Đại Sư Minh, thiếu chút nữa không đem lô thai hắn cấp nổ tung hoa. Có bao nhiêu năm, hắn không có lại nghe được quá người khác như vậy kêu chính mình. Chỉ là hiện nay có như vậy cái ra hỏa làm mà ý. Không có thời gian cho hắn nhiều hơn dư vị, thon dài tay để ở diệp liên liên cái chán. Sau đó, cánh tay dài dối ra, liền đem cái này nhận xong thân liền bắt đầu cho hắn đăng cái mũi lên mặt tiểu nha đầu ra bên ngoài đẩy. Ân, tay nhỏ chân nhỏ diệp liên liên nhược thế lập tức liền hiển hiện ra. Đợi cho diệp liên liên rốt của căn phận, văn nhân cẩn mới đem chính mình cánh tay thu trở về. Sắc mặt nghiêm túc hỏi một cái hắn cho rằng trọng điểm, các ngươi lại như thế nào lại đây? Các ngươi còn có thể biện pháp hồi thương vân giới? Diệp liên liên đến là không có do dự đem bọn họ một hàng vì cái gì sẽ qua tới nguyên do cùng văn nhân cẩn nói cái đại khái, rốt cuộc, là văn nhân cẩn chính mình tưởng vạch trần bọn họ là từ thương vân giới lại đây chuyện này, mà không phải nàng chính mình vi phạm lời thề, xong rồi nàng còn đem bọn họ đoàn người ra tới phía trước thương vân giới tình huống cùng hắn nói đơn giản một chút. Ấn chúng ta hiện tại phép tính, thương vân giới nơi đó, khoảng cách cũ thiên đạo tiến vào chân chính luân hồi cũng bất quá hơn một ngàn năm thời gian, đương nhiên. Nếu là chúng ta tính thời gian ra một chút lệch lạc nói, không nói được nó liền một ngàn năm thời gian đều không có. Diệp Liên liên ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm văn nhân cẩn trong tay cầm dạ Minh Châu. Một ngàn năm thời gian mặc kệ là đối thiên đạo vẫn là đối tu sĩ tôi nói đó chính là nháy mắt thời gian. huống chi chúng ta hiện tại vẫn là ở cùng thương vân giới có đệ 28 lần thời gian kém lục măng giới. Chúng ta liền càng không có thời gian. Lúc sau chúng ta còn muốn chạy về thương vân giới bố trí an bài. Thiên đạo luân hồi liền ở một thế hệ nhị đại tu sĩ bên trong kết thúc, cho nên thời gian thượng, đối. Chúng ta tới nói phi thường bất lợi a. Diệp liên liên tầm mắt cùng văn nhân cẩn đối thượng, nàng trên mặt cười mặt mày hớn hở, trong miệng nói lại là một chút đều không mềm mại, ta nha, tự cũ thiên đạo vì nó tiểu sủng nhi mỗi ngày nhìn trộm ta khởi cũng đã đối nó không thể nhịn. Ta tu ta nói hảo hảo nó đều có thể tới tìm ta phiền thoái, một khi đã như vậy, như vậy đại gia cũng đều đừng ngẹn chứ, cùng lắm thì, chúng ta toàn ra di rời Đem cái kia không có phi thăng thông đạo thương vân giới để lại cho nó tiểu sùng nhi, chúng ta tới. Lục mang giới tu luyện còn không thành sao, rốt cuộc, nơi này tu hành hoàn cảnh lại nói tiếp tuyệt đối muốn so thương vân giới chính là tốt không chỉ một chút. Nếu ngươi có thể như vậy suy nghĩ, vậy ngươi vì sao còn sốt ruột tiến giai nguyên anh? Văn nhân cẩn buồn cười hỏi ngược lại. Một đôi đẹp mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, hắn cái này động làm làm lên đến là cùng diệp liên liên di vang hiếp mắt động làm có điểm tương tự, hơn nữa, nếu có thể trở về. Như vậy kế tiếp cùng thiên đạo trận này chiến tranh cũng không cần lại làm ngươi chọn lựa gánh chịu, đến lúc đó đều có cao vóc ở phía trước đỉnh, ngươi chỉ cần hảo hảo vững chắc tu hành là được. Diệp liên liên sửng sốt, lúc sau phục hồi tinh thần lại hỏi, văn nhân đại ca, nếu chúng ta không có tới này lục măng giới, các ngươi liền không thể phản hồi thương vân giới sao? Văn nhân cần lắc đầu, không thể, không có tiên khí cấp bậc tàu bay vũ trụ đối với tu vi còn không đến đại thừa cảnh giới chúng ta những người này tới nói kia tương đương với lại là một lần đánh của mệnh. Các ngươi. Văn nhân cần nói, ngươi lôi thúc, đừng nhìn hắn cái đầu cao lớn, nhưng hắn cũng là thiên địa tông đệ tử, có thể nói toàn bộ địa ngục dòng binh đoàn một phần ba người đều là thiên địa tông đệ tử. Bao nhiêu người? 431 người. Văn nhân cần nói. Lúc sau hắn lại yên lặng bổ sung một câu, lúc trước đi theo ta rời đi thương vân giới sư huynh đệ nhân số cùng sở hữu 1479 người. Diệp liên liên trầm mặc, lập tức thiếu 2 phần 3 còn muốn nhiều người. nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng bọn họ những người này là ôm thế nào tâm thái đi. Văn nhân cẩn lời nói vừa chuyển đối với Diệp Liên Liên nghiêm túc nói, thân là kiếm tu, mà ngay cả ta mười chiêu đều tiếp không được, quả thực chính là ở ném chúng ta kiếm tu mặt kế tiếp hai tháng, ngươi liền vẫn luôn đại ở cái này sát trận bên trong tiến hành huấn luyện đi. Yên tâm, ở ngươi còn dư lại tam khẩu khí thời điểm sẽ có người tới cứu ngươi. Nhìn theo Văn nhân cẩn ở sát trận bên trong biến mất thân ảnh Diệp Liên Liên, kỳ thật nàng có thể thử phá trận. Bất quá, như thế nàng thật sự làm như vậy, xem văn nhân cẩn kia nghiêm túc bộ dáng, phòng trường, tám phần, hắn sẽ chạy tới đánh người đi. Rốt cuộc, đại gia hỏa không đều đã nhận xong thân sao? Tấu một tấu gì đó cũng là tăng tiến hai người cảm tình một loại không phải. Vọng, vọng. Chương 345 345, giao lưu hội cùng chuẩn bị. Chính trực lập xuân, trong khoảng thời gian này, mưa nhỏ vẫn luôn tí tách tí tách không dán đoạn rơi xuống. Tiểu nói ở vào giông binh đoàn sở thuê tứ hợp viện nội mỗ một mảnh sân ngoại lưu quang đông đường ngay sau đó gắn vào tiểu viện trên không trận pháp biến mất không thấy cùng lúc đó một cao một thấp lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở trong tiểu viện đầu miễn cưỡng đủ tư cách ít nhất chỉ cần không gặp đến tu vi so các ngươi kiếm tu mặt khác chỉ cần không phải nguyên anh tu sĩ gặp gỡ nguy hiểm ngươi mạng nhỏ hẳn là có thể bảo vệ nhưng ngươi cũng không thể tự mãn nếu bị ta phát hiện ngươi kiếm thuật lùi bước ta không ngại lại nhiều buổi ngươi đối luyện mấy tháng a Ha ha, không cần, không cần, trong khoảng thời gian này, Đa Tạ Văn Nhân đại ca huấn luyện. Diệp Liên Liên cười gượng hai tiếng, "Ngươi nếu có việc, có thể đi trước vội không cần phải xen vào ta." Văn Nhân cẩn nhẹ a một tiếng, "Diệp tiểu muội, ngươi biết ngươi hiện tại rất giống cái gì sao?" Diệp Liên Liên vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng giơ tay chỉ vào chính mình mặt, nói lắp nói, "Diệp, Diệp tiểu muội, ta." Giờ phút này Văn Nhân cẩn trên mặt mang theo hắn kia trương bạc chế mặt nạ, Này đây Diệp Liên Liên hoàn toàn nhìn đến không hắn mặt nạ hạ là cái cái gì biểu tình. Không đi xem nàng kia ghét bỏ biểu tình, văn nhân cẩn lo chính mình nói, người giống như là này đó thoại bản tử bên trong đối chính mình hữu dụng nữ tu lợi dụng xong liền ném nam tu sĩ, ân, chính là kia cha nam, đúng không? Diệp Liên Liên lúc này mặt hoàn toàn đen xuống dưới, trong lòng càng là đang hối hận vì sao cùng văn nhân cẩn nhắc tới cha nam cái này từ, hiện tại hảo. Đối phương học tập xong cái này từ sau ngược lại đem nó đảo khấu tới rồi chính mình trên đầu tới. Xem xong Diệp Liên liên biến sắc mặt, Văn Nhân cẩn tâm tình thoải mái đối nàng nói, ngày mai bắt đầu tứ phương thành nơi này đem tổ chức một hồi đan sư chi gian giao lưu hội, đến lúc đó sẽ có đại lượng đan sư dũng mãnh vào tứ phương trong thành. Trong khi hai tháng, ngươi nếu là có hứng thú, đến lúc đó có thể đi ra ngoài đi dạo. Ân. Diệp Liên liên nghi hoặc một chút, nhưng ngay sau đó nàng lại như là nghĩ tới cái gì, nàng nói. văn nhân đại ca ta có thể hay không đem ngươi ý tứ kỳ vì vì hồi thương vân giới phía trước đại quét hóa văn nhân cẩn mặt nạ hạ khỏe miệng chịu chịu đại quét hóa ngươi có như vậy nhiều tử tinh thạch cùng ngươi quét sao hơn nữa ngươi có cái kia tất yếu đi quét sao tại đây hai tháng đương diệp liên liên bồi luyện thời gian cô nương đến cũng tâm đại thừa nhận bọn họ tìm được rồi bách thảo viên sau đó ở bên trong quét sạch một hồi chẳng qua thời gian có chút đuổi bọn họ không có thể một hơi đem chính mình ăn thành cái mập mạc Tuy là như thế, cũng đem hắn cấp hâm mộ có chút muốn đoạt nàng dược viên. Chẳng qua, trung quy làm đại sư huynh, hắn thật đúng là không cái kia mặt hướng về phía tiểu sư muội hạ kia tập thủ. Diệp liên liên lại cũng chỉ là thở dài một hơi, buồn bã nói, văn nhân đại ca, chờ ngươi đi thương vân giới, là có thể minh bạch ta vì cái gì muốn đại quét hóa. Nghĩ nghĩ, diệp liên liên từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra hai cái tiểu ngọc bình, hướng văn nhân cẩn trước mặt đẩy, bày ra một bộ thương người bộ dáng, nói, văn nhân đại ca. Ngươi nhìn xem, có cảm thấy hứng thú hay không. Văn nhân cẩn lấy quá kia hai cái tiểu ngọc bình, rút ra nút lọ thần thức hướng trong đầu tìm kiếm, không trong chốc lát, hắn Thái dương thanh kinh bại lộ, một đột một đột. Hắn cắn răng, trong giọng nói lộ ra một chút đau lòng, nói, trên người của ngươi có phải hay không có một chỉnh khối không gian thạch. Bị ta dùng. Diệp liên liên một chút cũng không sợ hắn giờ phút này bộ dáng, đúng lý hợp tình nói. Theo sau, nàng đem phía sau công phá hy dơ lên văn nhân cẩn trước mặt. giống như còn ngại không đủ kích thích văn nhân cẩn giống nhau liệt khai một hàm răng trắng tiếp tục nói lấy nó rèn ta bản mạng kiếm văn nhân cẩn diệp liên liên trên mặt cười tủm tịm trong lòng có một loạt tiểu nhân ở nơi đó chống nạnh cùng thiếu làm ngươi ngược ta thời gian dài như vậy trận này tử như thế nào nàng cũng đến tìm trở về không phải văn nhân cẩn hít sâu một hơi chịu đựng to rộng tay háo phía dưới có chút vứa tay trực tiếp hỏi ngươi muốn làm sao diệp liên liên cũng dứt khoát lưu loát nói chính là tưởng cùng ngươi làm buồn bàn bái Văn nhân cẩn lập tức đã hiểu, Hảo ra hỏa, cảm tình chú ý đều đánh tới trên người hắn tới. Hắn nghĩ nghĩ, khí phách mười phần nói, ta cho ngươi một triệu tử tinh thạch, này hai cái bình ngọc không gian thạch bột phấn về ta ngoại, ngươi còn muốn lại cho ta một khối không gian thạch. Nói văn nhân cẩn vươn hắn kia chỉ tay háo phía dưới nắm thành nắm tay đầu. Diệp liên liên vừa thấy, Hảo huyền không nhảy dựng lên lao thẳng tới đến văn nhân cẩn trên người, nàng liên tục lắc đầu, không được không được. Không gian thạch mặc kệ phóng tới cái nào trong thế giới đầu nó là có giới vô thất hy lưu hóa, đại sư Minh, ngươi đến lúc này liền phải làm ta cho ngươi như vậy một khối to không gian thạch, ngươi thật khi ta trên người có rất nhiều không gian thạch sao. Nói thật cho ngươi biết, ta trên người cũng liền một khối không gian thạch, lướt qua luyện chế phá hy ta dùng đi một bộ phận nhỏ ngoại, ngươi này một quyền một chút đi đã có thể muốn ta năm phần chi nhị không gian thạch, ta là choáng váng mới cùng ngươi làm này một bút giao dịch. Văn nhân cẩn chứng mắt Ngươi thế nhưng còn có như vậy nhiều không gian thạch. Diệp Liên Liên như là mới phản ứng lại đây, lập tức cả người đều không tốt, nàng đôi tay gắt gao che thượng miệng mình, kiên quyết ngậm miệng không nói. Văn Nhân Cẩn mặt nạ hạ mắt đào hoa hiếp lại, tiểu nha đầu không điệu đạo a. Diệp Liên Liên buông ra miệng, có chút nhụt chí bĩu môi, nói, Văn Nhân đại ca, chúng ta thân huynh đệ, minh tính sổ ha, một không cẩn thận đem chính mình gốc gác bóc ra tới, nàng còn muốn đôi Văn Nhân Cẩn khấu khấu tác tác một chút, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hai người một cái lấy tiền, một người lấy hóa, liền ở Diệp Liên liên tiểu viện ngoại làm xong này một bút giao dịch. Văn nhân cẩn trước khi đi, đối nàng nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ở đàn sư giao lưu hội kỳ, mỗi ngày buổi tối giờ tí đến giờ xỉu trong khoảng thời gian này tứ phương bên trong thành mở rộng ra chợ đen, nó kết thúc thời gian cũng ở hai tháng sau. Ngươi nếu là muốn bán thứ gì nói, có thể đi kia. Diệp Liên liên mắt hạnh trừng lớn, trong mắt kim quang hiện lên. Nhưng theo sát sau đó chính là nàng xú không biết xấu hổ nói, ai nha, vậy đa tạ văn nhân đại ca nhắc nhở, ngày mai giờ tí chúng ta không gặp không về a Văn nhân cẩn đi xa bóng dáng dưới chân một cái lảo đảo, hắn nghiêng đi thân, tức giận đi trường Diệp Liên Liên, ra hỏa này, ở chung lâu rồi, chân chính là càng ngày càng không biết xấu hổ. nay còn đánh thượng chính mình chủ ý. Mắt nhìn Diệp Liên Liên đứng ở tiểu viện cửa, cười vẻ mặt sán lạn hướng về phía chính mình huy xuống tay, văn nhân cẩn liên tục lắc đầu, không thể chêu vào. không thể trêu vào nhìn theo văn nhân cẩn thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ còn không đợi diệp liên liên thu hồi cao nâng lên huy động tay nàng toàn bộ cái gáy liền thật sâu lâm vào một chỗ mềm mại bên trong một cổ u hương bay tới cọ qua nàng chót mũi chui vào nàng hai cái trong lỗ mũi đầu diệp liên liên không lý do cả người một cái run run trong lòng quả thực muốn giết đảo ngoa tạo lao nương không phải long ngạo thiên không phải ngựa giống nam mẹ nó hiện tại này phó cảnh tượng là cái cái quỷ gì ta là nữ nhân Ta là nữ nhân, ta là nữ nhân á Huy. Diệp Liên Liên bình phục một chút bị nhảy đến tiểu tâm can, nàng đang muốn mở miệng đâu. Bên hai liền truyền đến một đạo nữ tử thành thục bên trong mang theo phong vận ai đoán thanh âm. Tiểu sư muội, ngươi không địa đạo a? Diệp Liên Liên lại là run lên, hai chân một ngồi sụp, đi phía trước đột nhiên lao ra đi vài bước, nháy mắt làm chính mình thoát ly cái kia làm nàng cảm giác mềm đến không được ôm ấp. Diệp Liên Liên buốt chính mình hai chỉ lỗ thay, nghĩ đến đối phương lấy kia hai cái đại ngược khí tới trà độc nàng lỗ thay. không khỏi nàng lại cảm giác được từ trên lỗ thai truyền đến từng trận nóng bỏng nàng cảnh giác mà nhìn chằm chằm đứng ở tại chỗ cười xuân hoa sán lạn tịch hồng lúc này đến phiên nàng cảm nhận được phía trước văn nhân cẩn đối chính mình bất đắc dĩ cảm diệp liên liên sụ mặt từ chính mình trên người lấy thượng cuối cùng một lọ không gian thạch bột phấn nói ta cũng không nhiều lắm muốn tịch đạo hữu ngươi nếu muốn, một trăm vạn tử tinh thạch lấy ra tới này bình ngươi liền đem đi đi tịch hồng xua tay nói tiểu nha đầu ngươi này mang thủ bản lĩnh cũng thật không nhỏ Ta lại không phải luyện khí sư, ngoạn ý nhi này với ta mà nói cái gì cái gì dùng. Nếu là linh dược, chỉ cần là cao tuổi, sư tỷ ta đến là sẽ mua. Đương nhiên, chúng ta trao đổi cao dai linh dược hạt giống ta cũng là thật cao hứng. Hai người không khí chỉ cần là đi ngang qua nơi này người đều sẽ cảm thấy có chút mê. Các nàng một người kêu đối phương đạo hữu, một người kêu một người khác tiểu sư muội. Hơn nữa xem các nàng tư thế dường như ai cũng không nghĩ trước đối một bên khác thỏa hiệp. Đột ngột Diệp liên liên trước người không gian nổi lên hơi hơi dao động, ngay sau đó, một chương truyền âm phủ liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Đoàn trưởng, nghe nói ngươi xuất quan, chúc mừng chúc mừng à, mọi người ở thiên hương cách chờ ngươi à, ân, ngươi mời khách. Tống khuê đĩnh đạc thanh âm chuyên gia, chỉ là hắn lời này làm Diệp liên liên tâm tình liền rất không mỹ diệu. Lại liên tưởng đến vừa mới mới rời đi văn nhân cẩn, Diệp liên liên trong miệng phát ra hảo một trận tiếng nghiến răng, mẹ nó. Nàng liền xem như vậy cái keo kiệt nam nhân về sau có cái nào nữ tu sẽ thích Thượng hắn. Nhiên, nàng mới ở trong lòng phun tào văn nhân cẩn, nhưng vừa chuyển đầu nghĩ đến đối phương kia trương họa thủy giống nhau mặt, nàng lại trong lòng khí nhục trí, nguyên bản nàng đang xem quá thư duệ ngày đó tiên mặt sau cho rằng hắn là chính mình chứng kiến quá so nữ tu còn muốn mỹ nam tu, nơi nào tưởng sau lại nàng lại thấy được bạch vũ, lúc sau nàng đi vào lục mang giới nhìn đến cái kia có cực độ thói ở sạch tố tuyết dương. Mà một những người này toàn bộ thêm lên đều so ra kém văn nhân cẩn cái này yêu diễm kia gì hóa, đối, chính là kia gì hóa. Vô góc chết hoàn mỹ như vậy một người, nghĩ đến không thiếu cho không cho hắn nữa tu đi. Như vậy tưởng tượng, Diệp liên liên trong lòng càng thêm không cân bằng. Nhiên, không cân bằng thì thế nào, vũ lực giá trị so bất quá nhân ra tiểu trùng trùng vẫn là ngoan ngoan loa đi. Tịch hồng nhìn đến quanh thân đoán niệm đều mau thực chất Diệp liên liên nhanh trong quyết định hướng nàng vung tay lên, quay đầu lói người. Nơi chút giận gì đó vẫn là từ các nàng ra đoàn trưởng chính mình đi chịu đi. Nhìn tịch hồng bay nhanh trốn đi thân ảnh, Diệp liên liên có chút tiểu thất vọng, dê béo chạy, nàng liền không thể từ nàng trên người quát tiếp theo tầng du. Nhưng là, không có quan hệ, hiện tại không thể quát dương du, nhưng không đại biểu về sau không thể quát. Ai làm nàng mặc kệ là cấp thấp linh dược hạt giống vẫn là cao dai linh dược hạt giống nhiều đâu. Nếu tịch hồng muốn niên đại thiện linh dược mầm nói, nàng nơi này cũng là có thể lấy ra tới. Nói tóm lại chính mình cùng tịch Hồng vẫn là có mua bán làm. Nghĩ đến này, Diệp Liên Liên tâm tình truyền hảo, thử cười nhỏ bước nhẹ nhàng bước chân hướng về tứ hợp viện cổng lớn phương hướng đi đến. ba trăm bốn 346-346, Vũ Đình. Minh Nguyệt, ngươi tỉnh vẫn là ngủ. Mau tới cho ta khai cái môn. Sáng sớm, Diệp Liên Liên hấp tấp chạy tới gõ cách vách Nguyễn Minh Nguyệt môn. Nguyễn Minh Nguyệt đầu từ đường một bên đầu tường dò ra, Liên Liên, ta ở chỗ này. diệp liên liên gõ cửa tay một đốn nàng hướng về nguyễn minh nguyệt phát ra âm thanh phương hướng quay đầu đi liền thấy nguyễn minh nguyệt tiểu viện bên kia cách vách đứng không chỉ nàng một người diệp liên liên mày một trọn nàng ấy hắn nhảy lên trèo tường người đã đến mọi người trước mặt nàng nói các ngươi hôm nay như thế nào tất cả đều tập trung ở ngân nha trong tiểu viện đầu ai làm ngân nha này gian tiểu viện đình lớn nhất có thể miễn cưỡng dung hạ chúng ta nhiều người như vậy ngồi ở cùng nhau thống Quế nói sáng nay giờ mẹo hạ khởi một trận thật lớn mưa to Trước mắt đều sắp đến giờ thìn một khắc, này bên ngoài vũ thế mới khó khăn lắm truyền tiểu, giờ phút này bọn họ sở ngồi ngoài đỉnh đầu mưa nhỏ kéo dài, nếu bọn họ những người này không có tính toán ra cửa nói, nơi này đến là một cái nói chuyện phiếm hảo địa phương. Chỉ là giờ phút này bọn họ sở liêu đồ vật lại không có vẻ cái kia nhẹ nhàng. Diệp Liên liên nhìn đến Diệp Hoài bên cạnh còn có một cái nho nhỏ không vị, nàng người hướng nơi đó một tễ, mông ốn éo ốn éo, đem hai bên trái phải người đều ra bên ngoài tễ qua đi, sau đó. Nàng bản nhân cũng rốt cuộc ngồi vào cái kia nho nhỏ không vị thượng. Diệp Liên Liên từ túi chữ vật đưa ra một cái đại đại quả rổ, nàng từ bên trong bắt hai cái lung mặt đào, lúc sau lại đem quả rổ hướng một bên tả hữu hai Diệp Hoài cùng Chu Minh thủ trước mặt đệ đệ, Diệp Hoài ánh mắt hướng quả rổ đảo qua, tùy tay ở bên trong bắt một chuỗi quả nho, đến nỗi quả rổ bên trong dư lại lung mặt đào hắn là một chút không chạm vào, bằng không, không đến bị ở đây sáu cái nữa tu cấp ghi hận thượng. Ngày hôm qua ta đem chính mình phỏng đoán cùng các ngươi mọi người đều nói Cho nên, mặc dù ta không có thu được đến từ bạch vũ tiền bối làm chúng ta trở về tin tức, nhưng là ta cũng tính toán phải về thương vân giới. Diệp liên liên nói. Lời nói là như thế, nhưng là giờ phút này chúng ta những người này tu vi mới tiến giai kim đan, mặc dù chúng ta đi trở về, đối với tông môn tới nói tác dụng rất nhỏ. Vân cũng nói. Hôm qua ở thiên hương các ăn cơm, Diệp liên liên cho bọn hắn nói hai cái thế giới có thời gian kém lúc sau hắn một buổi tối liền không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Mãn đầu góc nghĩ nếu Diệp liên liên suy đoán trở thành sự thật nói, kia chờ bọn họ trở về, chính mình sở nhận thức người bên trong có bao nhiêu người chính mình đã thấy xem không được. Mà càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ khi, bọn họ đi vào lục mang giới thời gian dài như vậy tới, cũng không có sở làm, cái này làm cho hắn sâu trong nội tâm tên kia vì thiên tài kiêu ngạo tâm lý đánh thượng bóng ma. Không, chúng ta vẫn là có làm dùng. Diệp liên liên khẳng định nói, nếu là ở nàng không biết văn nhân cẩn thân phận phía trước, Ở nàng trong lòng cũng là giống vân khung giống nhau đẻ nặng một khối trầm trọng cự thạch, nhưng hiện tại lại không giống nhau, có văn nhân cẩn cùng hắn phía sau địa ngục dòng binh đoàn ở, hơn nữa tân thiên đạo, bọn họ bên này người vẫn là có liều mạng chi lực. Chẳng sợ chờ bọn họ trở lại thương vân giới lúc sau phát hiện đi theo bạch kiêm gia cùng nhau đứng ở cũ thiên đạo bên kia người nhiều thì thế nào, bọn họ có kiểu tiêu vân thuyền, tùy thời đều có thể tới lục mang giới, đến lúc đó lục mang giới có thể tính thượng là bọn họ tân thiên đạo bên này dự trữ đại bàng doanh Hơn nữa, nàng cũng nghĩ kỹ rồi, đối với đôi chính mình hữu hảo lục mang giới thiên đạo Diệp Liên Liên cũng là làm không ra cường đạo hành vi, nhưng là bọn họ muốn ở cái này dự trữ đại bản doanh thượng mua được bọn họ sở yêu cầu đồ vật đại lượng tử tinh thạch liền thành nan đề. Nhiên, nay ở Diệp Liên Liên nhìn đến phi thường hảo giải quyết, suy nghĩ một chút, bọn họ cưới cửu tiêu vân thuyền ở vũ trụ bên trong một đường phi hành quá trình bên trong sở gặp thiên thạch khu, những cái đó thiên thạch nội sở bao hàm khoáng thạch, chỉ cần mấy lưới đi xuống bọn họ đến lúc đó ở Lục Mang giới tiền vốn liền có. Hơn nữa, làm đối với Lục Mang giới Thiên đạo cảm tạ, Diệp Liên Liên hoàn toàn có thể mang lên bọn họ thương vân giới mới có thấp trung giai linh loại, đem chúng nó no hướng núi rừng gian một tán, sau đó bán cùng đan dược gia tộc, các thương nhân một ít cũng là có thể có. Nghĩ đến đây, Diệp Liên Liên đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm như là thương vân giới một cái đối ngoại truyền bá văn hóa văn hóa truyền bá đại sứ. Nhiên, nàng càng là đi xuống tưởng Càng là cảm thấy này trong đó nhưng thao tác tính không cần quá lớn, chỉ là này trong đó bước đầu tìm kiếm lục mang giới tu sĩ tới thành lập quan hệ điểm này khiến cho nàng phi thường không hảo tuyển. Hơn nữa, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một chút, đó chính là chính mình ở chỗ này tùy tiện nghĩ hai cái thế giới văn hóa giao lưu như thế nào như thế nào hảo, nhưng là lại không có nghĩ tới lục mang giới thiên đạo nó lao nhân ra cao hứng không, có đồng ý hay không chuyện này như đâu. Nếu là nó không đồng ý, nàng kia điểm ý tưởng liền này sinh cơ hội đều không có. Nghĩ đến đây, Diệp liên liên một chút đều không nghĩ kéo dài, nàng người đột nhiên lao ra đình, doa đến ngồi ở nàng bên cạnh Diệp hoài cùng Chu Minh thù hai người đều không khỏi một nghẹn Trong đỉnh đầu một hàng sờ không được đầu góc nhìn cái kia ở ngoài đỉnh đầu đối với thiên lại là cung kính hành lễ, lại là không biết xấu hổ ngọt ngào kêu thiên đạo tiền bối ngốc đoàn trưởng. Diệp liên liên mới mặc kệ trong đỉnh đầu nàng đoàn viên kia dừng ở chính mình trên người ánh mắt, nàng lo chính mình đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, xong rồi. Nàng càng thêm thô bạo đối lục mang giới thiên đạo nói ra chính mình muốn đem nó sở quản hạt địa phương trở thành đại bản doanh muốn cùng thương vân giới cái kia cũ thiên đạo đối nghịch chuyện này nói ra. Đương nhiên, Diệp Liên Liên cũng tỏ vẻ chính mình không bạch chiếm lục mang giới tài nguyên, đến lúc đó nàng đều sẽ lấy từ tinh thạch cùng nơi này các tu sĩ bình thường mua bán, xong rồi, nàng còn tỏ vẻ, nàng đến lúc đó sẽ mang đến đại lượng thương vân giới cấp thấp linh dược hạng giống, làm chúng nó ở lục mang giới cắm dễ. trở thành lục mang giới các tu sĩ luyện đan yêu cầu linh dược. Diệp Liên Liên nói tới đây kỳ thật đều đã đem lời nói đều nói khai. Đối với lục mang giới thiên đạo tới nói, nó chỉ cần gật đầu làm cho bọn họ này đó thương vân giới tu sĩ lại đây dùng bình thường thủ đoạn tới mua lục mang giới đồ vật. Mặt khác đều không có nói chuyện gì. Mặc dù cuối cùng bọn họ những người này không có đem thương vân giới cũ thiên đạo làm phiên, bọn họ những người này tất cả đều ngã xuống. Chẳng lẽ thương vân giới cũ thiên đạo còn có thể tìm được lục mang giới tới không thành? Còn có mặc dù đến lúc đó thương vân giới cũ thiên đạo cũng có thể phái bạch kiêm ra lại đây, nhưng nó cũng đến có giống cửu tiêu vân thuyền giống nhau thần khí. Đến nỗi muốn chờ cũ thiên đạo xử lý tân thiên đạo sau lại đến chảo nàng mạnh mẽ lấy đi cửu tiêu vân thuyền, ngượng ngùng, lúc ấy không nói nàng có thể hay không đã điều khiển cửu tiêu vân thuyền mang theo cùng cũ thiên đạo đối nghịch người bay khỏi thương vân giới. Cho dù đi không được, nàng cũng sẽ đem bao gồm không gian lại nội trên người sở hữu thứ tốt toàn bộ hủy cái sạch sẽ, làm bạch kiêm ra không tiện nghi lấy loại chuyện này nàng diệp liên liên là thật sự làm được diệp liên liên đứng ở ngoài đình ngẩng đầu nhìn không chung mắt nhìn thiên đạo liền phách đạo thiên lôi chi cái thanh đều không có diệp liên liên trong lòng liền có chút lấy không chuẩn bất quá không có việc gì nàng ra mặt đủ hậu nàng cợt nhả nói thiên đạo tiền bối ngài không lên tiếng ta liền toàn đương ngài đây là cam chịu a ai nha thật là đa tạ thiên đạo tiền bối thiên đạo tiền bối ngài thật là người tốt ngài là ta đã thấy nhất công chính thiên đạo nhìn cái kia đối với thiên Lời hay dường như không cần tiền một cái sọt một cái sọt từ miệng nàng tiêu ra diệp liên liên, trong đỉnh mặt mọi người một đám đều mau biến một khối hóa thạch. Không nghĩ tới, bọn họ đoàn trưởng thế nhưng lại như vậy một cái đoàn trưởng. Tự nhận là cùng thiên đạo làm một bút đại mua bán, diệp liên liên một lần nữa đi vào trong đỉnh cùng chính mình đoàn viên nhóm một lần nữa thảo luận lên. Bọn họ một hàng mười sáu trước mắt ngồi ở văn nhân cẩn bên này đại tứ hợp viện bên trong, đến nỗi lục ánh cùng mặc cửu hai người, mặc cửu hiện giờ thương thế khôi phục Hai người đối lạ ở tình yêu cùng nhiệt kỳ này đây hai người không nói hai lời liền tại đây một mảnh thuê nhà ra một lần nữa thuê một cái tiểu tứ hợp viện. Diệp liên liên nói, chờ một chút mưa nhỏ ngừng ta liền chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem. Nói tới đây, nàng dừng một chút, ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, thấy mọi người trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, vì thế nàng mới nói tiếp, đến lúc đó mọi người liền ấn tông môn phân công nhau đi mua đi, này xem như trước khi đi một lần đại bị hóa đi. Mọi người đều minh bạch diệp liên liên nói ý tứ, nếu vẫn là ấn đoàn tới bị hóa nói, như vậy trở về tới tông môn, bọn họ sợ bị hạ hóa lại nên như thế nào phân. Đặc biệt là đơn độc đi theo bọn họ đi phương ninh lại làm sao bây giờ. nay đây, vẫn là ấn tông môn từng người hành động tốt nhất. Lập tức mọi người đều đối diệp liên liên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, mua bán thời điểm chú ý một chút, cũng không cần thật sự như cường đạo giống nhau thứ gì đều đại càng quét. Chúng ta muốn chọn tông môn sở cần đồ vật quét, lúc này đây tuy nói đan sư giao lưu hội, phường thị bên trong tuyệt đối có từ địa phương khác lưu động lại đây tiểu quán, tiểu phu, nơi đó đầu tuy rằng giả chiếm chính thành, dư lại một thành còn phải xem chính mình nhãn lực, nhưng, vẫn là có nhưng đảo một chút. Đoàn trưởng, nếu là ngươi nói, ngươi sẽ đi mua cái gì? Chí mặc đánh gãy Diệp Liên Liên nói, hỏi. Diệp Liên Liên sờ sờ cái mũi của mình, nói. Đại khái sẽ đi đan dược cửa hàng bên trong đi bốn phía càn quét ta sở không có Linh loại đi, rốt cuộc, các ngươi biết, rốt cuộc ta có một cái dược viên, không thiếu đan dược. Nghĩ nghĩ, Diệp Liên liên ánh mắt rơi xuống Phương Ninh trên người, theo sau nàng chậm gì gì nói, kia gì, ta tưởng cùng các ngươi thương lượng chuyện này nhi. Phương Ninh bị Diệp Liên liên xem vẻ mặt không hiểu, ngươi nói. Diệp Liên liên trường phun một hơi, nói, chờ giao lưu sẽ sau khi chấm dứt cùng khúc một bắc đám người hội hợp lúc sau liền sẽ cưỡi cửu tiêu vân thuyền rời đi. Đến lúc đó ở một đường đường về thời điểm sẽ quảng giang lưới, thu thập vũ trụ trung thiên thạch, đến lúc đó ta sẽ khấu hạ tam thành thiên thạch. Diệp liên liên nói tới đây liền nhìn đến bao gồm Nguyễn Minh Nguyệt lại nội mọi người trên mặt không tán đồng thần sắc. Nàng khoát tay, nói, ta còn chưa nói xong đâu, các ngươi sốt ruột cái gì. Mọi người ánh mắt tề tụ đến Diệp liên liên trên người, kia tư thế chờ hắn nàng lời phía sau. Diệp liên liên hướng bọn họ một miết miệng, nói, nột, các ngươi cũng đừng nói ta độ lượng tiểu. ta sẽ khấu hạ tam thành thiên thạch nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì có chút người làm ta khó chịu nàng đôi tay một phách nhún vai đúng lý hợp tình nói ta đều khó chịu kia vì cái gì ta còn muốn bọn họ sản khấu hạ tới tam thành ta tính toán chờ chịu cái khe hở chúng ta 16 người đều phân cho nên các ngươi nếu là đồng ý nói liền điểm cái đầu nếu là bất đồng ý nói ta còn là tiếp tục khấu chẳng qua thiên thạch liền không các ngươi phân Hảo nha hảo nha chủ ý này không tồi ta đồng ý Ta hai tay hai chân đồng ý, đoàn trưởng, ngươi thật anh minh. Trí tuệ trước hết không nhịn xuống lại là cười lại là nhấc tay nhấc chân, như vậy dường như chính mình nhặt một cái bao lớn tiện nghi đâu. Vân Khung cùng chí mặc đại biểu cho chính là đồng lai các cùng Phật Tông, có thể vì nhà mình Tông Môn nhiều nhặt điểm thiên thạch trở về, bọn họ tự nhiên là vui. Chỉ là cứ như vậy, liền có vẻ đối phương sư tỷ có chút không công bằng, này đây, ta ý tứ là, kia khấu hạ tam thành thiên thạch đến lúc đó bị chia làm 17 phân. nhiều ra tới kia một phần khiến cho phương sư tỷ lấy đi diệp liên liên nói mới rơi xuống phương ninh lập tức ra tiếng nói không cần chúng ta mười sáu người đều phân liền hảo diệp liên liên trộm viết liếc mắt một cái vân khung cùng trí mặc hảo ra hỏa một đám ở nghe được phương ninh nói sau miễn bản cười có bao nhiêu cao hứng sách thật là một đám lợi thế ra hỏa nàng hư lạnh hư hai tiếng thế nhưng phương sư tỷ đều nói như vậy kia lúc sau chúng ta liền đều phân đi mà lúc này bên ngoài mưa nhỏ vừa lúc không rơi Đoàn người lấy các tông vì đơn vị cùng nhau đi ra tứ hợp viện, sau đó lại ở tứ hợp viện cổng lớn phân công nhau hành động. Diệp Liên liên gọi lại chuẩn bị đơn độc hành động Phương Ninh, mời nói, Phương Sư tỷ, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Trước mắt tứ phương bên trong thành dòng người đại, hơn nữa đan sư lại nhiều, ngươi một người nếu là bị người nào nhìn chằm chằm, đối với ngươi giải đem thuốc bột gì đó cũng là rất nguy hiểm. Phương Ninh nghĩ nghĩ nói, như thế cũng hảo. chương 347-347, Giao lưu hội. Trung ương vực 18 liên thành bên trong nhất đặc biệt chính là tứ phương thành, tại đây thành chỉ bên trong sinh hoạt toàn bộ đều là tu sĩ, tại đây bên trong thành người xem bất quá một phạm nhân bóng dáng, mà cùng nó so sánh với, mặt khác 17 cái bên trong thành, hoặc nhiều hoặc ít đều có phạm nhân định cư ở bên trong. Diệp liên liên một hàng sáu người cùng trí mặc vân khung hai người tiểu đội tách ra, đoàn người không có vội vã đi những cái đó mở rộng ra đan dược cửa hàng bên trong đi lấy lòng hóa, mà là chậm gì gì đi ở tứ phương bên trong thành hướng tây đi chủ trên đường phố. Một đường đi tới, bọn họ nhìn đến nguyên bản ở chủ trên đường phố bày hàng người nhiều ra rất nhiều tân gương mặt, hơn nữa sạp thượng nhiều rất nhiều dược dùng linh thực. Sáu người tùy ý ở sạp trước dạo, nhưng ra tay mua số lần liền có vẻ có chút thiếu. Nhưng nghĩ lại cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bọn họ bên trong có hai cái đan sư, này đây muốn từ bọn họ trên người tể tiếp theo đao quán chủ đó là tưởng đều không cần suy nghĩ. này đây ở vừa mới bắt đầu diệp liên liên đoàn người dạo quầy hàng tốc độ thông thả đến lúc sau đoàn người ánh mắt vội vàng đảo qua hai cái canh giờ xuống dưới sáu người đem tây cửa thành này một cái chủ trên đường phố đồ vật đều dạo biến thượng mỗi người trên người tử tinh thạch cũng chưa hoa đi ra ngoài nhiều ít đều đã buổi trưa chúng ta trước tìm cái chỗ ngồi ăn cơm đi ta đã đói bụng diệp liên liên hưng thú thiếu thiếu nói nếu nói bọn họ đoàn người mới ra trước cửa nàng đối với tứ phương thành tổ chức lần này đan sư giao lưu hội vẫn là thực dám hứng thú Chính là thật đương nàng muốn ở này đó sạp thượng đào bảo khi, lại phát hiện, có thể vào nàng mắt cũng liền như vậy một hai dạng. Vậy đi thôi. Nguyễn Minh Nguyệt ta nủi giường như dỗi tay ở diệp liên liên trên mặt nhéo một phen. Cảm thụ được ngón tay truyền đến xúc giác, Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc, bế quan 10 năm, nàng đến là không nghĩ tới diệp liên liên trên mặt kia đặc có trẻ con phì không có không nói. Ngay cả nàng bánh bao mặt, cũng thành mỹ nhân tiêu chuẩn mặt trái xoan, ân, nói trắng ra là... nàng mặt không có dĩ vãng méo lên tới có xúc cảm cũng không biết sau này nhiều đầu đốt cho nàng chút ăn trên mặt nàng trẻ con phì còn có thể hay không trường trở về Diệp Liên Liên cũng không biết Nguyễn Minh Nguyệt trong lòng về điểm này lén lút tiểu tâm tư nàng một tay một cái vãn thượng Nguyễn Minh Nguyệt cùng Chu Minh thủ cánh tay không nói nghiêng đầu còn không quên cấp Phương ninh một cái cười Tiêu Tư thế dường như một cái lưu luyến hoa gian tay giả đời giống nhau thành thạo chỉ là làm bốn cái nữ tu bên trong vóc dáng nhất lùn cái kia Diệp Liên Liên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Nàng càng như là cái kia bị một đám sư huynh sư tỉ mang theo đi tiểu sư muội. Đoàn người không nghĩ tới, bọn họ ở liên tiếp tìm tam gia khách điếm tam gia khách điếm mang tràng. Diệp liên liên cả người đều phải không hảo, giọng nói của nàng táo bạo nói, lại tìm một nhà, nếu là vẫn là đầy ngập khách, kia chúng ta liền trở về chính mình nấu cơm ăn. Bất quá cũng may, diệp liên liên sáu người vận khí thật sự không có kém về đến nhà, đoàn người đang chuẩn bị đi vào một nhà tên là thực vì thiên khách điếm khi. Ở khách điếm cửa bọn họ hảo xảo bất xảo gặp gỡ tựa hồ cùng là tới đây ăn cơm phong hiểu đoàn người. Phong hiểu ánh mắt hơi lóe ngay sau đó hắn nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Diệp đạo hữu, hồi lâu không thấy, còn không có chúc mừng Diệp đạo hữu xuất quan. Diệp liên liên ở nhìn đến phong hiểu khoảnh khắc, trên mặt đầu tiên là giật mình, nhưng theo sau nàng lại như là nghĩ tới cái gì, mắt hạnh trung trong lúc lơ đãng toát ra một tia suy tư. Mà nàng cái này biểu tình vừa lúc bị phong hiểu nhìn đến trong mắt, làm thương nhân gia tộc hắn đối với diệp liên liên trong mắt sở toát ra kia một tia suy tư lại hiểu bất quá chẳng qua hắn thấy diệp liên liên không đề cập tới kia hắn cũng không hảo nhất mở miệng dò hỏi diệp đạo hưu chính là tới thực vì thiên ăn cơm phong hiểu cười ha hà hỏi diệp liên liên cũng không ngượng ngùng hướng hắn gật gật đầu nói đúng vậy ta không nghĩ tới tại đây giao lưu hội trong lúc này bên trong thành khách điếm sẽ như thế náo nhiệt này thực vì thiên đã là chúng ta tìm đệ tứ ra ăn cơm khách điếm nếu nhà này cũng là đầy ngập khách nói ta chính là chuẩn bị trở về chính mình khai hỏa. Phong Hiểu ánh mắt hướng thực vì thiên nội một phiết, từ lâu một mỗi bàn đều ngồi đầy người bộ dáng không cần tưởng cũng biết, nơi này cũng là đầy ngập khách, này đây hắn ngược lại nói, Diệp đạo Hữu nhìn dáng vẻ nơi này cũng là đầy ngập khách, bất quá, Diệp đạo hưu ngươi nếu không ngại nói, đến không bằng cùng chúng ta đua cái bản. Nói tới đây, Phong Hiểu hơi hơi ngẩng đầu, Diệp liên liên kinh ngạc cũng đi theo hắn ngẩng đầu. Sau đó nàng nhìn đến ở viết có thực vì thiên ba cái chữ to bảng hiệu góc phải bên dưới khắc có một cái nho nhỏ phong tự. Diệp liên liên bừng tỉnh, nguyên lai, like, nhà này thực vì thiên là phong gia sản nghiệp. Phong hiểu cười nói, diệp đạo hưu có điều không biết, phong gia sở hữu sản nghiệp cửa hàng bên trong đều có chuyên môn vì phong gia tử đệ đoán lưu lại hai đến 4 cái ghế lô, vừa vặn tại hạ cùng với huynh đệ mấy cái tới nơi này ăn cơm, này đây, nếu là diệp đạo hưu vài vị không ngại nói không ngại cùng tại hạ mấy cái ngồi một cái ghế lô. Như thế, vậy đa tạ. Diệp Liên Liên cũng không thoái thác một ngụm đồng ý. Mà bên này phong hiểu ở nhìn đến Diệp Liên Liên sảng khoái bộ dáng, trong lòng cũng càng thêm đích xác định đối phương đây là có việc muốn cùng chính mình nói, chỉ là hơn phân nửa nàng trong lòng còn có cái gì băn khoăn. Này ở lúc sau mọi người tiến vào ghế lô lúc sau Diệp Liên Liên chỉ là vừa ăn biên cùng hắn nói trời nói đất nói nhân sinh chính là không nói chuyện trọng điểm liền nhưng nhìn thấy. Diệp Liên Liên sáu người đi theo phong hiểu một hàng bốn người phía sau đi vào thực vi thiên. Đoàn người trực tiếp thượng lầu bốn ghế lô. Phong hiểu từ nhỏ nhị trong tay tiếp nhận một chương dùng vàng mài rốm mà thành giấy vàng, ở mặt trên viết rậm rạp không ít đồ ăn danh. Hắn đem cầm giấy vàng tay quay lại một cái đầu, đem giấy vàng hướng Diệp liên liên trước mặt một đệ, nói, người tới là khách, Diệp đạo Hữu muốn ăn cái gì, không ngại điểm thượng một chút, này tờ giấy thượng viết đồ ăn đều là thực vì thiên đại bếp sở trường hảo đồ ăn. Diệp liên liên ở phong hiểu nhìn chăm chú bên trong trong lòng ha hà đát. Nàng lại không phải thật sự mặt đại như bản, người khác khách khí, mà nàng liền đem người khác khách khí đương tùy ý. Nàng tiếp nhận giấy vàng cũng không thèm nhìn tới đối kia tiểu nhị nói, ngươi khiến cho vài đạo thực vì thiên khách nhân nhất thường điểm đồ ăn đi. Tiểu nhị sửng sốt, nhưng vẫn là cung kính nói, tốt, khách nhân thỉnh chờ một lát. Nhìn tiểu nhị đi tới cửa sau còn thuận tay đem ghế lô môn đóng lại, trong lúc nhất thời, ghế lô nội lâm vào yên tĩnh bên trong. Phong hiểu như là nghĩ tới cái gì hắn từ chính mình không gian túi lấy ra tam phân thiệp mời ra tới đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt, hắn nói, hôm nay có thể ở trên phố gặp được Diệp Đạo Hữu kia cũng tỉnh ta lại đi Diệp Đạo hữu trụ đi lên một chuyến, này tam trương thiệp mời chính là đấu giá hội thiệp mời. Diệp Liên Liên tầm mắt đầu tiên là ở trước mặt tam trương trên thiệp mời đã qua, chỉ liếc mắt một cái, nàng đã bị trước mặt này tam trương cấp bậc rõ ràng thiệp mời cấp kinh ngạc tới rồi. Nhưng ngay sau đó nàng lại đầy đầu hát tuyến. Yên lặng mà xem xét phong hiểu cùng với bên cạnh hắn ba vị phong gia tử đệ, bốn người này rõ ràng một bộ thanh nhã tuấn tú tu trang phẫn, chính là này mỗi khi bắt được chính mình trước mặt đồ vật như thế nào liền. Như vậy tu khí, bại ở nàng trước mặt tam phân thiệp mời từ cao đến thấp, vàng bạc đồng bỉa mặt cũng là không ai. Bất quá, trong lòng phun tảo về phun tảo, Diệp Liên Liên vẫn là đem trước mặt tam trương thiệp mời là lướt mở ra tới xem qua. Này tam trương trên thiệp mời đại khái nội dung không sai biệt lắm. đều là hai người này Nguyệt nội giao lưu hội thượng các gia tộc hoặc đơn độc hoặc mấy nhà hợp tác sở tổ chức đấu giá hội thiệp mời. Chẳng qua, nơi này đầu đem đấu giá hội phân thứ bậc. Loại nhỏ đấu giá hội thiệp mời là kia trương đồng thiệp mời lấy này loại suy, cỡ trung đấu giá hội thiệp mời bìa mặt vì bạc, đại hình đấu giá hội thiệp mời vì kim. Nơi này đầu còn có một cái thú vị địa phương, đó chính là bằng vào này tam trương thứ bậc không đồng nhất thiệp mời nàng có thể mang 20 người tùy ý tiến vào mỗi buổi đấu giá hội. nói cách khác này tam trương thứ bậc không đồng nhất thiệp mời nó không phải dùng xong một lần liền ném mà là tại đây giao lăn sẽ hai tháng có thể lặp lại sử dụng liên ở diệp liên liên xem thiệp mời quá trình bên trong phong hiểu lại từ chính mình không gian túi lấy ra 6 buồn quyển sách nhỏ hắn cầm trong tay quyển sách nhỏ đối với diệp liên liên 6 người nhân thủ một phần đây là tại đây giao lưu hội 2 tháng sẽ tổ chức đấu giá hội sở hữu bảng giờ giấc diệp đạo hữu hay là diệp đạo hữu dong binh đoàn đoàn viên nếu là cảm thấy hứng thú có thể đi nhìn xem Gì? tống khuê tùy ý phiên phiên trong tay quyển sách nhỏ không khỏi nhẹ di ra tiếng chờ một chút ở bắc cửa thành liền có một hồi loại nhỏ đấu giá hội hắn thăm thân hướng diệp liên liên nói đoàn trưởng, chúng ta trong chốc lát muốn hay không đi xem còn không đợi diệp liên liên nói chuyện phong hiểu thanh âm lại lần nữa vang lên kia cảm tình hảo a chúng ta huynh đệ mấy cái vốn có quyết định này hiện tại vừa lúc cùng diệp đạo hữu tổ cái đội ngũ cùng nhau qua đi nhìn xem phong hiểu lời nói mới rơi xuống ghế lô môn bị người từ bên ngoài gõ vang Chẳng được bao lâu ghế Lô Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, năm cái tuổi thượng tiểu nữ đồng trang điểm luyện khí tam thành tả hữu 12, 13 tuổi nữ Hải bưng khay đi đến. Đại kia năm cái nữ Hải rời đi, ghế Lô nội vòng tròn lớn trên bàn đã bãi đầy các loại mỹ vị món ngon. Tới tới tới, Diệp Đạo Hữu, ngươi nếm thử này đó đồ ăn xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Phong Hiểu nhiệt tình hướng về phía Diệp Liên Liên nói, hắn như vậy liền kém không lấy công đũa cho nàng gấp đồ ăn. Diệp Liên Liên liền kém chưa cho Phong Hiểu cấp quỳ. thứ này muốn hay không như vậy gà tặc không thấy được tiểu đồng bọn cùng với phong hiểu kia ba cái huynh đệ đều là một bộ túi đầu dùng nữa không trộn lẫn hợp bọn họ hai sự tình sao còn có đương tưởng rằng nàng không có nhìn đến này bọn người túi đầu chôn ở chén phía dưới tặc cười ở phong hiểu nhiệt tình khoản đãi hạ diệp liên liên một không cẩn thận ăn no căng cách cách cách đi ở đi hướng bắc thành trên đường diệp liên liên vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp đến nỗi cùng nàng sóng vai đi phong hiểu trên mặt biểu tình miễn bản có bao nhiêu phong phú Hắn là thật sự không nghĩ tới cái này cho hắn ấn tượng đầu tiên giống cái cá chạch giống nhau chân trượt diêm vương dòng binh đoàn đoàn trưởng lại là cái đồ tham ăn, càng làm cho hắn có chút xấu hổ chính là chính mình còn đem nhân ra làm cho đoàn viên mặt cấp ăn no căng. Như vậy nghĩ phong hiểu suy nghĩ vừa chuyển, chính mình rõ ràng là muốn ấn ra chủ ý tứ cùng diệp liên liên giao hảo, chỉ là bởi vì tự mình phía trước biến khéo thành vụng kia vừa ra bên cạnh vị này diêm vương dòng binh đoàn đoàn trưởng có thể hay không cấp trong lòng cho chính mình nhớ một bút. như vậy nghĩ phong hiểu càng là cảm thấy chính mình hẳn là bổ cứu một chút Nay đây ở kế tiếp hướng bắc cửa thành trên đường chỉ cần là diệp liên liên ở nào đó quầy hàng thượng chữ đủ dừng lại ánh mắt chỉ cần là rơi xuống mộ thượng đồ vật thượng phong hiểu đều sẽ vì diệp liên liên trứng mắt nếu diệp liên liên sở xem đồ vật hắn đều sẽ trước nàng một bước cấp này giải thích thậm chí làm cho quán chủ mặt dự đánh giá như vậy đồ vật giá quy định làm diệp liên liên vẻ mặt không thể hiểu được cùng với quán chủ không tốt ánh mắt ba trăm mua sẽ Phong Đạo Hữu Phong Đạo hữu, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem, ngươi thật sự không cần cho ta giới thiệu. Diệp Liên liên mắt thấy Phong Hiểu lại phải cho chính mình giới thiệu khởi chính mình ở bên người sạp trước ánh mắt sở quét đến đồ vật, nàng chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Toại đề tài vừa chuyển, Phong Đạo Hữu ta nơi này có một bút sinh ý, không chỉ Phong Đạo hữu có làm hay không. Nga! Phong Hiểu vừa nghe Diệp Liên liên nhắc tới làm buôn bán, lập tức tinh thần chấn động, cả người thoạt nhìn tinh thần không ít. Chỉ là hắn đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi Diệp Liên Liên muốn cùng hắn làm cái gì sinh ý, nhưng vừa chuyển nghiệm, trước mắt hoàn cảnh cũng không phải là một cái làm buôn bán hảo địa phương. nay đây, đều tới rồi bên miệng nói bị hắn vừa chuyển, nói, Diệp Đạo Hữu không bằng chờ một lát đấu giá hội sau khi chấm dứt chúng ta lại đến nói chuyện này. Diệp Liên Liên gật đầu, như thế, vừa lúc. Kế tiếp một hàng 10 người không ở phố một nhiều dạo thẳng đến Bắc Cửa Thành mà đi. 10 người tới Bắc Cửa Thành Thượng chủ đường phố khi. Kế tiếp lộ đều từ phong hiểu ở phía trước dẫn đi. Thân là bổn thành người phong hiểu đối với tứ phương thành địa hình không thể nói như lòng bàn tay, nhưng cũng tuyệt đối so với Diệp Liên liên nhóm người này mới đến tứ phương thành không lâu liền tiến vào Bách Thảo Bí Cảnh, chờ từ Bách Thảo Bí Cảnh ra tới sau không phải vội vàng bế quan chính là vội vàng đi lính đánh thuê nơi dừng chân tiếp nhiệm vụ liền ra khỏi thành người tốt hơn quá nhiều. Phong hiểu mang theo người tam hạ hai cái từ bắc cửa thành chủ đường phố vòng tới rồi một cái tiểu trên đường. Diệp Liên liên trong lòng còn ở buồn bực đâu. Không phải nói là loại nhỏ đấu giá hội sao. Nhưng tổ chức mà kia cũng không phải là cái loại này góc xó xình đi. Phong hiểu mang theo người lại đi rồi một nén hương thời gian. Hắn vừa đi vừa nói, bởi vì loại nhỏ đấu giá hội ở giao lưu hội trong lúc đều là từ tứ phương thành tiểu gia tộc tổ chức, mà tiểu gia tộc sản nghiệp ở chủ trên đường tương đối thiếu, bọn họ đại bộ phận đều sẽ đem mặt tiền cửa hàng khai lần hai đường phố. Nhiên, bởi vì suy xét đến giao lưu hội trong lúc có đại lượng đan sư tới rồi tứ phương bên trong thành Loại nhỏ đấu giá hội tổ chức lên đến lúc đó lượng người sẽ tương đối nhiều. Nay đây ở lựa chọn đấu giá hội nơi sân liền sẽ hướng những người đó lưu lượng thiếu phố cũ. Phong hiểu giải thích đồng thời Diệp liên liên một hàng sáu người đã nhìn đến phía trước có một cái cùng phố cũ cách cách không vào hình tròn đại thổ lâu. Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt thấy vậy đều không hẹn mà cùng khỏe mắt co giật. Này phong cách có điểm đáng sợ a. Thổ lâu cửa hai bên các đứng ba gã trúc cơ tu sĩ. diệp liên liên phát hiện kia sáu gã trúc cơ tu sĩ không phải ở thu những cái đó muốn tiến đấu giá hội các tu sĩ tử tinh thạch chính là đang xem những cái đó tu sĩ bên trong trong đó một bộ phận trong tay cầm thiệp mời dường như ở xác nhận giống nhau diệp liên liên nhìn thổ lâu bên ngoài bài khởi hàng dài đen nghìn nghịt một mảnh người như vậy trận thế nơi nào như là ở cử hành một hồi loại nhỏ đấu giá hội a nói nó là một hồi đại hình đấu giá hội cũng không quá hảo sao phong hiểu như là nhìn ra diệp liên liên trong lòng suy nghĩ hắn cười ha hả nói Diệp Đạo Hữu, ngươi đừng nhìn hôm nay chẳng loại nhỏ giao lưu hội tới người nhiều, này trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì đây là giao lưu hội ngày đầu tiên, cho nên đủ cái mới mẻ, lúc sau mỗi ngày đều đem sẽ có lớn lớn bé bé đấu giá hội phát sinh, đến lúc đó đã có thể sẽ không lại có ngươi hôm nay sở nhìn đến cái này trường hợp. Diệp Liên Liên kinh phong hiểu này một giải thích lập tức bừng tỉnh. Chỉ là, nhiều như vậy người, quan xếp hàng, bọn họ đều phải chờ rất dài một đoạn thời gian mới có thể tiến vào thổ trong lâu đầu. Diệp đạo hữu, này đó tiểu gia tộc sở tổ chức loại nhỏ đấu giá hội khi đều sẽ vì tứ phương thành đại cỡ trung gia tộc lưu ra một cái tiến vào thông đạo, chúng ta đi nơi đó sẽ phương tiện rất nhiều. Có phương tiện không chiếm kia mới là ngốc tử, Diệp liên liên tự nhiên là mang lên tiểu đồng bọn đi theo phong hiểu đi cấp tứ phương thành đại cỡ trung gia tộc dự lưu ra tới thông đạo. Phong hiểu lấy ra thuộc về hắn kia trương thiệp mời cấp đứng ở dự lưu cửa thông đạo bốn cái trúc cơ tu sĩ xem. Diệp liên liên thấy vậy nghĩ đến một chương thiệp mời tính thượng chính mình có thể tiến 20 người, hiện tại nếu phong hiểu lấy ra hắn kia chương thiệp mời kia nàng cũng liền không cần lại lấy thiệp mời ra tới. Dự lưu thông đạo bốn gã trúc cơ tu sĩ ở xác nhận quá phong hiểu trong tay thiệp mời sau bọn họ bốn người bên trong đi ra một người dẫn mọi người đi vào thông đạo. Mà Diệp liên liên phát hiện, đứng ở dự lưu cửa thông đạo trúc cơ tu sĩ ở một người đi rồi lập tức lại có một người bổ đi lên. Thổ trong lâu mặt tổng cộng chia làm hai tầng lâu. diệp liên liên đoàn người trước mắt đi ở đi thông lầu hai thang lầu thượng nàng chỉ cần hơi hơi sườn một bên đầu là có thể đem lầu một tình huống nhìn một cái không sót gì Trong trải lầu một trừ bỏ có một cái đáp khởi đại khái mười bình tả hữu tiểu đài ngoại địa phương khác đều bị chỉnh tề dọn xong một trường bài một trường bài trường ghế trước mắt khoảng cách đài gần nhất kia mười trường bài trưởng ghế đã ngồi đầy tu sĩ ở cửa chỗ còn có tu sĩ chính lục tục tiến bảo. thượng đến lầu hai đi ở phía trước trúc cơ tu sĩ mang theo bọn họ đi vào một gian ghế lô theo sau người khác ở rời khỏi ghế lô đồng thời đem ghế lô môn cấp đóng lại. Phong Hiểu tiếp đón Diệp Liên Liên sáu người ngồi xuống, mà chính hắn tắc cùng Diệp Liên Liên ngồi xuống cùng nhau. Diệp Liên Liên ra mặt chịu chịu, người này quả thực căn thuốc cao bôi trên da cho giống nhau, dính thượng liền không chuẩn bị đi xuống. Phong Hiểu dường như không có nhìn đến Diệp Liên Liên kia đều mau theo kịp đáy nổi mặt mặt đen, hắn cầm lấy trước mặt bàn dài thượng bãi mâm đựng trái cây đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt, nói: đây là linh lung quả, tuy rằng chỉ là một loại cấp thấp linh quả. nhưng hương vị giòn ngọt cực chịu nữ tu yêu thích diệp đạo hưu ngươi nếm thử diệp liên liên ha hả hai thượng tay áo hạ hai tay có điểm ngứa hảo muốn đem trước mặt cái này mâm đựng trái cây một cái tắt hồ đến đối phương trên mặt làm sao đây cuối cùng nàng vẫn là tiếp nhận phong hiệu trong tay mâm đựng trái cây sau đó đem nó qua tay nhét vào một bên xem diễn tống khuê trong lòng ngực đối hắn lạnh lạnh nói ngươi không phải thích nhất ăn lại giòn lại ngọt linh quả sao nhạ này bản linh quả cho ngươi nói xong Nàng từ chính mình túi chữ vật cầm một cái quả rổ ra tới, bên trong là một rổ phong phú trung giai linh quả, diệp liên liên đem rổ hướng án kỷ thượng một phóng, sau đó từ trong rổ đầu cầm một quả lung mặt đào, cười ha hả hướng phong hiểu trong tay một tác, nói, phong đạo hữu ngươi có điều không biết, ta tương đối thích ăn cái này quả đào, nữ tu sao, thích nhất đương nhiên là có dưỡng nhan công hiệu linh quả. Phong hiểu túi đầu nhìn nhìn trong tay cái này dường như thiếu nữ thẹn thùng nộn phân sắc linh đào, hắn đoan nhìn hồi lâu. xác định chính mình chưa bao giờ gặp qua cái này chủng loại linh đảo không khỏi trong lòng nghi hoặc. bất quá ở nhìn đến Diệp Liên Liên ở bên trong một hàng bốn cái nữ tu đều cầm lung mặt đảo ăn cái kia cao hứng bộ dáng, không khỏi hắn nâng lên tay, đem lung mặt đảo đưa đến bên miệng, một ngụm cắn hạ. ân chỉ một ngụm, Phong Hiểu liền từ giữa ăn ra thương cơ, chậm rãi nhấm nuốt rất trong miệng đào thịt, theo sau hắn đối Diệp Liên Liên nói, Diệp đạo hữu phía trước ngươi sở chỉ muốn cùng tại hạ làm sinh ý chính là cái này lung mặt đảo. diệp liên liên sửng sốt này nào cùng nào à nàng hoàn toàn là bị phong hiểu nhiệt tình cấp lộng tiền cho nên mới lấy một lam tử cao dai trái cây tới ném hắn mặt được không chỉ là thứ này thương nhân làm lâu lắm mặc kệ chuyện gì tới rồi hắn nơi này đều bị hắn theo bản năng dùng thương nhân trong mắt đi đối đãi diệp liên liên vẫy vẫy tay nói không phải chúng ta ăn trước à mau xem đầu giá hội giống như muốn bắt đầu rồi phong hiểu mắt thấy diệp liên liên quyết định chú ý hiện tại bất hòa chính mình nói sinh ý sự hắn tự nhiên cũng chỉ có thể không đề cập tới. bất quá, hắn ánh mắt cùng Diệp Liên Liên giống nhau dừng ở ghế lô bên trong lập thủy kính đồng thời hắn cầm lung mặt đảo tay có một chút không một chút nâng, cầm lung mặt đảo hướng trong miệng đưa. ghế lô án kỷ mặt trên trừ bỏ bãi mâm đựng trái cây ngoại còn có năm buồn đồ sách. Diệp Liên Liên thấy thủy kính bên trong giờ phút này thả ra, bất quá là lầu một bán đấu giá trên đài đứng bán đấu giá sư tự giới thiệu vì thế nàng tham thân thể cầm lấy án kỷ mặt trên một quyển đồ sách. rời ra vừa thấy. Nguyên lai like này bổn đồ sách mặt trên nội dung là hôm nay đấu giá hội thượng bán đấu giá sư chờ một chút chuẩn bị bán đấu giá đồ vật. Diệp liên liên tùy ý bá đồ sách, nơi này sở miêu tả ra hàng đấu giá phần lớn lấy thành phẩm đàn cùng với linh thảo, linh hoa, linh dược này tam bộ phận, dư lại thiếu bộ phận còn lại là pháp khí, đồ chú, khoáng thạch. Theo Diệp liên liên một tờ một tờ lật qua đi, thực mau nàng trong tay này bổn hơi mỏng đồ sách thực mau đã bị nàng phiên xong rồi, chỉ là đương tay nàng phiên đến cuối cùng một tờ. hai tay chuẩn bị đem đồ sách khép lại một lần nữa thả lại án kỷ đi lên khi tay nàng không khỏi một đốn phong hiểu nhận thấy được diệp liên liên đột ngột hành động theo bản năng hắn ánh mắt đầu hướng về phía diệp liên liên trong tay còn mặt buông đồ sách nhưng ngay sau đó hắn tò mò hỏi diệp đạo hữu thích thu thập linh loại chẳng lẽ diệp đạo hữu ngươi cũng là một người đàn sư kém xa kém xa nhiều nhất chỉ có thể luyện cái phục thần đan tới chơi chơi diệp liên liên mặt không đổi sắc tâm không nhảy hướng về phía phong hiểu ném xuống một cái bom nói trắng ra là nàng kia mười năm bế quan chính là không mạch bế huống chi nàng ở sửa sang lại một trời một vực đỉnh cường nhét vào chính mình thần thức bên trong ký ức khi nàng còn tìm tới rồi một thiên luyện đan bút ký tàn thiên mượn dùng tàn thiên mặt trên một bộ phận nội dung lại kết hợp nàng cùng triển bằng bằng học dược tê học chính là đem dùng lục mang giới thượng linh dược luyện chế mà thành phục thần đan dùng thương vân giới linh dược thay thế hơn nữa luyện chế thành công ấn nàng ý tưởng chính là mặc dù ta không thể đem lục mang giới chúng cao giai linh dược thô bạo linh khí đi trừ vậy từ thương vân giới linh dược bên trong tìm kiếm đến thay thế phẩm dùng thương vân giới linh dược tới luyện chế phục thần đan không phải hảo sao tuy rằng quá trình tương đối hố cũng may mắn trên người nàng có một cái không gian một cái linh thực tiểu cảnh làm dựa vào bằng không nàng thật không có biện pháp lấy mỗi ngày hơn trăm lần tiêu hao tốc độ tới làm thí nghiệm càng sẽ không có nàng hiện tại ở phong hiểu trước mặt trang bức này vừa ra mà hiện tại phong hiểu một hàng bốn người ở nghe được diệp liên liên khiêm tốn lý do thoái thác lúc sau đầu hốc có một sắt là đình chỉ vận chuyển phục thần đan là lục phẩm đan chỉ có lục phẩm đan sư mới có thể luyện chế ra tới mà có thể trở thành lục phẩm đan sư tu sĩ giống nhau tu vi đã là nguyên anh như vậy vấn đề tới phong hiểu nghiêm túc trên dưới đánh giá khởi diệp liên liên thấy thế nào nàng trước mắt tu vi cũng mới ở kim đan sơ kỳ cho nên này lục phẩm đan nàng lại như thế nào luyện chế ra tới phong hiểu có nghĩ thầm muốn hỏi nhưng loại chuyện này đã vượt qua hắn có khả năng đối diệp liên liên hỏi pha vi này đây mặc dù giờ phút này hắn lại như thế nào ruột gan cồn cào kia cũng đến cấp nghẹn lúc này bãi tại án kỷ phía trước thủy kính mặt trên đã chiếu ra lầu một bán đấu giá trên đài tình huống giờ phút này lầu một bán đấu giá trên đài trừ bỏ đứng một vị bán đấu giá sư ngoại một người thân xuyên màu đỏ sa y, y thành tú nữ tu tay cầm thay bước chân nhẹ nhàng chậm chạp từ dưới đài đi tới diệp liên liên nghĩ nghĩ nàng phía trước lật xem đồ sách dưới lầu sở bán đấu giá đệ nhất kiện trụ phẩm là một gốc cây 150 niên đại anh anh thảo lập tức hứng thú thiếu thiếu nhìn thủy kính bên trong những cái đó ngồi ở lầu một các tu sĩ lẫn nhau cạnh tranh Nàng cảm nhận được đến từ bên cạnh người hơi hơi độc làm, nàng nghiêng đầu xem qua đi, phát hiện phong hiểu thế nhưng cũng cạnh giới, nàng kinh ngạc nói, anh anh Thảo duy nhất giá trị chính là một thân hủ độc mặt khác cái gì tác dụng đều không có, ngươi liền nó đều phải. Diệp Liên Liên còn có một chút không nói ra lời là anh anh Thảo sinh trưởng hoàn cảnh, mặt khác đều hảo thuyết, nhưng có một chút là nàng sợ không thể nhẫn, đó chính là nó cần lấy mới sinh ra không đến trăng tròn chết đi trẻ mới sinh làm chất dinh dưỡng. Thả này đó chết đi trẻ mới sinh ở tồn tại khi cần thiết uy mãn một tháng từ nhẹ đến trọng các loại độc dược. Cho nên nói trắng ra là muốn bồi dưỡng một gốc cây anh anh thảo tiền để là người đến đi tìm cũng đủ mới sinh ra trẻ mới sinh. Từ hắn sinh ra kia một khắc khởi liền bắt đầu uy hắn độc dược. Sau đó một tháng lúc sau những cái đó bị uy tiến trẻ mới sinh trong bụng độc dược tập thể phát làm, trẻ mới sinh liền ở khóc kêu bên trong chết. Lúc sau chết trẻ mới sinh liền sẽ bị vùi vào loại có anh anh thảo bùn đất. làm anh anh Thảo dinh dưỡng bị này hút sạch sẽ. Mà thành thuộc anh anh Thảo nó tổng cộng có chín phiến lá cây, mỗi một cái lá cây nội diệp kia một mặt mặt trên sẽ có một cái nhợt nhạt trẻ mới sinh đầu người giống. Đối với một cái bình thường đàn sư tới nói, ngoạn ý nhi này tuyệt đối không chạm vào, cho nên mà khác chỉ có lấy độc hại người đàn sư cùng với ma tu mới có thể thích nó. Phong hiểu còn ở cạnh giới, bất quá, hắn cũng không có xem nhẹ diệp liên liên nói, hắn nếu có điều chỉ nói, chúng ta không cần, nhưng là luôn có yêu cầu người tồn tại. Diệp liên liên trầm mặc, vong, vong, 349, sinh ý. Kế tiếp mỗi một lần đấu giá hội chỉ cần bán đấu giá trên đài có nữ tu cầm hàng đấu giá đi lên phong hiểu không sai biệt lắm đều sẽ đấu giá, chẳng qua, có chút hàng đấu giá hắn tùy ý chụp thượng một hai lần liền sẽ không lại nhúng tay đến đấu giá bên trong đi, mà có chút hàng đấu giá chỉ cần ở một cái hắn dự đánh giá giá cả hắn liền sẽ vẫn luôn chụp được đi, thẳng đến kia kiện hàng đấu giá đấu giá giá cả vượt qua nó bản thân thực tế giá cả. hắn cũng sẽ lựa chọn từ bỏ. Tiếp theo kiện trụ phẩm là 1000 loại trung cao giai linh loại tổ hợp, ngay trong đó sở bao hàm linh quả thụ, linh thảo, linh hoa cùng với linh dược hẳn giống, mỗi cái chủng loại đều có 10 cái linh loại, khởi chụp dai một vạn tử tinh thạch, đấu giá mỗi lần tăng giá 1000 tử tinh thạch khởi. Thủy kính bên trong bán đấu giá sư thanh âm vang lên, Diệp Liên Liên chắc quá mức đi xem phong hiểu, thấy hắn lần này thế nhưng không có muốn đấu giá ý, trong lòng hơi có chút kinh ngạc đồng thời lại có chút minh bạch đối phương ý tứ. Hắn đây là bởi vì biết chính mình sẽ đấu giá cho nên mới từ bỏ lúc này đây đấu giá. Diệp Liên liên hỏi, Phong Đạo Hữu ở ngươi trong lòng lần này trung cao giai linh loại tổ hợp nó giới vị ở nhiều ít. Phong Hiểu hơi tưởng tượng liền báo ra một số, 8 vạn đến 10 vạn khu gian. Hắn dừng một chút, lại nói, trung cao giai linh loại nói đến nói đi nó cũng bất quá là hẳn giống, không phải đã thành thục linh thực, trung cao giai linh loại nó tuy so cấp thấp linh loại quý thượng nhị đến gấp 3. nhưng là nếu là mua đi tu sĩ loại không ra chúng nó kia này đó linh loại đối với hắn tới nói cũng chỉ là đồ vô dụng nay đây nếu chỉ là đấu giá cái này trung cao giai linh loại tổ hợp 8 đến 10 vạn tử tinh thạch đã không sai biệt lắm lại hướng lên trên đấu giá nói đó chính là cùng chính mình trên người tử tinh thạch không qua được đương nhiên nếu là đem trên đài trung cao giai linh loại đổi thành là thành thục linh thực nói nó này một tổ hợp đóng gói bán đấu giá nói như thế nào hẳn là cũng có thể đánh ra cái thiên giai tới đương nhiên ta theo như lời thiên giai nó cũng là có chút không có lời hắn giơ tay hướng lên trên chỉ chỉ nơi này chẳng qua là một cái loại nhỏ đấu giá hội nơi sân trên cơ bản chỉ cần ngươi thanh toán vào bản phí là có thể vào được xem đấu giá hội này đây nơi này trên cơ bản là ngư long hỗn tạp đương nhiên này trong đó càng nhiều chính là tạp cá đến nỗi long nói luôn là có điểm thân ra này đây nói như vậy bọn họ càng có khuynh hướng đi nhìn chúng hình lại hoặc là đại hình đấu giá hội rốt cuộc chỉ cần người khác không ngốc cũng nên biết cỡ chúng đấu Giá hội thượng tùy tiện lấy ra một kiện bán đấu giá đồ vật đều phải so loại nhỏ đấu giá hội thượng sở lấy ra tới đồ vật đều phải cao hơn mấy cái thứ bậc. Lại đến nói này linh loại tổ hợp đi, mặc dù là tiểu gia tộc tổ chức đấu giá hội hắn cũng là muốn lợi nhuận, nếu những cái đó chung cao dai linh loại đơn độc lấy ra tới đấu giá nói, kia giá cả sẽ không chụp đi lên, chính là đem chúng cao dai linh loại đánh thành một cái bao cùng nhau bán đấu giá. như vậy tại như vậy nhiều chung cao giai linh loại bên trong luôn có như vậy một hai loại linh loại là ở đây đan sư sở yêu cầu nói vậy vì chính mình sở yêu cầu linh loại một đám người chủ kịch liệt một chút ở không khí tô đậm hạ này đó linh loại giai cách tự nhiên sẽ hướng lên trên âng ta báo 8 vạn đến 10 vạn tử tinh thạch cái này số đối với bán đấu giá trên đài sở bán đấu giá linh loại tổ hợp tới nói đã hư cao nó bản thân giá trị ba tầng nếu vượt qua cái này giá trị phạm vi diệp đạo hữu ngươi còn không bằng cùng ta tới làm buôn bán đâu Nghị muốn cái gì dạng linh loại ngươi nói ra, hoa không được một hai ngày là có thể ngươi có thể làm ra. Diệp liên liên tưởng tượng cũng là, chính mình đều nhận thức cái thương nhân gia tộc con cháu, kia chính mình còn ở nơi này rồi dám đi theo lầu một người cùng nhau tiêu tốn vài lần giá cả đấu giá linh loại làm gì, là ngại chính mình trên người một triệu tử tinh thạch hoa không ra đi sao. Lập tức Diệp liên liên tâm tư cũng không bỏ ở thủy kính bên trong linh loại mặt trên, lo chính mình cùng phong hiểu liêu khởi chuyện này tới. Đến nỗi bán đấu giá sự tình Diệp liên liên chính mình không chủ, lại không phải không cho người khác chủ, Diệp hoài, Nguyễn Minh Nguyệt Năm người coi trọng cái gì chính mình chủ, hơn nữa nàng còn phát hiện một kiện thú vị sự, phong hiểu chính mình sẽ là người, cùng hắn cùng nhau huynh đệ ba cái cũng là rất có ánh mắt, chỉ cần là nàng bên này nhân xâm cùng đấu giá đồ vật, bọn họ đều cùng phong hiểu giống nhau đều sẽ không đấu giá đi vào. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, nửa nói dẫn hỏi. Ta muốn lục mang giới chung sở hữu thấp trung cao ba cái phẩm giai linh loại ngươi cũng có thể cho ta làm ra sao. Ân, ta sở chỉ chính là sở hữu linh thực hạng giống, này trong đó bao gồm dược dùng linh hoa, linh thảo cùng với linh quả thụ trở. Diệp liên liên lời này vừa ra không chỉ có canh trường hiểu cấp hù dọa lại còn có đem ở đây mặt khác nhóm cấp nói sửng sốt sửng sốt. Diệp liên liên như là ngại chuyện này không đủ đại, lại nói, còn có, ta muốn hỏi một chút tùy thân dược viên giá cả, nếu là tiện nghi ta cũng tưởng bán sỉ mấy cái. nguyễn minh nguyệt năm người phong hiểu bốn người phong hiểu hung hăng xoa một phen chính mình mặt sau một lúc lâu hắn mới tìm về chính mình thanh âm vẻ mặt nghiêm túc nói diệp đạo hữu ngươi trò đùa này khai có điểm lớn diệp liên liên hướng hắn khoác tay ở chính sự trước mặt ta chưa bao giờ khai cười chơi chỉ là diệp liên liên cái này chỉ là vừa ra tới phong hiểu ngực nghẹn một hơi mới chậm dại phun ra hắn liền nói sao làm buồn bán nào có nàng làm như vậy hiện tại hảo kế tiếp tới Hắn nghiêm túc chờ nàng lời phía sau. Chỉ là, ta ở mua linh loại phía trước muốn hỏi vừa hỏi, phong ra nhưng có có thể hoàn chỉnh loại bỏ linh thực nội thô bạo linh khí phương pháp, nếu là có, như vậy ta phía trước theo như lời muốn mua hạt giống nói tính toán, nếu là không, có diệp liên liên đúng vai, kia này bút mua bán chúng ta liền vô pháp làm. Phong hiểu, có, ta phong ra thế đại thương nhân gia tộc, trừ phi khách nhân muốn như vậy đồ vật không tồn tại ở lục măng, giới, bằng không, ta phong ra tuyệt sẽ có. Diệp liên liên nghe được phong hiểu những lời này, mắt hạnh đột nhiên lưu quang hiện ra, nhưng, thức mo đã bị nàng giấu đi. Tổng cảm thấy, hắn nói những lời này, lời nói có ẩn ý a. Diệp liên liên tay phải vớt cầm tự hỏi cái gì, lúc này, phong hiểu bên cạnh một người ra tiếng, ý có điều chỉ nói, hiểu ca, chúng ta đổi cái địa phương nói sinh ý đi. Phong hiểu phục hồi tinh thần lại giơ tay một phách cái chán. Phía trước hắn bị Diệp liên liên một mở miệng chính là lục mang giới sở hữu linh thực hạt giống người kinh tới rồi này đây mới không nghĩ tới bọn họ hiện tại người còn ở đấu giá hội nơi này. Tuy rằng bọn họ người ở ghế lô, nhưng bọn hắn ở ghế lô lại không có dâng lên cái gì cách ly chật pháp. Bọn họ lại tiếp tục ở chỗ này thâm nhập nói đi xuống, bị bên ngoài đi ngang qua nơi này tu sĩ người nghe được nơi đó nhất định. Diệp đạo hữu, kế tiếp bán đấu giá đồ vật cũng không phải hảo hóa, chúng ta không bằng đổi cái địa phương nói chuyện. Phong hiểu nói. Hảo, từ Phong Hiểu dẫn đường, đoàn người thực mau ra thổ lâu, vòng qua phố cũ khu đi tới bắc cửa thành bên này, phó trên đường phố một nhà cửa hàng son phấn. Không sai, chính là cửa hàng son phấn. Làm thương nhân, Phong Gia biết do nữ tu tử tinh thạch tốt nhất kiếm, chỉ cần ở tứ phương thành bốn cái cửa thành khu cùng với trung tâm khu, bọn họ Phong Gia liền không biết khai nhiều ít giống như vậy son phấn. Pháp ý nghĩa, trang sức chờ cửa hàng. Phong Hiểu mang theo người tiến vào cửa hàng son phấn liền có một người tiểu đồng đón đi lên. Không đợi tiểu đồng tiến lên đây tiếp đón phong hiểu gỡ xuống bên hông đại biểu cho phong gia trực hệ con cháu tiêu chí lệnh bài dơ lên hắn trước mặt, theo sau nhàn nhạt hỏi, lầu ba nhưng còn có không ghế lô. Tiểu đồng đang xem quá lệnh bài lại nghe được phong hiểu trực tiếp chỉ ra muốn thượng lầu ba nơi nào còn không rõ ràng lắm. Phong ra mỗi cái cửa hàng đều sẽ vì phong gia tử đệ dự lưu mấy cái ghế lô, lấy bị cần dùng gấp, mà bọn họ nhà này cửa hàng son phấn lầu ba cũng không ngoại lệ. Chính là không khéo hôm nay lầu ba nguyên bản dự để lại cho Phong gia tử đệ hai cái ghế lô đều có người. Tiểu đông có chút khó xử nói, lầu ba hai cái ghế lô đều đầy. Phong hiểu không khỏi nhíu mày, hắn vội vã muốn cùng Diệp liên liên nói sinh ý, mà khoảng cách thổ lâu phụ cận liền nhà này cửa hàng son phấn gần nhất, này đây hắn mới mang theo người lại đây, nhưng trước mắt tình huống liền xấu hổ. Hắn không chết tâm hỏi, kia hai cái ghế lô đều có ai ở. Tiểu đông trả lời, có vô tịch thiếu gia đoàn người cùng với mộ hoa thiếu niên đoàn người. Phong Hiểu hai mắt sáng lời, vô tịch đại ca cũng ở chỗ này, được rồi, vậy đi hắn nơi đó cọ thượng địa phương đi. Phong Hiểu dứt lời làm tiểu Đồng đi xuống, mà hắn tắc nghiêng đi thân mời Diệp Liên Liên cùng nhau lên lầu. Đoàn người mới đi đến lầu 2, lầu 3 cửa thang lầu khi có đoàn người từ phía trên đi xuống tới, cầm đầu người không phải người khác, đúng là Diệp Liên Liên ở Bách Thảo Bí cảnh nhìn thấy quá phong vô tịch. Phong vô tịch nhìn đến phong Hiểu cùng với hắn phía sau Diệp Liên Liên cũng là sửng sốt. Nhưng ngay sau đó nhìn đến bọn họ còn muốn hướng lầu ba đi, hắn cũng liền minh bạch, Phong Hiểu đây là cùng Diệp liên liên có sinh ý phải làm đâu. Vô tịch đại ca. Phong Hiểu kêu đối phương một tiếng. Hiểu đệ. Phong Vô tịch bước chân hướng bên cạnh đi đi, hai đối người cứ như vậy ở thang lầu nộp lên xoa mà qua. Cửa hàng son phấn cửa Phong Vô tịch đem hôm nay cùng chính mình nói sinh ý đoàn người tiễn đi lúc sau thân thể vừa chuyển, lại một lần trở lại cửa hàng, đi lên thang lầu. Đại hắn thượng đến lầu 3 đang chuẩn bị đi tìm phong hiểu khi, lại phát hiện phong hiểu một hàng 10 người nơi ghế lô môn là rộng mở. Phong hiểu nhìn đến một lần nữa đi lên phong vô tịch liền chiều hắn vây vây tay, phong vô tịch còn có cái gì không hảo lý giải, đây là đối phương đang đợi chính mình đâu. Chờ phong vô tịch đi vào ghế lô, ghế lô môn đóng lại khoảnh khắc trận pháp khởi động, hiện tại toàn bộ ghế lô ở lục giai cách đâm trận pháp bên trong, ghế lô nội người theo như lời nói, bên ngoài nếu là có người muốn nghe lén, trừ phi đối phương là cái trận pháp cao thủ. Không ở vậy đến phá hư cái này trận pháp, chẳng qua, trận pháp một khi mạnh mẽ bị phá hư nói, ghế lâu người liền sẽ lập tức biết. Phong vô tịch lại đây cũng chỉ là tới làm bàn thính, này đây làm chủ đạo vẫn là phong hiểu cùng Diệp liên liên hai người kia. Diệp đạo hữu ngươi phía trước sở đề đi trừ linh thực bên trong thô bạo linh khí phương pháp, ta phong ra có, chẳng qua nó là một môn luyện đan thủ quyết, cần đan sư tập đến cửa này thủ quyết làm phụ trợ ở luyện đan khi dùng, nếu là đổi thành mặt khác tu sĩ, vậy không có cách nào. Phong hiểu trực tiếp tiến vào chủ đề nói. Diệp liên liên tính tình ở ngắn ngủi ở chung xuống dưới phong hiểu nhiều ít vẫn là biết một ít, cho nên hắn cũng dứt khoát bất hòa nàng chơi khởi loan loan đạo đạo tới. Linh loại cùng kêu môn ngươi theo như lời thủ quyết ngươi trước cho ta báo cái giới, ta muốn dự đánh giá một chút. Diệp liên liên nói. Phong hiểu lập tức từ to rộng trong tay háo đầu lấy ra một cái bàn tay đại bản tính vàng ra tới bắt đầu khẩy lên. Diệp liên liên nhìn cái kêu bản tính vàng trong lòng hảo một trận ghét bỏ Chẳng lẽ tu chân giới thương nhân cùng thế tục thương nhân hưng thú đều là giống nhau sao? Diệp Liên Liên chờ thời gian không lâu lắm Phong Hiểu nơi đó liền có kết quả, Diệp đạo hữu ngươi yêu cầu phó 899 vạn tử tinh thạch. Diệp Liên Liên ra mặt vừa kéo, "Mẹ nó, ngươi như thế nào không dứt khoát trực tiếp nói cho ta linh loại cùng thủ quyết thêm lên yêu cầu 900 vạn tử tinh thạch đâu?" Trong lòng lại là một trận phun tào, nhưng ngoài miệng rồi lại hỏi, "Tùy thân dược viên bán thế nào? Đều có cái gì quy cách?" Phong Hiểu mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Hắn nói, Diệp đạo hưu, ngươi khả năng không biết tùy thân dược viên vẫn luôn là sở hưu đan sư đều muốn một kiện pháp khí, này đây chỉ cần tùy thân dược viên loại này pháp khí một khi công bố ra tới, đều sẽ có vô số tu sĩ tệ phá đầu muốn xông lên mua nó, chỉ là loại này pháp khí cuối cùng trên cơ bản đều sẽ chảy vào đến mấy cái đan sư đại gia tộc trong tay. Này đây mặc dù là chúng ta phong ra trong tay đầu sở lấy ra tới bán cũng chỉ là một cái nội bộ tám mẫu linh điền tùy thân dược viên. Diệp liên liên nhíu mày. tám mẫu linh điền tùy thân dược viên ở nàng xem ra có điểm thiếu a phong hiểu đang nói xong lời nói đồng thời liền ở vẫn luôn chú ý diệp liên liên trên mặt phản ứng thấy nàng như mày trong mắt lộ ra bất mãn thần sắc liền biết đối phương là chướng mắt chính mình theo như lời ra tới tùy thân dược viên không có lớn hơn nữa sao diệp liên liên hỏi phong hiểu hỏi lại diệp đạo hữu ngươi yêu cầu bao lớn tùy thân dược viên diệp liên liên không chút suy nghĩ thuận miệng nói như thế nào cũng đến trăm mẫu hướng lên trên phong hiểu đầy đầu hấp tuyến Diệp đạo hữu mặc dù ngươi báo cái này số, ta nơi này cũng là lấy không ra có trăm mẫu linh điển tùy thân dược viên tới. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, hỏi, chính là bởi vì luyện chế tài liệu không đủ. Phong hiểu lắc đầu, nay chỉ là thứ nhất, thứ hai cao giai luyện khí sư khó tìm. Các ngươi phong ra nhưng có cao giai luyện khí sư? Có. Nghe xong Diệp liên liên hỏi chuyện, phong hiểu không biết vì sao trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Mà cái này ý tưởng không biết hắn nghĩ tới. Chính là một bên bảng tính phong vô tịch cũng nghĩ đến, nghĩ đến trong gia tộc vị kia nhân không có cơ hội mà vẫn luôn ở bình cảnh chỗ dừng lại trăm năm lao tổ, hai người không khỏi trong lòng ngại dự. Phong hiểu cùng phong vô tịch hai người quanh thân biến hóa ai đều xem ở trong mắt, Diệp Liên Liên ở điếu đủ hai người ăn uống lúc sau, mới chậm rãi nói, luyện chế tùy thân dược viên nhất thiếu không ngoài không gian thạch, nếu ta cung cấp cũng đủ không gian thạch nói, ngươi có thể bảo đảm cho ta luyện chế ra một cái, hay là mấy cái nội bộ không gian đại tùy thân dược viên sao. Tê một trận hút không khí thanh ở ghế lô bên trong lục tục vang lên. Nhiên, không đợi phong hiểu chi cái thanh, nàng lại nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ta lời này là ở khung ngươi, không tin ngươi có thể đi hỏi một câu địa ngục dòng binh đoàn văn nhân đoàn trưởng, Hán tử ta nơi này cường mua đi một khối không gian thạch. Phong hiểu một cái giật mình, nếu không phải chính mình đủ bình tĩnh, bằng không cũng sẽ không nghe ra đối phương lời nói thâm ý. Tiểu tử, phóng thông minh điểm, ta chính là có địa ngục binh đoàn người che chở đâu. Lại hướng thâm tưởng. Đối phương sẽ như thế sảng khoái liền của cải đều mang lên tới, kia cũng vẫn là xem ở phía trước bách thảo bí cảnh khi địa ngục dòng binh đoàn lựa chọn cùng bọn họ hợp tác. Phong vô tịch đợi trong chốc lát thấy Phong hiểu người còn ở nơi đó ngây ngốc, vì thế hắn dứt khoát đỉnh hắn vị trí, đối nàng nói, Diệp đạo Hữu ngươi chuyện này, chúng ta huynh đệ mấy cái không thể lập tức hồi phục ngươi, còn cần hồi Phong ra báo cho trưởng bối một phen. Diệp liên liên cũng không có gì bất mãn, gật gật đầu, nói, hành đi, hôm nay chúng ta liền trước trao đổi đến nơi đây đi. đến nỗi linh loại cùng thủ quyết sự cũng phong tới phía trước cùng nhau nói đi chuyện được phát miễn phí tại nghe Chuyện audio.rg 350 bế quan tỏa cảng gì đó không hảo mười một người ra ghế lô hạ đến lầu một mọi người mới phát hiện bên ngoài sắc trời đã đêm đen tới phong vô tịch cùng phong hiểu năm người lập tức thỉnh diệp liên liên sáu người ở tiệm cơm bên trong ăn một đốn cơm chiều phút cuối cùng đoàn người cáo biệt đi ở hồi tứ hợp viện trên đường tống khuê cuối cùng là không nín được hỏi lên diệp liên liên Ngươi thế nhưng có như vậy đồ tốt không nói cho chúng ta biết một tiếng. Diệp liên liên tức giận nói, nói cho ngươi làm gì, ngươi lại mua không nổi. Thống khuê soát đỏ lên, ngươi, ngươi, ngươi. Mắt nhìn đối phương là thật tức giận, vì thế Diệp liên liên cũng bất hòa hắn nói dỡn, nàng ở trước mặt hắn so một cây ngón trỏ, nột, đừng nói ta keo kiệt, đồ vật ta chính mình lưu trữ còn hữu dụng, cho nên, cũng chỉ có thể cho ngươi như vậy điểm đi thử tay đi, bất quá, chờ ngày nào đó ta nếu là lại có một khối nói. đến là có thể lại cho ngươi lưu lại lớn như vậy một khối." Diệp Liên Liên nói ở Tống Khuê trước mặt so một cái bàn tay. Sau đó, Tống Khuê không lên tiếng, trên mặt còn mang theo điểm tiểu kích động. "Liên Liên ngươi không phải đã có dược viên sao? Vì cái gì còn cần?" Nguyễn Minh Nguyệt khó hiểu hỏi. Bọn họ đoàn người hiện tại đi ở trên đường, này đây đang nói chuyện thượng đều là tránh đi một ít tử ngữ mâu chốt. "Ta là không cần, bất quá ai làm ta ái kiếm đạo phong ái như vậy thâm trầm." Đối tiểu sư đệ tiểu sư muội như vậy cưng chiều đâu, bên ngoài thượng chúng ta kiếm đạo phong có cái dược viên là được, nhưng là ngầm, chúng ta liền không thể nhiều có mấy cái dược viên sao. Diệp Liên Liên này một phen nói lời tạm biệt để nói rõ ràng hùng hồn. Nguyễn Minh Nguyệt Tiên lặng mà hướng Chu Minh Thủ trên người vọng qua đi, khủy tay hướng Diệp Liên Liên trên eo một học, nhắc nhở nàng, Người đang nói lời này khi kia cũng phải nhìn xem cách vách đan phong sư muội a a không, hiện tại Chu Minh Thủ cũng đã là kìm đan tu sĩ. bọn họ đoàn người hiện tại đã là cùng thế hệ năm đó trừ Diệp Liên liên ngoại bế quan bốn người bên trong Chu Minh thủ cùng Nam Cung Anh đánh sâu vào Kim Đan thành công dư lại tôn hổ tôn báo huynh đệ hai người hai người tôn hổ đánh sâu vào Kim Đan thất bại tôn báo liền tương đối đáng tiếc chỉ còn một bước không cố nhìn qua này đây cũng thất bại Diệp Liên liên bị Nguyễn Minh Nguyệt kia một thọc dưới chân không đứng vững một cái lảo đảo cả người hảo huyền không sườn quăng ngã qua đi bất quá cũng may bị một bên Chu Minh thủ đỡ lấy Diệp Liên liên đại đứng vững Vội vàng đối nàng nói lời cảm tạ, đa tạ. Theo sau nàng lại nói, tuy rằng ta nói như vậy khó nghe điểm, nhưng là đan phong cùng kiếm đạo phong tình huống liền như vậy, ta tổng không thể có cái gì thứ tốt không cho người một nhà qua tay đi cấp đối thủ một mất một còn đi. Bất quá, đan phong không thể, nhưng là minh thủ chính ngươi lại là có thể cho chính mình lộng cái phúc lợi không phải. Nếu là cùng phong gia làm thành này bút sinh ý, đến lúc đó ta cũng sẽ làm cho bọn họ đem luyện chế dư lại vật liệu thừa lại cấp luyện chế ra mấy cái tiểu nhân, ân. Đơn làm chủ tài kia phân vật liệu thừa ngươi hướng ta mua, ta cho ngươi đánh giảm 30%, còn thừa muốn phó cấp phong ra chế tác phí vậy đến toàn bộ từ chính ngươi tới trả giá nghị đến phí dụng cũng sẽ không quá quý. Như vậy tính ra, đồ vật tới tay giới thiệt tình là so bên ngoài bán tiện nghi không chỉ vài lần. chu Minh Thủ nghe xong diệp liên liên nói không khỏi trong lòng trong lòng một trận tiểu ngứa, tùy thân dược viên loại này pháp khí đừng nói là lục măng giới, chính là phóng tới thương vân giới nơi đó cũng là dù ra giá cũng không có người bán. trước mắt có như vậy một cái đối nàng tới nói cơ hội là bạch nhặt được cơ hội đừng nói cái gì vì đàn phong bất bình đàn phong đám kia người tự sư tôn ngã xuống lúc sau lại có ai lại để ý quá nàng nay đây có thể có được một cái thuộc về chính mình tùy thân dược viên nàng đương nhiên sẽ chặt chẽ bắt được trong tay chẳng sợ cuối cùng cái kia tùy thân dược viên linh điền diện tích không lớn nhưng nàng tin tưởng diệp liên liên là sẽ không hố chính mình mà trước mắt diệp liên liên miệng còn đang nói nói yên tâm nếu là lo lắng trên người tử tinh thạch không đủ Ta nơi này có thể nợ trướng, chờ ngươi có tiền, lại đến trả lại cho ta hảo, bất quá, chúng ta đến trước lập cái chứng từ A. Chu Minh thủ tình khuôn một trận nóng lên, nàng nhanh chóng chớp vài cái đôi mắt, làm kia cổ nhiệt ý tan đi, bất quá chờ nàng ra tiếng, những người khác là có thể nghe được nàng thanh âm hơi hơi mang theo khô khốc. Một phen vãn thượng Diệp Liên Liên cánh tay, nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn, đoàn trưởng. Nhưng mà đáp lại nàng còn lại là Diệp Liên Liên hắc hắc hắc cười quái dị thanh. Đột nhiên. nàng như là nghĩ tới cái gì, Diệp Liên Liên hướng về phía Phương Ninh nói, Ninh tỷ, phúc lợi này ngươi cũng ở bên trong a, đến nỗi những người khác, ừn, chúng ta vẫn là không cần để ra, rốt cuộc ta cũng không phải cái gì thiện lương thánh mẫu, nếu là đến lúc đó vật liệu thừa có thể luyện chế ra nhiều, ta đây cũng liền hỏi bọn hắn vừa hỏi, nếu là không nhiều lắm, ta chính là chuẩn bị cất giấu. Phương Ninh sửng sốt, nàng không nghĩ tới tùy thân dược viên Diệp Liên Liên còn sẽ tính thượng chính mình phân, nhưng theo sau nàng lắc đầu nói, ta còn là thôi bỏ đi. Rốt cuộc ta lại không phải cái gì đàn sư, kia đồ vật ta cầm lui tới dùng. Ngươi có thể dùng để loại chút trung cao giai linh quả, a. đến lúc đó chính mình nghĩ muốn cái gì thời điểm ăn là có thể lập tức ăn đến. Diệp Liên Liên nói. Phương Ninh tưởng tượng cũng là, Liên cũng hướng nàng gật gật đầu, nói, ta muốn mua, bất quá ta khả năng cũng muốn giống minh thủ giống nhau trước nợ ngươi trướng. Ta biết rồi. Bên này Diệp Liên Liên đoàn người lảo đảo lắc lư trở về tứ hợp viện, bên kia. Phong Hiểu năm người trở lại Phong Gia liền vội vàng chạy đi tìm Phong Lâm Chính đem hôm nay Diệp Liên Liên tưởng cùng Phong Gia làm buôn bán cùng với nàng cũng không gian thạch làm Phong Gia hỗ trợ luyện chế tùy thân dược viên sự nói đơn giản một chút Phong Lâm Chính đầu tiên là một trận kinh ngạc nhưng chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau hắn lập tức phân phó người đem Phong Gia duy nhất một vị lục phẩm luyện khí sư láo tổ thỉnh lại đây đoàn người ở Phong Lâm Chính thư phòng nội thương thảo nửa canh giờ cuối cùng với quyết định làm Phong Hiểu cùng Phong vô tịch hai người ngày mai đi tìm Diệp Liên Liên cái này việc. Bọn họ phong ra tiếp. Phong Lâm chính làm phong hiểu cùng phong vô tịch hai người trước đi xuống nghỉ ngơi, mà hắn còn lại là phân công một khác đội người đi nhà kho bắt đầu sửa sang lại khởi từ thấp đến cao sở bảo tồn lên sở hữu linh loại. Xong rồi, hắn còn làm gia tộc con cháu suốt đêm ra ngoài đi tứ phương bên trong thành phong gia sở hữu đan dược cửa hàng thu thập linh loại. Hôm sau sáng sớm, Diệp Liên Liên liền nhận được phong hiểu cùng phong vô tịch bái phòng. Lúc này trí mặc vân khung đoàn người đều còn ở tứ hợp viện. chẳng qua bọn họ hai người ở nhìn đến diệp liên liên bên người đều quay trúng quanh nguyễn minh nguyệt đám người chính là hôm qua cùng bọn họ cùng nhau đi phương ninh lúc này cũng không có muốn hướng lên trên thấu ý tứ vài người cũng đều tự hiểu là không có hướng lên trên thấu ngân nha nhìn đến xoay người tựa hồ muốn ra cửa phương ninh bên cạnh chạy nhanh thấu đi lên bắt quái hề hề hỏi ninh tỷ ngươi biết phong hiểu tới tìm đoàn trưởng là vì chuyện gì sao đối với phương ninh kêu ninh tỷ cái này xưng hô ban đầu vẫn là nàng trước kêu ra tới ai làm phương ninh tu vi tới kim đan cả người mỗi ngày đều một bộ cao lãnh bộ dáng kêu nàng một tiếng tỷ kia tuyệt đối là có thể có hơn nữa không chỉ như thế cùng phương ninh không sai biệt lắm một cái tính cách nguyễn minh nguyệt cùng nam cung anh cũng đều bị nàng đổi giọng gọi tỷ diệp liên liên suốt quan sau nghe được nàng cái này cách gọi cũng liền thuận miệng đi theo nàng như vậy kêu đi lên cho nên mới có ngày hôm qua kia vừa ra phương ninh nói đoàn trưởng muốn cùng phong gia làm buôn bán lấy nàng là côn nguyên tông đệ tử thân phận Nân Nha nghe xong lập tức đã hiểu nàng ý tứ, được đến chính mình muốn biết đến tin tức, dưới chân bước chân cũng dần dần chậm lại, nàng hướng vương ninh cười, ta đã biết, ta hiện tại liền trở về nhắc nhở một chút sư minh, làm hắn không cần đi quấy dày đoàn trưởng. Diệp liên liên bên này, nàng đối với phong hiểu phong vô tịch hai người sáng tinh mơ liền tới đây cũng là có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ đầu tiên là làm Diệp hoài giúp nàng đem người đưa tới chính mình trong viện mà nàng bản nhân tắt chạy đi tìm văn nhân cần đi. Văn nhân Cẩn đang xem vội vàng lại đây Diệp Liên liên bạc chế mặt nạ hạ lông mày không khỏi một trọn, nói dơ nói, ngươi cấp giống giống chính là thiếu tiền, cũng thành, đem ngươi trong tay đầu dư lại không gian thạch toàn bộ bán cho ta, ta lại cho hai triệu tử tinh thạch. Diệp Liên liên tức giận mà trợn trắng mắt, nói, đừng lộng, ta nơi này có chuyện muốn cùng văn nhân đại ca ngươi xác định một chút. Chuyện gì? Phong ra danh dự thế nào? Diệp Liên liên hỏi. Văn nhân Cẩn nghĩ nghĩ, nói, hợp tác khi danh dự thường hảo. Hợp tác xong liền khó nói. Hắn dừng một chút, lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp liên liên cũng không giấu dếm đem tính toán của chính mình cùng văn nhân Cẩn nói đơn giản một chút. ngươi muốn cho lục mang tinh cùng thương vân tinh thành lập liên hệ. Văn nhân Cẩn hít hà một hơi. Diệp liên liên nhún vai nói, ta này còn không phải không có cách nào, thương vân giới nơi đó phi thăng thông đạo hỏng, chỉ cần không có đổi thiên đạo, muốn chờ đến thương vân giới phi thăng thông đạo có thể dùng kia còn có chờ. Mà phải đợi cũ thiên đạo luân hồi chân chính bắt đầu kia còn phải có ngàn năm đâu, đương nhiên mặc dù chúng ta không cần chờ ngàn năm, kia 800, 900 năm luôn là có đi. Nói tới đây, nàng chỉ chỉ chính mình, sau đó nói tiếp, chúng ta đến tuổi này tiểu nhân tu sĩ đến là không quan hệ, chờ khởi, chính là thương vân trong giới những cái đó mỗi ngày đều ở áp chế chính mình tu vi hợp thể hậu kỳ, cùng với đã là đại thừa kỳ lại không có dẫn hạ phi thăng thông đạo tu sĩ cấp cao nhóm. Cho nên ý nghĩ của ta là mượn lục mang giới nói. Văn nhân cần lắc đầu, người ý tưởng này là hảo, nhưng là những thao tác tính khó. Diệp liên liên cười hắc hắc, nói, ta lại không phải tưởng đem thương vân trong giới sở hữu tu sĩ cấp cao mang lại đây một đường, trừ bỏ đem cắt trong tông môn những cái đó đã không có thời gian chờ đợi lao tổ nhóm đưa đến lục mang giới tới độ kiếp phi thăng ngoại, dư lại những cái đó còn có thể áp chế tu vi người một nhà vậy làm cho bọn họ lại áp trong chốc lát, ta càng muốn phải làm chính là đem những cái đó cùng chúng ta đối lập gia tộc trong tông môn người đưa lại đây. Văn nhân cẩn gật đầu, suy yếu cùng chính mình đối lập một phương thực lực, điểm này hắn hiểu. Diệp liên liên tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng không phải thật khờ nhà, phi thăng thông đạo mở ra khi sẽ có đại lượng linh khí từ phi thăng thông đạo nội trào ra, ban ơn cho đến toàn bộ tu chân giới. Ở thương vân giới bên kia phi thăng nói không có thể khôi phục khi chúng ta muốn tới lục mang tinh một đường, như vậy những cái đó từ phi thăng trong thông đạo trào ra tới linh khí chính là chúng ta phó cấp lục mang tinh lợi tức. Mà giữ lại những cái đó ở thương vân giới tiếp tục gáp chế tu vi tu sĩ cấp cao ngươi là tính toán trở phi thăng thông đạo khôi phục sau làm cho bọn họ ở thương vân giới độ kiếp phi thăng, nhân tiện dùng phi thăng thông đạo nội trào ra linh khí ban ơn cho toàn bộ tu chân giới. Văn nhân cần đem nàng lúc sau hết chỗ chê lời nói cấp nói ra. Không tồi. Diệp liên liên gật đầu. Vậy ngươi phía trước nói sở cùng lục mang giới tu sĩ hợp tác đó là ngắn ngủi. Không phải a cho dù thương vân giới phi thăng thông đạo khôi phục. Nhưng hai cái thế giới chúng ta vẫn là có thể tiếp tục liên hệ a chúng ta hoàn toàn có thể đem hai bên thế giới trở thành là một cái rèn luyện địa phương không phải. Rốt cuộc bế quan tỏa cảng gì đó, không tốt. Nàng còn có một chút không nói ra lời là mặc kệ là bọn họ muốn mượn tinh mang giới phi thăng thông đạo vẫn là thành lập liên hệ, tiền đệ bọn họ ở lục mang giới bên này có một chút chắp đầu một phương, mà trước mắt nàng lựa chọn người được chọn chính là phong gia. Bất quá mặc dù nàng không nói, văn nhân cẩn tâm lý cũng rõ ràng. Bởi vì phong hiểu cùng phong vô tịch còn ở trong sân chờ chính mình, Diệp Liên liên từ văn nhân cẩn nơi này hỏi qua phong ra danh dự sau nàng liền vội vàng chạy về chính mình tiểu viện. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, chính mình mới trở lại tiểu viện, văn nhân cẩn thân ảnh đã trong tiểu viện đầu. 351, thiên ngoại có cái gì? Diệp Liên liên hơi rũ phía dưới bĩu môi, theo sau nàng dưới chân đi mau vài bước, mặt mang tươi cười đi vào trong viện. Nàng đối phong hiểu, phong vô tịch hai người ôm ôm quyền, nói, làm hai vị đợi lâu. Không ngại, không ngại, cũng là ta huynh đệ hai người tới quá sớm. Phong Hiểu nói. Diệp liên liên xem hai người bộ dáng này, cũng liền minh bạch hôm nay cùng chính mình chủ nói chuyện chính là Phong Hiểu không thể nghi ngờ. Diệp liên liên làm hai người chờ một lát một chút, mà nàng thả vòng quanh tiểu viện đi rồi một vòng, đãi nàng lại khi trở về, toàn bộ sân dâng lên một cái lại cái trận pháp, cho đến từ nhỏ viện bên ngoài nhìn không tới trong tiểu viện mặt là cái tình huống như thế nào mới thôi. Diệp liên liên đem người toàn bộ dẫn tới đỉnh phía dưới. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói, phong đạo hưu đối với ta ngày hôm qua cái kia vấn đề chính là có kết quả. Phong hiểu gật đầu, bất quá, có một số việc, hắn vẫn là muốn đứng ở gia tộc lập trường tới hỏi nàng. Diệp đạo hưu, ta muốn biết ngươi có bao nhiêu không gian thạch, muốn luyện chế nhiều ít tùy thân dược viên, trong đó tùy thân dược viên sở hy vọng có bao nhiêu đại. Theo sau phong hiểu sợ chính mình chút nói quá mức thâm ngạnh, hắn giải thích nói, diệp đạo hưu trách móc ca, này chỉ là một cái lệ thường do hỏi. Nếu diệp đạo hưu sở đưa ra yêu cầu chúng ta phong ra làm không được nói cũng hảo trước tiên cùng ngươi phản hồi. Diệp liên liên gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Một bên văn nhân cẩn chỉ là tính toán lại đây bảng tính một chút văn nhân cẩn vừa nghe hai người sở để không gian thạch cùng tùy thân dược viên, lập tức ra tiếng hỏi diệp liên liên, ngươi muốn tùy thân dược viên. Hắn chính là biết đến, thứ này trên người dược viên không gian chính là nhiều lắm đâu, như thế nào hiện tại lại muốn muốn. Nhưng đến bên miệng nói hắn lại vừa chuyển, nói. Ngươi như thế nào không mời ta tới ở ngươi luyện? Diệp liên liên tà hắn liếc mắt một cái, tức giận hỏi, kia văn nhân đại ca ngươi có rảnh giúp ta luyện cái bảy tám tùy thân dược viên sao? Văn nhân cần sửng sốt, hảo đi, hắn thật đúng là không thời gian kia. Diệp liên liên đúng vai, ngươi xem, kia không phải được, ta chính mình trước mắt còn chưa tới có thể luyện chế tùy thân dược viên cái này giai đoạn, mà văn nhân đại ca ngươi lại không rảnh, ta đây không tìm người ta còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi có thể tìm lôi kình. Văn nhân cẩn nghiêm túc nói, Diệp liên liên vấy vây tay, tính, ta trước tìm phong ra, làm người chúng ta đến thành tin một chút. Nói xong, nàng ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phong hiểu trên người, nàng tay trái vừa lật, ngay sau đó bị mài rua thực chỉnh nhưng trung gian tách ra bàn tay đại màu xanh biếc lát cắt bai ở hắn trước mặt, nàng nói, này khối không gian thạch toàn bộ dùng tới có thể luyện chế ra một cái nhiều ít đại không gian tùy thân dược viên. Phong Hiểu nhìn Diệp liên liên trong tay kia khối thấy thế nào như thế nào đều là bị đối phương cầm đi ma thứ gì không gian thạch lát cắt trên dưới môi run lợi hại. Sau một lúc lâu hắn hít sâu một hơi lộ ra một cái tựa khóc tựa cười tươi cười hắn nỗ lực đi bỏ qua trong lòng cái kia nghĩ hoặc nói lắp nói giống không gian túi không gian giới loại này không gian vật phẩm tiêu hao không bao nhiêu không gian thạch nhưng tùy thân dược viên bực này tương đương một người có thể tiến vào tiểu không gian ở luyện chế quá trình khi sở tiêu hao không gian thạch sẽ có không gian túi. Không gian giới tới phiên mấy phiên, Diệp đạo hưu, ngươi này, này này khối không. Gian thạch đại để có thể luyện chế ra một cái nội có 300 mẫu tả hữu tùy thân dược viên, lúc sau đại khái còn có thể dư lại một chút không gian thạch đi, bất quá nếu là đổi thành 200 mẫu tả hữu tùy thân dược viên, Diệp đạo hưu trong tay không gian thạch nếu là luyện khí sư ở luyện chế tùy thân dược viên quá trình bên trong vận khí tốt nói, không nói được có thể luyện chế ra hai cái cũng không nhất định. Diệp liên liên trong lòng nghĩ nghĩ, lại hỏi kia phí dụng hẳn là như thế nào tính phong hiểu đúng sự thật nói không dối gạt diệp đạo hữu phong gia lịch đại từ thường này đây đan phù khí trận này bốn nghệ gia tộc đều sẽ cố ý đi hoa quá tài lực đi bồi dưỡng mấy cái thiên phú danh người trước mắt gia tộc bên trong luyện khí tốt nhất một vị là vị lục phẩm luyện khí lao tổ vị này lao tổ tạp ở lục phẩm giai đoạn đã thật lâu phong gia sẽ tiếp diệp đạo hữu ngươi chuyện này nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ gia tộc cùng vị kia lao tổ đều hy vọng nương diệp đạo hữu ngươi trong tay không gian thạch lại lần nữa nếm thử đánh sâu vào thất phẩm luyện khí sư. Nói tới đây phong hiểu dừng một chút, tội hắn trên mặt bãi chính thần sắc nói tiếp, mặc kệ lao tổ có thể hay không trùng kích thành công gia chủ làm ta mang câu nói cấp diệp đạo hữu nội có 200 mẫu linh điển tùy thân dược viên phong gia đều sẽ miễn phí vì diệp đạo hữu luyện chế ra tới một cái, dư lại tùy thân dược viên phí dụng phong gia đều nhất định cấp diệp đạo hữu giảm giá 20%. Nội có 200 mẫu linh điền tùy thân dược viên trừ không gian thạch ngoại mặt khác sở cần khoáng thạch nguyên liêu đem ở 500 triệu 8.000 tử tinh thạch tả hưu, hơn nữa luyện khí phí dụng, toàn bộ thêm lên đại khái cũng muốn 600 triệu, đánh quá chiếc sau diệp đạo hưu còn cần giao phó 400 triệu 8.000 tử tinh thạch. 400 triệu 8.000 tử tinh thạch nếu là ấn phía trước nàng thân gia đó là hoàn toàn chi trả không ra. bất quá, nàng bán cho văn nhân cần một bộ phận không gian thạch sau lấy nàng hiện tại thân gia. Đừng nói 400 triệu 8.000 tử tinh thạch chính là 600 triệu nàng cũng có thể lấy ra tới, chỉ là trước mắt nàng nghĩ tới một cái càng tốt đồ vật Cầm không gian thạch tay rũ xuống, Diệp Liên liên đột nhiên hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề, hai vị Phong đạo hữu, ngươi cũng biết thiên ngoại có cái gì. Phong hiểu cùng Phong vô tịch hai người hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Liên liên sẽ vấn đề như vậy một cái ở bọn họ xem ra thực không thể tưởng tượng vấn đề. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại đồng thời lắc đầu, Phong hiểu cười khổ nói. Diệp đạo hữu, ngươi vấn đề này nhưng đem ta làm khó, bất quá, này đại khái cũng chỉ có những cái đó phi thăng linh giới đại năng mới biết được sự tình đi. Diệp liên liên người có chút ốc, phi thăng linh giới cùng thiên ngoại có thứ gì hai người có quan hệ gì. Theo sau nàng như là hoảng hốt nói, ngươi hay là cho rằng đại năng phi thăng linh giới chính là bay ra lục mang tinh sau đó lại đến linh giới đi. Sao có thể, như vậy, đại năng cũng sẽ chết được không? Phong hiểu không biết như thế nào hồi diệp liên liên. Nhưng ở nhìn thấy nàng kia chỉ lấy không gian thạch tay có một chút không một chút ở chính mình trước mặt lắc lư, ngay sau đó hắn cả người như gặp quỷ giống nhau hít hà một hơi, kinh một bên phong vô tịch còn tưởng rằng hắn làm sao vậy, chạy nhanh đem người đỡ lấy, phong hiểu, ngươi làm sao vậy? Không, không, không không không có việc gì. Nói lắp hiểu run run nói. ngươi như vậy mới càng giống có chuyện á phong vô tịch ở trong lòng thầm nghĩ. Diệp liên liên trên mặt cười tủm tịm, ở phong hiểu trước mặt so với hai căn chỉ tay, nói. Hai cái tùy thân dược viên đều cho ta miễn phí, ta cho các người một cái tầm bảo cơ hội, thế nào? Bên này phong vô tịch còn cảm thấy Diệp Liên Liên đây là ở công phu sư tử ngoạm, ai ngờ bên thai nghe được một trận dầm nuốt nước miếng thanh. Đinh hạ, làm bối cảnh văn nhân cẩn như là phát hiện cái gì, nguyên bản còn dựa nghiêng trên đỉnh một cây cây cột thượng bản thân không khỏi thẳng lên. Giờ phút này hắn trong lòng cũng có nghi hoặc muốn hướng Diệp Liên Liên xác nhận, chẳng qua, trước mắt nhân ra còn ở cùng phong hiểu nói sinh ý hắn cũng chỉ có thể chứ. Phong hiểu chờ đột nhiên kinh hoàng trái tim thoáng hòa hoan xuống dưới, hắn mới tìm về chính mình thanh âm, người khác nguyên bản ngồi ở Diệp liên liên đối diện, hiện tại người khác đột nhiên đi phía trước tìm kiếm, lúc này, hai người khoảng cách liền có vẻ phi thường gần. Hắn dùng khô khốc thanh âm, hỏi, nếu Phong gia đồng ý nói, chúng ta còn cần làm cái gì? Diệp liên liên lắc đầu, các ngươi không cần làm cái gì, hai bên duy nhất vấn đề chính là chia làm, ta mang các ngươi qua đi, nhưng đồ vật cũng không có khả năng toàn cho các ngươi Phong gia lấy. Bất quá làm hai bên lần đầu tiên hợp tác, hơn nữa ta yêu cầu phong gia thay ta luyện chế tùy thân dược viên đại giới, ở chia làm thượng liền bốn sáu phần, ta bốn, phong gia sáu. Nhưng tiền đề ta cũng muốn cùng ngươi nói tốt, kia mặt trên cùng chúng ta xuống biển lấy lưới vong cá giống nhau, đều là một lưới một lưới tới, mà bề ngoài đều có một tầng cục đá bao vây, trừ phi đem ngoại tầng cục đá ra lột ra bằng không bên trong có thứ gì ai cũng không biết, nhưng làm như vậy quá mức phiền thoái. Cho nên chúng ta này, bốn sáu phần từng người sở bắt được tốt xấu cũng chỉ có đem sở hữu cục đá ra lột ra tìm biết được. Phong hiểu nghe được nghiêm túc, chính là Diệp liên liên lúc sau nói, hắn liền có chút nghe không hiểu. Diệp, Diệp đạo hữu, ngươi chờ một lát, ngươi theo như lời cái gì bắt cá, cái gì cục đá, ta như thế nào nghe không rõ. Diệp liên liên cũng không giải thích, hỏi ngược lại, ta đây vừa rồi nói cuối cùng một câu ngươi nhưng nghe hiểu. Phong hiểu gật đầu. Diệp liên liên lại nói, vậy thành... Đến nỗi những cái đó ngươi không rõ sự tỉnh chờ các ngươi phong gia đồng ý chuyện này ta mang các ngươi đi lên các ngươi liền sẽ đã hiểu. Phong hiểu giờ phút này người có chút phấn khởi có chút kích động càng có rất nhiều hắn cảm nhận được ngực chỗ chính mình kia trái tim lại một lần mà kinh hoàng lên. Đột nhiên, hắn đột nhiên kéo phong vô tịch, đối diệp liên liên nói, diệp đạo Hữu chuyện này quá lớn ta yêu cầu hồi phong gia báo cho gia chủ một tiếng, bất quá, ngươi yên tâm, chuyện này, ta thế gia chủ trước đồng ý, ngươi thả chờ một chút, giữa trước khi nhất định lại đây. Đến lúc đó còn thỉnh ở ngôi các vị cùng đi thực vì thiên ăn cơm. Lời nói đến đây Diệp Liên Liên cũng đứng dậy đem tiểu viện trận toàn bộ trận triệt hồi. Phong hiểu cùng mọi người từ biệt sau, không màng tự thân hình tượng lôi kéo phong vô tịch liền vội vàng rời đi tứ hợp viện. Hai người đi rồi sâu kín thanh âm từ văn nhân cẩn trong miệng bay ra, tiểu sư muội, ngươi không gian thạch là từ trên trời những cái đó cục đá khai ra tới. Diệp Liên Liên hai vai run lên, mắt hạnh cong khúc cong, đúng vậy, vô buồn bán mua. phản đến từ đại sư huynh trên người kiếm lợi một cái thiên giai trở về đâu đông ai u tiêu dên thanh cùng thiếu nữ hô đau thanh một trước một sau vang lên diệp liên liên đôi tay vỗ trán từ khe hở ngón tay có thể nhìn đến trắng non trên chán đỏ một tảng lớn văn nhân cẩn sách một tiếng làm lịch ngợm trừng phạt một bên nguyễn minh nguyệt một hàng bốn người nghe thế câu nói toàn thân không khỏi run lên có thể thấy được văn nhân cẩn nói những lời này lực sát thương có bao nhiêu cường bất quá bọn họ càng thêm tò mò là này hai cái mặc kệ là từ tuổi vẫn là tu vi trung gian đều không biết cách vài tầng hiện tại như thế nào liền thành đại sư huynh cùng tiểu sư muội phong gia đồng ý sau ta cũng phải đi văn nhân cẩn dùng một loại không dung cự tuyệt ngữ khi nói hành hành hành ngươi là đại sư huynh ngươi định đoạt diệp liên liên tức giận mà nói được đến vừa lòng đáp lại sau văn nhân cẩn xoay người rời đi tiểu viện phong hiểu sau khi trở về rốt cuộc sẽ lập tức đi gặp phong lâm chính Mà ở hắn xem ra phong lầm chính biết hai bên hợp tác nội dung sau rốt cuộc sẽ đồng ý, cứ như vậy, là muốn canh chừng ra kéo đến một cái cùng chính mình trưởng kỳ hợp tác mục tiêu người được chọn, Diệp Liên Liên cũng nhất định sẽ không kéo đối phương có khả năng nhất là ở hai bên xác định xuống dưới sau liền sẽ lập tức mang theo điều khiển tàu bay bay ra. Thiên ngoại, trước cấp phong người nhà một chút ngon ngọt. Này đây hắn hiện tại liền phải khai bài an bài đi lên. 352, trước vớt một vòng. mênh mang vũ trụ biển sao bên trong. Phong hiểu lại một lần cảm thấy hai mắt của mình ra tật xấu, không màng hình tượng đem cả khuôn mặt thiếp ở cửa sổ ra bên ngoài xem. Không chỉ phong hiểu, tại đây gian nhìn trong nhà mặt khác phong người nhà một đám giường như không có thể từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật tại đây gian trong phòng phong người nhà tính toán đâu ra đấy cũng chỉ bất quá 10 người, nay trong đó chia làm từ phong hiểu, phong vô tịch cùng với khác ba cái phong gia dòng chính trẻ tuổi một thế hệ, cùng với năm cái bao gồm vị kia phong gia lục phẩm luyện khí sư lão tổ lại phong gia trường lão. Chẳng qua kia năm vị có tuổi trưởng lao ở lịch duyệt thượng tổng muốn so phong gian này đồng lứa năm cái dòng chính tiểu bối có thể bưng trụ. Mặc dù bọn họ giờ phút này nhìn đến nguyên bản bọn họ sở sinh hoạt lục mang tinh ở vũ trụ bên trong từ bề ngoài đi lên xem nó kỳ thật là một cái bị rừng rậm cùng thủy sở vây quanh thế giới. Đương nhiên, bọn họ sẽ biết rừng rậm cùng thủy vẫn là bởi vì phía trước Diệp Liên Liên nói cho bọn họ. Phong điều khiển, Diệp Liên Liên nhìn lưu ảnh thạch truyền lại trở về hình ảnh. Biết phong Gia kia mười người rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô pháp A từ ngày hôm trước phong hiểu lôi kéo phong vô tịch sáng sớm hấp tấp tới, lúc sau còn không có văn nhân cẩn sở thuê hạ đại tứ hợp viện bên trong nghỉ ngơi một canh giờ liền càng vì hấp tấp trở về, lại đến hôm nay nàng mang theo bao gồm chính mình ở bên trong côn nguyên tông 5 người cùng với văn nhân cẩn 5 người cùng phong Gia 10 người điều khiển cửu tiêu vân thuyền bay ra tới rồi lục mang tinh bên ngoài. này đàn phong người nhà đã háo gần nửa cái canh giờ thời gian quan phát ngốc diệp liên liên ho nhẹ thanh âm ở nhìn trong nhà vang lên chư vị chúng ta địa phương khác tạm thời liền trước không đi chúng ta liền trước vòng quanh lục mang tinh bay lên một vòng sau đó ở gần đây vứt tam võng sau đó chúng ta liền đường về ân có cái gì nghi hoặc có thể hỏi ta dong binh đoàn người bọn họ sẽ vì chư vị là lướt giải đáp diệp liên liên nói xong liền cắt đứt giọng nói thiết bị sau đó nàng đem cửu tiêu vân thuyền thao tác quyền giao cho ác cửu. Mà nàng chính mình tắc lưỡi nhác ngồi ở ghế trên câu được câu không một A Cửu nói chuyện thiếm, nhưng càng có rất nhiều ở cùng nó luận cái dạng gì khoáng thạch xem như hảo quãng điểm này ở lẫn nhau cái cỏ. A Cửu, trong chốc lát vớt thiên thạch ngươi nhớ rõ lọc một lần a, giống cái gì không gian thạch, vân ô thạch cái này cấp bậc ngươi cấp trước tạm thời lưu lại, ta đến lúc đó yêu cầu nhìn xem nhiều ít lại suy xét cấp phong ra một chút, rốt cuộc ngon ngọt gì đó chúng ta vẫn là muốn so cho nhân ra một chút. Diệp Liên liên nói. Bảo bảo, ngươi lại keo kiệt mềm mại thanh âm ở phòng điều khiển vang lên. Diệp Liên Liên bĩu môi, ta đều không có đại phú quá, keo kiệt điểm làm sao vậy? Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, nói nữa, kiếm đạo phong quá nghèo, mỗi người đối tự thân võ trang lực quá mỏng yếu đi, trên cơ bản một bị thương đều đến dựa ngao, kia cũng quá khổ bức. Có này đó thiên thạch, kiếm đạo phong xem như có tài nguyên. A Cửu có thật dài một đoạn thời gian đều không có chi cái thành, đợi cho Diệp Liên Liên đều cho rằng A Cửu ngủ khi, nó mới còn nói thêm. Ngươi đối tông môn lòng trung thành qua cường, này đối với người tu hành không tốt. Diệp liên liên một cái không nhịn xuống mắt trợn trắng, nàng biện giải nói, ta nơi nào là đối tông môn lòng trung thành qua cường, mặc dù có lòng trung thành ta cũng chỉ là đối kiếm đạo phong có lòng trung thành hảo sao, nơi đó là mặt tồn tại một đám rất có đồng môn ái đáng yêu người, ta lại không phải máu lạnh người, đương nhiên sẽ thức thích. Nếu thanh kiếm nói phong đổi thành là đan phong, đừng nói lòng trung thành, nàng phỏng trường chính mình đều phải tại chỗ nổ mạnh đi. Bởi vì Diệp Liên Liên lúc trước có phân phó qua, này đây A cửu điều khiển cửu tiêu vân thuyền vòng quanh lục mang tinh phi hành nhanh hơn tốc độ một vòng xuống dưới hoa đi hai canh giờ. Hai người này canh giờ đối với phòng điều khiển nội Diệp Liên Liên tới nói có một chút chậm, nhưng đối với vũ trụ một chút cũng đều không hiểu phong người nhà cùng với cái hiểu cái không văn nhân cần 5 người qua vẫn là thực mau Nhìn trong phòng Nguyễn Minh Nguyệt bốn người chỉ cần vì trước mặt 15 người giải thích nghi hoặc khiến cho bọn họ tại đây hai canh giờ bên trong nói miệng khô lưới khô, mắt đầy sao xẹt. Tới rồi cuối cùng, Diệp Hoài, Tống Khuê, Chu Minh Thủ ba người bị hỏi đồng thời đỉnh không được những người đó nghi vấn đều dựa vào Nguyễn Minh Nguyệt một người đỉnh. Đương nhiên, chỉ cần là ở nhìn trong phòng người, đều hung hăng cảm thụ một phen vô khác biệt hàn khí công kích. Phiêu phủ ở lục mang tinh bên ngoài một vòng thiên thạch tự diệp liên liên đoàn người đương ở điều khiển cửu tiêu vân thuyền ở đem chúng nó vứt một vòng lúc sau hiện tại, chung quanh lại giải rác nhiều ra một ít thiên thạch, chỉ là này thiên thạch đều quá thưa thớt. nếu giống phía trước nàng suy nghĩ một lưới một vong vứt kia hoàn toàn chính là ở lãng phí cửu tiêu vân thuyền tự thân linh khí này đây nàng đang hỏi quá a cửu lúc sau thẳng từ làm a cửu lấy ra cửu tiêu vân trên thuyền mang bả tử Võng, sau đó cửu tiêu vân thuyền hướng những cái đó thưa thất thiên thạch nơi đó bay qua đi sau đó nó khống chế được bính mấy cái mấy cái đem chút thưa thất thiên thạch vứt lại đây đại đem lục mang tinh phủ cận những cái đó thiên thạch đều vứt xong rồi diệp liên liên liền gấp không chờ nổi mở miệng do hỏi a cửu Này một đám thiên thạch chất lượng thế nào? A Cửu Dâm gì nói, dựa theo ngươi vẽ ra tới khoáng thạch cấp bậc, này phê thiên thạch còn có thể chấp vá. Không nghĩ tới liền lục mang tinh phụ cận ít như vậy thiên thạch còn có thể bị chúng ta vớt đến tam khối không gian thạch, này vận khí có thể so chúng ta lúc trước này một đường nửa vớt nửa bay qua tới đều phải tốt hơn không ít. Di, Diệp Liên Liên kinh hô, thật vậy chăng? Kia nói như vậy làm thương nhân phong ra vận khí là thật sự hảo. Nhiên, nàng lời nói vừa chuyển, lại nói tới tới tới, a cửu, ngươi mau đem kia tam khối không gian thạch trước lộng lại đây cho ta xem. a cửu động làm thức mau, cơ hồ là diệp liên liên tiếng nói vừa dứt hạ, tam khối thiên thạch đông đông đông từ cũng không phía trên rơi xuống, tập tới rồi nàng bên chân. diệp liên liên ngồi ở ghế trên túi người thấp xem, chỉ liếc mắt một cái, trên mặt nàng cười mặt mày hớn hở, không chút do dự, nàng đem bên chân kia hai khối so nàng chính mình phía trước sở tư tàng xuống dưới không gian thạch còn muốn lớn hơn hai vòng thiên thạch cấp thu lên. Dư lại kia khối không sai biệt lắm chỉ có nàng hai cái nắm tay đại thiên thạch nàng cười đến thấy răng không thấy mắt đối A Cửu nói: "A Cửu, ngươi đem này khối không gian thạch một lần nữa thả lại đi." Ân nhớ rõ đến lúc đó. Nghĩ cách đem nó hôn đến phong gia đoạt được kia sáu thành thiên thạch bên trong. "À, còn có, ngươi kiểm tra đo lường ra tới những cái đó nội bộ có phóng xạ thiên thạch ngươi cũng lưu hai khối, trong chốc lát ở chỗ cũ làm thực nghiệm cấp những người khác xem." Giao đại xong A Cửu phải làm xong việc Diệp liên liên đi ra phòng điều khiển hướng về nhìn thất đi đến. Nhìn thất môn vừa mở ra diệp liên liên người còn không có đi vào đi người liền không tự chủ được lại sau này lui một bước. Chủ yếu là nàng bị nhìn trong nhà kia một tảng lớn lóe sáng ánh mắt cấp dọa tới rồi. Diệp liên liên nuốt một ngụm nước miếng, lúc trước nhân lại có hai khối không gian thạch mà mang đến hảo tâm tình nháy mắt một có, nàng kéo kéo khỏe miệng, cuối cùng vẫn là đi vào, nàng mặt vô biểu tình nói, lục mang tinh trùng quanh thiên thạch đã vớt xong rồi. Bất quá hiện tại chúng ta còn không thể lập tức trở về, vớt trở về thiên thạch còn cần kiểm tra đo lường. Đến nỗi kiểm tra đo lường cái gì, các vị trước tùy ta thay đổi một chút địa phương, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem sẽ biết. Phong gia đoàn người cùng văn nhân cẩn nghe được Diệp Liên Liên nói trong lòng cũng có một chút số, đó là có quan hệ với vũ trụ bên trong cái gì phóng xạ có quan hệ, chẳng qua nguyên tiểu đạo hưu tựa hồ chính mình cũng nói không lớn rõ ràng, chỉ là đơn giản cùng mọi người nói cái đại khái. Thả nàng còn cho thấy chờ một chút bọn họ đoàn người là có thể nhìn đến phóng xạ đối tu sĩ sở mang đến nguy hại Diệp Liên Liên mang theo người đi phòng thí nghiệm bên ngoài xem qua một lần phóng xạ một tức chi gian đem ở tới vũ trụ trước nàng cố ý dặn dò phong người nhà sở mang đến lục mang giới nhất ngoan cường một gốc cây tinh thực Cùng với một con yêu thú cấp phóng xạ thành cặn bã sau nàng trực tiếp mang theo người đi gửi thiên thạch phòng Bọn họ những người này một đi một về, sau đó lại nhìn một hồi thực nghiệm công phu A cửu đã đem sở hữu thiên thạch đều kiểm tra đo lường xong rồi. Từ Diệp liên liên mở cửa trước hết đi vào, ở nàng lúc sau còn lại là phong gia 10 người, lại lúc sau là văn nhân cẩn 5 người, bọn họ phía sau mới là Nguyễn Minh Nguyệt 4 người. Lần này vớt trở về khoáng thạch xa không thể cùng bọn họ một đường bay tới lục mang tinh khí so, liền nửa cái phòng đều không có chiếm mãn, nhưng cho dù là như thế, phong gia 10 người, đặc biệt là kia năm cái tiểu bối đã là đem trong lòng về điểm này tâm tư tất cả đều viết ở trên mặt. Đến nỗi văn nhân cần năm người nội tâm cực kỳ phức tạp, cái loại cảm giác này thật giống như là chính mình rõ ràng từ trước cũng là xem qua vô số thiên thạch, nhưng bọn hắn không có quý trọng, sau đó ngốc hô hô bỏ lỡ vài trăm triệu, trong lòng tràn đầy nghẹn khuất cảm. Diệp Liên liên đối mặt Phong Hiểu, từ thượng đến cựu tiêu vân thuyền khi, Phong gia kia năm cái trưởng lao ở trước tiên canh trừng hiểu đẩy ra tới, làm nàng cái thứ nhất tìm tới Phong gia tử đệ, Phong gia này đó thế hệ trước, đương nhiên là rất vui lòng nhìn đến. trong gia tộc tiểu đồng lứa tiếp nhận thượng bọn họ vị trí này đây mới có giờ phút này diệp liên liên trực tiếp tìm tới phong hiểu cảnh tượng nàng nói phong đạo hưu trước mắt sở hữu thiên thạch đều ở chỗ này làm trước đó nói tốt bốn sáu phần liền từ ngươi ở phân đi phong hiểu khiếp sợ đồng thời hắn còn có chút hưng hỉ như liên hắn không khỏi nhất trả sát đôi tay lúc này hắn cũng bất hòa diệp liên liên khách khí bất qua mấy cái canh giờ ở vũ trụ bên trong bạch vớt một đống thiên thạch trở về nghĩ vậy trong đó khả năng có không gian thạch Hắn cả người lại muốn bắt đầu kích động đi lên. Diệp đạo hữu, kia tại hạ liền không khách khí. Phong hiểu nói xong cả người lăng không dựng lên, phi đến thiên thạch đôi trên không, tay phải thăm tiến tay trái to rộng trong tay háo đầu. Nhìn đến hắn này vừa ra, Diệp liên liên trong đầu đột nhiên thoảng qua một cái bàn tay đại bản tính vàng. Sau đó, nàng thế nhưng thật sự nghe được bản tính phát ra bang bang thanh. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, ban đầu kia đôi đôi ở bên nhau thiên thạch chung chung xuất hiện một cái nhưng dung một người chạm chân khoan khoảng cách. lại xem phong hiểu kia hóa trong tay thế nhưng còn cầm bản tính vàng ở nơi đó bang bang bang khẩy ma nàng cũng thấy rõ ràng ở hắn Khảy bản tính khi từng điều kim sắc linh lực sở hoa thành dây nhỏ từ kia từng viên tính trâu trên người phiêu ra những cái đó kim sắc linh lực liên tiếp lệnh một chỗ chính là trong phòng đầu sở hưu thiên thạch đoàn người đợi mười tức tả hưu công phu phong hiểu mới thu hồi chính mình bản tính vàng hắn cười ha hả đi đến diệp liên liên trước mặt nói diệp đạo hữu ta phân hảo người bốn ta phong ra sáu ta tính mười biến, sẽ không có lầm. Lúc này, bao gồm phong ra 9 người lại nội, mọi người đồng thời khỏe miệng vừa kéo, cảm tình, ngươi làm chúng ta đại gia đợi ngươi mười tức công phu là đang đợi ngươi tính mười biến này đó thiên thạch số lượng cùng với 46 phần có hay không lầm a? Ân, tính rất nghiêm túc. Diệp liên liên khô cằn trở về hắn một câu, sau đó nàng liền đem thuộc về phía chính mình bốn thành lấy thiên thạch đều thu vào chính mình nhẫn chữ vật nội. mà phong gia vị kia lục phẩm luyện khí sư trưởng lão mau phong hiểu một bước đem dư lại thuộc về phong gia sáu thành vẫn viên thu vào chính mình không gian giới phong đạo hữu còn thỉnh phong gia trước gia tăng thời gian trước đem ta kia hai cái tùy thân dược viên luyện chế ra tới diệp liên liên nhắc nhở nói toại nàng lại từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tiểu ngọc bình đưa tới phong hiểu trước mặt ta nơi này còn hy vọng phong gia cho ta luyện chế mấy cái không gian tiểu một chút theo sau dược viên không có gì đặc biệt yêu cầu phong hiểu nhìn trước mặt tiểu ngọc bình Hắn hiện tại có chút không dám tiếp, chứ không nói nơi này đầu là thứ gì, chỉ cần gia tộc lao tổ tiếp đối phương hai cái đại tùy thân dược viên luyện chế cũng đã chịu không ra thời gian lại đến cho nàng luyện chế cái gì tiểu nhân tùy thân dược viên. Diệp liên liên nhìn đến Phong Hiểu trên mặt vẻ khó xử, nàng bừng tỉnh chính mình không có hướng đối phương nói rõ ràng, vì thế nàng chạy nhanh giải thích nói, Phong Đạo hữu, ta chỉ là tưởng thỉnh Phong người nhà luyện chế mấy cái tiểu nhân theo sau dược viên, chỉ cần Phong ra tùy tiện ai sẽ luyện chế tùy thân dược viên là được. Nói nàng cơ cơ trong tay Tiểu Ngọc Bình, nói tiếp, này toàn bộ Tiểu Ngọc Bình đều là không gian thạch bột phấn, ngươi xem cái này Tiểu Ngọc Bình lớn nhỏ có thể yêu cầu các ngươi phong ra cái gì luyện khí đại sư ra tay. Phong hiểu bộ dáng này nghe hiểu, Diệp đạo hữu, ý của ngươi là ngươi yêu cầu Tiểu nhân tùy thân dược viên này nội không gian không sai biệt lắm ở nhị mâu đến năm mâu chi gian phải không? Diệp liên liên sừng suốt. nàng trong lòng tưởng tốt nhất là phong gia có thể cầm nàng này bình không gian thạch bột phấn có thể cho nàng luyện chế ra sáu bảy cái nội bộ không gian một mẫu đất tả hưu tùy thân tiểu dược viên liền không tồi lập tức nàng hỏi không sai này một lọ không gian thạch bột phấn có thể luyện chế ra mấy cái tùy thân tiểu dược viên nhưng theo sau diệp liên liên vung tay lên nói được ta cũng không hỏi phong đạo hữu ngươi liền nhìn cho ta luyện chế đi bất quá ta hy vọng nó có thể cùng kia hai cái tùy thân đại dược viên cùng nhau ở 4 tháng sau tháng sáu cùng nhau cho ta có thể chứ nguyên bản Diệp Liên Liên là nghĩ chờ giao lưu hội sau bọn họ đoàn người liền rời đi tứ phương thành. bất quá mấy ngày trước đây lợi dụng đồng tâm khế ước liên hệ khúc một bắt đoàn người cũng đem phía chính mình đối với hai cái thế giới thời gian tốc độ chạy suy đoán cùng đối phương nói lúc sau hắn bên kia tuy rằng có tâm cũng tưởng dám lại đây nhưng là bọn họ khi đó đang chuẩn bị quá nhập một cái bí cảnh thám hiểm chờ đến Diệp Liên Liên bên này giao lưu hội kết thúc bọn họ bên kia bí cảnh đóng cửa thời gian còn không có kết thúc. Bọn họ đoàn người ra không được bí cảnh, hai người một thương lượng, cuối cùng mới sau này kéo dài hai tháng thời gian. Phong hiểu không có lập tức cấp diệp liên liên hồi phục mà là tầm mắt chuyển tới nhà mình lão tổ trên người. Vị tiêu lục phẩm luyện khí sư chỉ là nhàn nhạt lên tiếng nhưng, sau đó, hắn lại túi đầu cầm từ không gian giới lấy ra tới thiên thạch bắt đầu một chút một chút gọt bỏ thiên thạch mặt ngoài thạch tầng. Phong hiểu nghĩ đến phía trước liền chuẩn bị tốt cấp diệp liên liên linh loại, nhưng bởi vì các loại sự mà kéo dài tới hiện tại cũng chưa cấp. Vì thế hắn chạy nhanh đem chúng nó đặt tới Diệp Liên Liên trước mặt. Diệp Liên Liên nhìn nhìn những cái đó linh loại, xác nhận quá hoa sau nàng đem một bút tử tinh thạch phó cho hắn. Hiện tại, chúng ta liền trở về đi. Diệp Liên Liên nói. Phong hiểu trong lòng có chút đáng tiếc, không hề hướng xa một chút địa phương nhiều vớt một ít thiên thạch sao. Diệp Liên Liên tà hắn liếc mắt một cái, lời nói thấm tiếng nói, một hơi ăn không thành mập mạp chúng ta tới phương trường A. 353, lại thấy đấu giá hội. Nhạ. Lấy qua Tống Khuê đưa qua một phần thì mời, Diệp liên liên người có chút khó hiểu, đây là cái gì? Tống Khuê nói, buổi sáng ta cùng Diệp sư huynh không phải cùng nhau đi ra cửa đi dạo sao, vừa lúc gặp gỡ phong hiểu kia tiểu tử, hắn cấp làm ta chuyển giao cho ngươi nói là phong người nhà chính mình tổ chức một hồi tư nhân đấu giá hội, nói đến khi chúng ta có hứng thú nói có thể qua đi nhìn xem, còn nói thứ tốt không ít. Nói tới đây Tống Khuê ánh mắt hướng Diệp hoài trên người quét tới, phong hiểu kia tiểu tử lộ ra, Đấu giá hội thượng có người sẽ bán đấu giá một cái loại nhỏ trung phẩm Huyền băng mạch khoáng. Diệp Liên Liên nguyên bản còn không biết Tống Khuê vì cái gì ánh mắt sẽ quét đến Diệp Hoài trên người đi, nhưng hiện tại nàng đã hiểu, nói như vậy Huyền băng mạch khoáng hình thành trốn bất quá một cái quan trọng nhất nhân tố, đó chính là thời tiết. Có thể làm Huyền băng mạch khoáng hình thành địa phương nói như vậy đều là những cái đó cực hàn chi địa, hơn nữa mặc dù phát hiện Huyền băng mạch khoáng nhưng nó cũng không phải như vậy hảo khai thác. Đầu tiên cực hàn địa phương bản thân liền đặc biệt lãnh. Lênh đến người cầm thiêu nóng bỏng chuẩn bị ra bên ngoài đảo công phu đều không có, những cái đó nước gấm liền nháy mắt bị đông lạnh thành một đống đống băng, lại đến cực hàn chi địa mặt đất cứng rắn vô cùng. Ở chỗ này khai thác mạch khoáng xa so ở địa phương khác khai thác lên gian nan vạn phần. Cuối cùng chính là có thể hình thành huyền băng mạch khoáng quảng hạ, nơi đó độ ấm tuyệt đối muốn so bên ngoài muốn thấp hèn mười mấy lần. Này đây an bài người đi xuống khai thác mở đầu liền đem tu vi chỉ ở luyện khí kỳ tu sĩ trực tiếp soát rớt. mà đổi thành trúc cơ kỳ tu sĩ đi đảo quặng bọn họ cũng không có thời gian rất lâu ở huyền băng mạch khoáng đại lâu lắm bởi vì bọn họ tự thân tu vi không thắng nổi huyền băng mạch khoáng bên trong kia đại lượng băng thuộc tính linh khí nếu là chiếc căng nhất hư kết quả cũng bất quá là huyền băng mạch khoáng bên trong nhiều một khối toàn thân đông lạnh trụ thi thể mà lúc này liền phải người mang biến dị băng linh căn tu sĩ ra ngựa đương nhiên nếu đổi thành nàng là cái kia người mang biến dị băng linh căn tu sĩ nàng là tuyệt đối làm không ra đi đảo quặng lốc tử hành vi Bởi vì đối với người mang biến dị băng linh căn tu sĩ tới nói hắn tốt nhất cách làm chính là đem huyền băng mạch khoáng trở thành chính mình loa sau đó tu luyện, tu luyện, lại tu luyện, bởi vì đối với người mang biến dị băng linh căn tu sĩ tới nói có thể mượn dùng huyền băng mạch khoáng đồng đậm băng thuộc tính linh khí tới tu luyện, kia tuyệt đối là làm. Ít công to. Diệp liên liên vuốt cầm trường phun một hơi, sau đó buồn bã nói, thứ tốt ta. Nàng là thật sự không nghĩ tới khoảng cách lần đó chính mình mang theo phong người nhà ra một chuyến lục mang tinh trở về nửa tháng sau đối phương sẽ đột nhiên chạy tới giống chính mình kỳ hảo. Tuy rằng nàng tự đem người tái sau khi trở về trong lòng cũng nghĩ như vậy quá, nhưng theo nhật tử từng ngày quá khứ, phong gia cũng không có tới cá nhân chi cái thành, vì thế ở nàng cho rằng đối phương không có cùng chính mình có bước tiếp theo hợp tác ý đồ, vì thế nàng thậm chí rời đi hợp tác mục tiêu, đem tiếp theo cái đối tượng hợp tác rơi xuống chính ra. Chỉ là hiện tại xem ra, không phải phong ra không phải không có cùng chính mình hợp tác ý nguyện, chỉ là không biết là bởi vì chuyện gì mới làm cho bọn họ ở khai ra không gian thạch sau còn do dự hạ định không được quyết tâm. Bất quá, không có quan hệ, đối phương tuy rằng thời gian kéo có điểm lâu, nhưng, nàng suy nghĩ muốn đáp án cũng đã được đến hồi phục như vậy là đủ rồi. Diệp Liên liên nâng lên đôi tay hướng chính mình trên mặt hung hăng mà xoa hai thanh, chỉ là đối phương tin tức này thật tốt quá, ta sợ chúng ta trên người tử tinh thạch không đủ. Ta không cần. Diệp hoài nữ mày nói. Huyền băng mạch khoáng lại hảo. Chính mình không có cái kia năng lực đem nó chụp được tới kia cần gì phải làm sư huynh mội vì chính mình góp vốn chụp được tới. Hơn nữa, hắn không cảm thấy đã không có này. Huyền băng mạch khoáng chính mình sau này liền tu luyện liền sẽ biến rất chậm. Cho nên, Diệp liên liên muốn đem huyền băng mạch khoáng trụ được tới cái này ý tưởng, ở hắn xem ra thật sự không cần phải. Muốn, vì cái gì không cần. Diệp liên liên trừng mắt, hung tận mà. Hơn nữa ta chụp được huyền băng mạch khoáng cũng không chỉ là vì diệp sư huynh ngươi một người a ngẫm lại, kiếm đạo phong thượng thân hoài biến dị băng linh căn người không có 180 cái, nhưng kia cũng có hai cái bàn tay số đi. Mười mấy người muốn ở huyền băng mạch khoáng trung tu luyện lẫn nhau gian đều phải cách thượng một khoảng cách mới sẽ không bị quấy dày. Như vậy một cái loại nhỏ trung phẩm huyền băng mạch khoáng đến lúc đó nhiều nhất còn có thể cách ra 11-2 gian phòng chống Đến lúc đó, chúng ta liền lấy này 11-2 gian phòng chống đối tông môn đệ tử mở ra thuê. Hơn nữa ở giá cả thượng có thể nâng lên một chút, cứ như vậy, chúng ta kiếm đạo phong liền lại có một cái nơi phát ra con đường. Diệp liên liên càng nói càng hăng say, mà một bên tống khuê cùng Diệp hoài hai người lại là đầy đầu hát tuyến, xem Diệp liên liên ánh mắt đều không đối đi lên. Hảo ra hỏa, bọn họ lúc này liền huyền băng mạch khoáng bóng dáng đều còn không có nhìn đến đâu, thứ này thế nhưng đã bắt đầu nghĩ muốn lợi dụng toàn bộ mạch khoáng, ở bên trong thi công luyện thất. Người này tưởng không cần quá xa xôi a Chỉ là Tống Khuê cùng Diệp Hoài hai người còn ở giật mình, nhưng kế tiếp nàng lời nói Hảo Huyền không đem bọn họ hù chết. Chỉ thấy Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì, trên mặt treo lên âm chắc chắc tươi cười, nàng tiếp tục nói, hơn nữa nha, chờ ta đem này huyền băng mạch khoáng trụ được đến mang hồi tông môn sau, ta cũng không phải bạch cấp kiếm đạo phong, chờ huyền băng mạch khoáng bên trong tu sửa hảo tu luyện thất, chúng ta kiếm đạo phong đệ tử muốn tiến vào tu luyện có thể đánh giảm 30%, nhưng đối ngoại tuyệt đối là một chút đều không đánh gãy đến lúc đó sở kiếm linh thạch ta muốn chiếm một thành nói tới đây diệp liên liên ánh mắt đảo qua diệp hoài cùng tống khuê khoe miệng hướng hai bên liệt thế nào tính thượng minh nguyệt các ngươi ba cái cũng một cái chiếm nửa thành ân không thể nói ta gõ cửa a chờ chúng ta đi chủ khi các ngươi ba cái thân ra thêm lên còn không có ta nhiều một người nửa thành cũng là chiếm thật lớn tiện nghi diệp liên liên hai tay hướng bọn họ trước mặt dối tới nếu các ngươi đồng ý nói vậy trước đem các ngươi trên người sở hữu tử tinh thạch lấy ra tới giao cho ta đi tống khuê nhai răng ngươi như thế nào biết thủ tọa sẽ đồng ý ngươi cái này cách nói hơn nữa ngươi đừng quên chúng ta đoàn người ra tới trước tông môn chính là cho chúng ta mỗi người chuẩn bị không ít linh thạch đang dược đùa chú trận pháp loại này đổ vật nếu bọn họ nói bọn họ dùng mấy thứ này để cũng có thể hạ huyền băng quạng làm sao bây giờ diệp liên liên phản bác nói chúng ta từ vũ trụ bên trong vất trở về như vậy nhiều khoáng thạch chẳng lẽ không đáng giá tiền chỉ cần chúng ta tới khi kia mấy lưới thiên thạch sở khai ra tới khoáng thạch là có thể đem tông môn cho chúng ta chuẩn bị đồ vật cấp để đi trở về tống khuê khí dậm chân ngươi muốn đem vớt trở về khoáng thạch toàn giao cho tông môn không có cửa đâu không có cửa đâu không có cửa đâu người ngốc ca diệp liên liên tức giận nói ngươi đem ngươi thích nhất kia mấy khối khoáng thạch chính mình lưu trữ dư lại lại giao cho tông môn hơn nữa ngươi cho rằng ở thiên đạo không thay đổi phía trước chúng ta trở về lúc sau liền sẽ không trở ra sao Ngươi xem đi, nếu không bao lâu, chúng ta lại đến từ thương vân giới ra tới, đến lúc đó, không lo lại ở trong vũ trụ vớt mấy vòng thiên thạch trở về đem ngươi nhẫn chữ vật chứa đầy. Thống khuê nháy mắt an tĩnh lại. Diệp liên liên lại nói tiếp, ân, ta hướng các ngươi thẳng thắn một sự kiện, chính là ở chúng ta phi ở vũ trụ bên trong khi, đại gia sở phân đến thiên thạch ta tự mình khấu hạ một bộ phận, cho nên, ta chuẩn bị đem kia bộ phận khấu hạ tới thiên thạch ân bỏ vào kiếm đạo phòng kho hàng. Tống khuê lúc này một chút tính tình đều không có, mà Diệp Hoài cũng là bị Diệp Liên liên đợt thao tác này cấp làm cho không lời nào để nói. Diệp Liên liên bẻ ngón tay nói, kiếm đạo phong có một cái huyền băng mạch khoáng, sau đó lại có hai cái 200 mẫu tả hữu tùy thân dược viên, lại sau đó ta sẽ đem phong hiểu bọn họ sở luyện chế nội bộ chỉ có vài mẫu linh điền tùy thân không gian cũng sẽ lấy ra mấy cái phong tới tích phân đổi trong các đầu, xem như cấp những cái đó tiểu sư đệ, tiểu sư mỗi nhóm một chút động lực. như vậy tính xuống dưới kiếm đạo phong đã dẫn đầu côn nguyên tông mặt khác phong đầu một mảng lớn khoảng cách ngươi như thế nào không nói ngươi nha chính là một cái coi tiền như rác. tống khuê trợn trắng mắt tức giận nói ngươi nhìn nhìn ngươi thứ gì đều cấp kiếm đạo phong đều nghĩ tới ngươi muốn cho kiếm đạo phong những người khác làm gì diệp liên liên bíu môi ta lại không phải tặng không cấp kiếm đạo phong cuối cùng ta còn không phải chạy tới hướng đầu ngồi muốn linh thạch đi ngươi cho rằng ta thật khở a ta xem ngươi chính làng ốc tống khuê hử lạnh nói ngươi ngẫm lại nếu không phải ngươi giao chúng ta này những bằng hưu ánh mắt không tồi nếu là giao cái tâm tư trọng sau đó lại ích kỷ một chút người làm bằng hưu ngươi sớm 800 năm bị đối phương cấp lộng chết một thân gia sản cấp sở đi rồi nói tới đây tống khuê khó được ngự trọng nhẹ trường nói đại tỷ a ngươi về sau nhưng trường điểm tâm đi diệp liên liên bị tống khuê kêu một câu đại tỷ cấp nói tức giận giá trị đi lên chỉ là nàng còn không có mở miệng diệp hoài thanh âm vưu như một chậu nước lạnh hướng trên người nàng bắt số dưới Hắn nói, Tống Sư Đệ nói không có sai, Diệp sư muội, đã trở về ngươi thả cất giấu chút vùng đi. Diệp liên liên ấp đúng nói, ta đây chuẩn bị đồ vật nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể ta đồ vật đều chuẩn bị tốt, sau đó không lấy ra tới đi. Diệp hoài cùng Tống Khuê lẫn nhau lướt nhau, bọn họ xem như đã nhìn ra, bọn họ cái này sư muội, tiểu đồng bọn ở võ trang kiếm phong nói chuyện này thượng là phá lệ đệ bụng. Này nhưng đừng không phải phía trước nhân đan phong cùng với đan phong đệ tử những cái đó phương pháp cấp kích thích ra tới đi. Diệp hoài nói, lúc này đây liền ấn Diệp sư mọi ngươi lúc trước nói làm đi, nhưng sau này nói, ngươi có thứ gì đều trước chính mình thu. Ngươi đều là có tính chờ, ngươi đem cái gì thứ tốt đều toàn bộ lấy ra tới, có lẽ ngươi bổn ý là tốt, nhưng cứ thế mãi. Những cái đó dùng mấy thứ này người liền sẽ từ đáy lòng sinh ra một loại mặc dù ta không ra đi liều mạng cũng sẽ có quần quận không ngừng tu luyện tài nguyên cùng ta tu luyện ý tưởng. Đến lúc đó bọn họ cách làm liền cùng ngươi bản nguyên không gặp nhau. Diệp liên liên khiêm tốn nghe, Diệp hoài nói những lời này lấy nàng đầu góc cũng có thể tưởng đến, chẳng qua đóng một lần quan sau nàng phát hiện chính mình tâm tính lại là có chút phiêu, cũng đúng là như thế, mới có thể lệnh nàng bỏ qua những cái đó vấn đề. Nàng gật gật đầu, nghe các ngươi. Nhưng tùy tiện nàng lời nói vừa chuyển, trở về chính đề thượng, kia cái này thành, các ngươi còn chiếm không chiếm. Diệp hoài cùng Tống Khuê thấy đem Diệp liên liên đánh thức hai người trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không, không sợ cái này thổ tài chủ tự cho là cơ linh, kỳ thật cùng cái ngốc tử không có gì khác nhau đem chính mình gốc gác đều cấp bán xong rồi. Chiếm chiếm chiếm, ta khờ mới không chiếm. Tống Khuê nói chạy nhanh đem trên người tử tinh thạch toàn đem ra nhét vào Diệp liên liên trong lòng ngực. Đại Diệp Liên Liên đem trong lòng ngực tử tinh thạch thu vào nhẫn chữ vật nội, Diệp Hoài mới lại đem chính mình tử tinh thạch đưa cho nàng. Diệp Liên Liên thu xong hai người tử tinh thạch, hỏi, Minh Nguyệt trước mắt người đi ra ngoài, ta vãn một chút chờ nàng trở lại lại tìm nàng đem chúng ta hiện tại nói sự cùng nàng nói một câu, dù sao, phong gia tổ chức tư nhân đấu giá hội cũng là vào ngày mai. Đúng rồi, ngày mai, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Tống Khuê vẫy vây tay, nói, ta liền không đi. Ngày mai ngươi khiến cho Diệp sư huynh cùng Minh Nguyệt bồi ngươi đi thôi. Diệp liên liên ánh mắt rơi xuống Diệp hoài trên người, thấy hắn hướng chính mình gật gật đầu liền biết ngày mai hắn sẽ bồi chính mình cùng đi. Nàng nói, kia hành đi, cứ như vậy. Ba người liền như vậy đem ngày mai đấu giá hội cấp như vậy an bài hảo, đến nỗi Chu minh thủ, vậy xin lỗi, tuy rằng bọn họ là cùng tông môn đệ tử, nên chia sẻ là đại gia cùng nhau chia sẻ, nhưng nên chú ý hai bên ích lợi khi, bọn họ cũng là không hy vọng làm nàng đó là cái gì ích lợi Rốt cuộc làm hai cái quan hệ còn không có hợp giải phong đầu người trên, chẳng sợ bọn họ biết chu minh thủ nhân phẩm không kém, nhưng để cho người khác biết phía chính mình người ích lợi còn phải làm nàng nghẹn ở. Trong lòng đầu có thể cùng tự mình phong đầu người trên nói, kia cũng là rất khó chịu. Rốt cuộc, cái loại này ta rõ ràng biết kiếm đạo phong đệ tử tu luyện tài nguyên phi thường nhiều, nhưng là đối ai cũng không thể nói, liền như vậy làm nhìn đàn phong đệ tử còn ở nơi đó ăn cư một ngẫu nhiên. Vui đến quên cả trời đất tâm tình ai cảm thụ ai đều sẽ nghẹn nội thương tới. 354. Hào vô nhân tính. Hôm sau Diệp Liên Liên nổi lên một cái đại sớm, gần nhất bởi vì đàn sư giao lưu hội quan hệ, nàng trên cơ bản là đem sở người giải phóng. Này đây một đám người từng người hành động trừ bỏ là cái gì cần thiết cùng đại gia cùng nhau thương lượng sự bên ngoài. Bọn họ một hàng mười sau cá nhân toàn bộ gom đủ tỷ lệ trên cơ bản bằng không, mặc dù ngẫu nhiên ở tứ hợp viện nội gặp được. Ở trên đường phố gặp được đại gia hỏa cũng chỉ là cười ha hả lẫn nhau tương chào hỏi một cái, sau đó liền quay đầu. Tiếp tục mua chính mình đồ vật. Không có biện pháp, lại quá không lâu, bọn họ liền phải đi trở về. Đương nhiên là có thể ở lục mang thương nhìn đến cái gì thứ tốt liền đều mua điểm chân trở về không phải. Này đây Diệp Liên Liên kêu lên Nguyễn Minh Nguyệt cùng Diệp Hoài hai người ra cửa đi tiệm ăn ăn bữa sáng cũng đều không làm người cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Phong hiểu làm tống khuê Diệp hoài hai người chuyển giao lại đây trên thiệp mời mặt viết tư nhân đấu giá hội thời gian là ở năm ngoái giờ tị, mà trước mắt mới bất quá giờ thìn canh ba, bọn họ ba người hoàn toàn có thể chậm rãi ăn qua bữa sáng sau lại đi phong ra. Lão bản, tới tam phân nhân Thị hoành thánh, sáu cái đồ ăn nhân thịt bánh bao. Diệp liên liên đối với tiểu quán trước một già một trẻ hai người nói. Hảo liệt, tam phân nhân thịt hoành thánh, sáu cái đồ ăn nhân thịt bánh bao. Ở góc đường bày quán bán bữa sáng lão nhân thét to một tiếng theo sau người khác đi đến một khối giản dị đắp lên trước bàn một tay cầm hiện cán ra tới hoành thánh ra một bàn tay hướng trước bàn kia tràn đầy một chén đã băng hảo điều thượng liêu nhân thịt voi qua tay cầm khởi rán chén vách tường cắm ở nhân thịt một mảnh mỏng trường hình như cái muông trúc phiến mặt khác một đầu thuần thục dùng trúc phiến tiếp xúc nhân thịt kia một đầu bay nhanh phiết thượng một miếng thịt nhân hướng trên tay trái quán hoành thánh ra buông tha lão nhân bao hoành thánh tốc độ thực mau không trong chốc lát một người phân 10 cái nhân thịt đại hoành thánh liền hiện tới ba vị khách Bên này thỉnh, sắp tuổi tác tiểu nhân thiếu niên kia ở lão nhân bao hành thánh thời điểm người khác cũng không có nhàn dối, nhìn đến nhà bọn họ bày ra tới tam trường cung khách nhân ngồi ăn cái bản đã không ra tới một trường, chạy nhanh đi lên đem kia trên bản không chén đua thu thập dớt Diệp liên liên một hàng ba người liền ở kia trường bản trống trước ngồi xuống. Cái kia người thiếu niên ở bọn họ đoàn người ngồi xuống sau chính mình lộn trở lại đi buông không chén, sau đó một lần nữa cầm một cái sạch sẽ đại mâm từ lồng hấp lấy ra sáu cái đồ ăn nhân thịt bánh bao mang lên. phóng tới bọn họ ngồi cái bàn kia thượng ba vị khách quan các ngươi ăn trước bánh bao hoành thánh chờ một chút là có thể lên đây thiếu niên rời đi sau ba người từng người rỗi tay cầm lấy một cái bánh bao ăn lên văn nhân cẩn từ nơi này trải qua khi liền nhìn đến ở một cái tiểu sắp trước diệp liên liên ba cái ở nơi đó ăn một ngụm bánh bao uống một ngụm canh bộ dáng nhìn ba cái ăn hương bộ dáng không khỏi văn nhân cẩn bước chân vừa chuyển hướng về bọn họ nơi phương hướng đi qua Văn nhân cẩn đi tới khi diệp liên liên ba người xem phát hiện, văn nhân cẩn tại đây bàn dư lại không vị ngồi hạ. Sạp thiếu niên thấy vậy, lại đây dò hỏi, văn nhân cẩn nhìn thoáng qua sắp ăn xong ba người, hắn nói, bọn họ ăn bánh bao cho ta tới một cái. Thiếu niên rời đi, nhưng lại thực mau bưng một cái tiểu mâm đã trở lại. Khách nhân, người bánh bao. Văn nhân cẩn giơ tay xúc xúc trên mặt bạc chế mặt nạ, ngay sau đó, cái mùi dưới kia một mảnh mặt nạ biến mất, lộ ra hắn cầm cùng miệng. Cầm lấy trước mặt bánh bao. Văn nhân cẩn cắn một ngụm, theo sau những mày không thể ăn. Diệp liên liên nhướng mắt ra, nơi nào không thể ăn, trừ bỏ dùng nguyên liệu nấu ăn đều là chút cấp thấp nguyên liệu nấu ăn. lão nhân ra làm được hương vị vẫn là ăn rất ngon, là văn nhân đại ca chính ngươi miệng chọn hảo sao. Văn nhân cẩn cũng không nói lời nào, chỉ là ghét bỏ cầm trong tay bánh bao ăn xong, mà lúc này diệp liên liên ba người cũng đem bọn họ bữa sáng ăn luôn. Bốn cái tính tiền ra sạc, diệp liên liên hỏi, văn nhân đại ca, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Văn nhân cẩn nhàn nhạt nói, phong gia, Diệp liên liên ba người trong lòng biết rõ ràng, phong gia tổ chức trận này tư nhân đấu giá hội cũng thỉnh văn nhân cẩn. Nếu cùng đường, bốn người đương nhiên là cùng nhau đi. Chờ bọn họ tới phong gia khi, thời gian không sai biệt lắm, phong hiểu nhìn đến cửa tiểu đồng nên tiến vào bốn người, nguyên bản còn chuẩn bị đi tiêu giao cách nhìn xem diệp liên liên người tới không có tới thân thể ngạnh bị hắn bẻ lại đây. Văn nhân tiền bối, hai vị diệp đạo hữu, nguyên đạo hữu. Không nghĩ tới các ngươi bốn người cùng nhau lại đây. Phong hiểu trên mặt tươi cười ấm áp, thượng đi vài bước, nên hướng bốn người. Trên đường gặp, liền cùng nhau lại đây. Văn nhân cẩn nhàn nhặt nói. Bốn vị, bên này thỉnh, đấu giá hội lại quá không lâu liền phải bắt đầu rồi. Phong hiểu nói hắn đem tiểu đồng với lui, chính mình mang theo người hướng hôm nay đấu giá hội nơi sân tiêu giao các đi đến. Bốn người ở phong hiểu dẫn dắt hạ hướng về tiêu dao các đi đến. Lúc này đây phong ra sản người tổ chức trận này đấu giá hội ở tiêu giao các lầu hai cử hành. nay đây Diệp Liên liên một hàng bốn người ở thượng đến lầu hai khi nhìn đến không ít ở năm đó ở Bách Thảo Bí cảnh ngoại sở nhìn đến quá các gia tộc quản lý nhân viên. Cùng lúc đó nàng còn thấy được trịnh đình. Bất quá hôm nay ở bên người nàng không phải vị kêu kêu phương cẩm dụ cao giai nam tu, mà là một vị từ tướng mạo thượng xem liền rất trẻ tuổi, thả đối phương muốn giả cũng rất ít năm người nam tu. Diệp Liên liên ánh mắt ở đối phương phía sau công trọng kiếm nhìn nhiều hai mắt. Mà liền nhân này hai mắt khiến cho đối phương đã nhận ra nàng đánh giá, do đó nguyên bản còn hơi hơi thấp hèn cùng Trịnh Đình nói chuyện đầu nâng lên, hướng về Diệp Liên Liên nơi phương hướng bắn lại đây. Diệp Liên Liên bị đối phương kia một đôi mày kiếm mắt sáng cấp nhìn chằm chằm có điểm răng đau, nàng nhìn xem đối phương kia trương mặt vô biểu tình mặt, nhìn nhìn lại bên cạnh đồng dạng là lạnh như băng xương hai người, cùng với cho một người loại tự do sự gian nào đó đại năng, đột nhiên nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là một cái kiếm tu bên trong dị loại, mẹ nó Chẳng lẽ chỉ cần là cái kiếm tu đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới sao? Ma nàng chính mình, tác nhân tâm tính không thuần, nghề phụ vô số duyên cớ, lúc này mới xử mặc kệ là biểu tình vẫn là tính tình đều tại đây đàn kiếm tu bên trong đi vai sao? Trịnh Đinh nhận thấy được bên cạnh người hành động cũng nghiêng đầu hướng Diệp Liên Liên nơi phương hướng xem ra. Diệp đạo hữu, hồi lâu không thấy. Trịnh Đinh nguyên bản còn chỉ là đối bên cạnh thiếu niên mới hiển lộ ra mẫu tính ôn nhu giờ phút này ở nhìn đến Diệp Liên Liên trên mặt lại là lộ ra thân thiện ý cười. Nàng mang theo bên cạnh thiếu niên đi đến Diệp liên liên bên cạnh, nàng vô vô bên cạnh nhân thủ cánh tay giới thiệu nói, hắn đó là ta nhi tử trịnh trạch, năm đó việc đa tạ Diệp đạo hữu, nếu là không có Diệp đạo hữu cùng với Diệp đạo hữu đoàn viên, hôm nay ta tưởng ai trạch hắn khả năng còn ở chịu đựng hàn độc tra tấn. Trịnh gia chủ khách khí, năm đó cũng là trịnh gia chủ cho chúng ta những người này tự do hành động quyền lực. Diệp liên liên nói, theo sau, nàng nghĩ nghĩ, sợ đối phương còn cầm chuyện này để cái không dứt. Nàng dứt khoát một câu đem đề tài này cấp nói đã chết qua đi, hướng hồ chúng ta dòng binh đoàn ra tới sau cũng là kiếm lời không ít một bút. Lúc này phong hiểu ở càng nhiều người hướng bọn họ bên này chú ý lại đây khi hắn phối hợp cắm Diệp liên liên nói, nói, tiền bối, cùng với vài vị đạo hữu chụp mua sẽ liền phải bắt đầu rồi, chúng ta vẫn là trước nhập làm đi. Diệp liên liên hướng về trịnh đình mẫu tử nói một tiếng, bốn người đi theo phong hiểu tới rồi một chỗ hợp với năm cái không người ngồi trên châu ngồi ngồi xuống. Ấn lập diệp liên liên bốn người sau phong hiểu cũng không hề đi ra ngoài, mà là bồi diệp liên liên bốn người ở thứ năm cái không trên châu ngồi ngồi xuống. Ở đây mỗi người chỗ ngồi tay phải bên bãi một cái tiểu bàn trà, mặt trên bảy nước trà cùng với quả khô sấp nhỏ hai ba bàn. Diệp liên liên nâng chung trà lên sốc lên nắp trà nhìn nhìn, tức khắc một cổ trà hương từ giữa phiêu ra tới, màu hổ phách nước trà theo lấy chén trà tay nhẹ đong đưa mà nhẹ nhàng lắc lư lên. Cảm thụ được chén trà chung kia mở mị không tiêu tan linh khí. Diệp liên liên liền biết đây là một ly trung đẳng linh trà. Ánh mắt đảo qua toàn bộ lầu 2, hiện tại ở đây nhân số không có 500 như thế nào cũng có 400. Phong gia chỉ cần lấy trung đẳng linh trà ở chiêu đài ở đây mọi người, bọn họ đã ở đấu giá hội còn không có bắt đầu trước trước tổn thất không ít một bút. Ở Diệp liên liên đoàn người ngồi xuống không bao lâu, trước sau lại tới nữa mấy số người, chờ lầu 2 không ra chỗ ngồi đều ngồi đầy người, trận này Phong gia tổ chức đấu giá hội xem như chính thức mở màn. nhất phương hướng nguyên bản hẳn là chủ tọa vị địa phương hiện tại đã là một cái giản dị đại cao lúc này một vị lao giả chậm rãi từ một bên cầu thang đi tới chư vị hồi lâu không thấy nghĩ đến ở đây đại bộ phận lao hưu vẫn là nhớ rõ lao phu bất quá tại đây lão phu vẫn là phải làm một phen tự giới thiệu rốt cuộc hôm nay tới tiểu bối cũng có không ít hảo chúng ta vô nghĩa cũng không nhiều lắm lời nói lao phu phong mạc hành cập phong gia ngũ trưởng lão lao giả dứt lời một người thân xuyên phong ra đệ tử phục sức luyện khí nữ tu tay thắc khay từ đài cao bên kia cầu thang đi rồi đi lên phong mạc hành ánh mắt rơi xuống luyện khí nữ tu hai tay nâng trên khay mặt chỉ thấy kia mặt trên ở giữa vị trí chính bãi một cái nữ tu nắm tay lớn nhỏ thủy tinh châu chẳng qua này thủy tinh châu cùng người bình thường nhóm chứng kiến lại có điều bất đồng nơi này thủy tinh châu nội bộ bạch mang mang một mảnh mơ hồ bên trong còn có thể nhìn đến có màu trắng đổ vật bay xuống hơn nữa luyện khí nữ tu đem này viên thủy tinh châu dẫn tới ngắn ngủn thời gian Ở đây tất cả mọi người nhìn đến thủy. Tinh châu mặt ngoài đã bám vào thượng một tầng hơi mỏng băng xương. Hôm nay đệ nhất kiện chụp phẩm nó chính là một cái loại nhỏ huyền băng mạch khoáng, khởi dai 50 vạn tử tinh thạch, mỗi lần kêu dai không được thiếu với một vạn tử tinh thạch. Phía dưới, đấu giá bắt đầu. Phong mạc ngôn ngữ trong nghề lạc đồng thời, trong tay hắn sở cầm tiểu mục chú ý cũng là băng rơi xuống bên cạnh án kỳ thượng. 60 vạn. 80 vạn. 100 vạn. nhìn cùng chính mình giống nhau ngồi ở phía dưới một mảnh người đã bắt đầu ở nơi đó kêu giới trong miệng đang ở uống trà diệp liên liên nguy hiểm thật không một ngụm phun ra tới chạy nhanh ho nhẹ vài tiếng đem tạp ở trong cổ họng không thượng không thượng hạ không dưới nước trà cấp cụ xuống bụng nàng nghiêng đầu tức giận xem phong hiểu ngươi như thế nào chưa nói huyền băng mạch khoáng là hôm nay năm thứ nhất chụp phẩm phong hiểu vẻ mặt vô tội ta nói cùng không nói có quan hệ gì chỉ cần diệp đạo hữu ngươi hôm nay lại đây chẳng phải sẽ biết sao diệp liên liên không lời nào để nói Lập tức nàng lại đem đầu xoay trở về đi xem hiện tại bán đấu giá tình huống. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là mẹ nó nàng chẳng qua phân cái tâm cùng phong hiểu nói một câu nói. Huyền băng mạch khoáng đấu giá giá cả đã như ngồi ống phóng hỏa tiễn giống nhau đã nhảy tới rồi 300 vạn tử tinh thạch giá cả. Nghe bên thai báo giá, Diệp liên liên trong lòng chửi thầm, đậu má, gia tộc làm sao vậy, một đám muốn hay không chụp như vậy hào vô nhân tính. Ấn môi cái phòng đấu giá liệu tính, đồ tốt còn ở phía sau đâu. Các ngươi những người này một đám đối với đệ nhất kiện trụ phẩm liền suốt ruột ra tay, kia chờ đến mặt sau có càng tốt đồ vật ra tới, các ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? 355. Cạnh giới Diệp liên liên lại nghiêng đầu mà lúc này phong hiểu hắn còn không có chính đầu, vì thế hai cái tầm mắt cũng liền đụng vào nhau. Diệp liên liên há miệng thở dốc muốn hỏi cái gì, nhưng tưởng tượng ở đây cái nào là lỗ thai không linh, lập tức, nàng một phen mở ra đối phương chén trà, thật chỉ dính bên trong thủy ở thủy tiểu trên bàn trà viết nói. Phong gia dự đánh giá này huyền băng mạch khoang có thể chụp ra bao nhiêu tiền. Phong hiểu tay háo phía dưới tay tiểu biên độ vươn một ngón tay. Nhiên, chính là lúc này đây cũng nhìn đến Diệp Liên liên trong lòng cái kia buồn bực. Được, chính mình liên quan các bạn nhỏ thân gia toàn bộ thêm lên cũng là có thể chụp được như vậy một kiện đồ vật. Phong hiểu nhìn Diệp Liên liên đột nhiên buồn bực xuống dưới mặt trong lòng có chút khó hiểu. Cái này số làm sao vậy? Cái này số mới bình thường. Nếu lần này không đem này huyền băng mạch khoáng bắt được tư nhân đấu giá hội đi lên bán mà là đơn độc bắt được bên ngoài thường quy đấu giá hội thượng, tiêu giá cả nhất định sẽ bọn họ dự đánh giá giá cả cao gấp 10 lần. Này trong đó loan loan đạo đạo chỉ có thể nói Diệp Liên Liên không rõ. Mà trước mắt Diệp Liên Liên mắt nhìn huyền băng mạch khoáng kêu giới đã tới rồi 900 vạn tử tinh thạch, nàng nghĩ nghĩ, chính mình cũng gia nhập đấu giá hàng ngũ, 100 triệu tử tinh thạch. Diệp liên liên này một tiếng kêu giới qua đi bọn họ này một mảnh chỗ ngồi khu những người khác thế nhưng trong lúc nhất thời không có thanh, không, phải nói bọn họ những người này tới rồi cái này giới cũng không chuẩn bị lại đấu giá. Đứng ở bán đấu giá trên đài phong mạc hành ánh mắt đảo qua mọi người, trong lòng biết sẽ không lại có người ra tới đấu giá, liền nói ngay, 100 triệu tử tinh thạch một lần, 100 triệu tử tinh thạch lần thứ hai, 100 triệu tử tinh thạch ba lần, fan Chúc mừng 300 hào bản vị kia tiểu hữu đấu giá thành công. Sau đó huyền băng mạch khoáng sẽ đưa đến tiểu hữu bên cạnh. Mà bên này Diệp liên liên, thứ này cả người tự huyền băng mạch khoáng đấu giá sau khi kết thúc đều làm một bức, nàng nghiêng đầu nhìn xem Nguyễn Minh Nguyệt, sau đó lại nhìn xem Diệp Hoài, ở nhìn đến hai người trong mắt kinh ngạc lúc sau nàng liền minh bạch mộng bức không chỉ chính mình một người, đến nỗi vì cái gì không đi xem văn nhân cẩn. Nàng tỏ vẻ, thôi bỏ đi, trên mặt đều mang theo mặt nạ đâu, hắn có cái gì biểu tình chính mình đều nhìn không tới. Phong hiểu nửa cái thân thể dùng tay phải khuỵu tay chi ở tiểu trên bàn trà, hắn ánh mắt nhìn nhìn ngốc lăng chung ba người, đệ thấp thanh âm ha hả A nở nụ cười. Chờ cười đủ rồi, hắn mới bắt đầu vì bọn họ ba người giải thích nghi hoặc. Ba vị đạo hữu các ngươi có điều không biết, tứ phương trong thành mỗi cái gia tộc tổ chức tư nhân đấu giá hội lấy ra tới đệ nhất kiện hàng đấu giá từ hội sở có chuẩn bị hàng đấu giá chung lấy trong đó chờ trước lấy ra tới trước bán đấu giá, ý tứ sao cũng rất đơn giản, chính là sao không khí. Trận đầu đấu giá hội sau khi kết thúc từ dưới một hồi bắt đầu, chỉnh buổi đấu giá hội xem như chân chính bắt đầu. Đương nhiên, các ngươi cũng nên hiểu được, chỉnh buổi đấu giá hội trước hết lấy ra tới đấu. Giá đồ vật nó giá cả nó giống nhau sẽ không bị người kêu quá cao. Diệp liên liên chịu chịu khoe miệng, cho nên nói, ta này vẫn là nhặt cái lẩu. Chúc mừng Diệp đạo hữu. Phong hiểu lại lần nữa chúc mừng. Nhiên, Diệp liên liên cũng không cảm thấy chính mình nhặt cái lẩu, tương phản. Nàng luôn có loại bị trước mắt cái này từ bọn họ lại đây đến bây giờ vẫn luôn cười ha hả tiếu diện hồ cấp khai soát một phen. Bất quá sờ sờ chính mình nhẫn chữ vật, tính, này huyền tinh mạch khoáng tóm lại tiện nghi, khai soát liền khai soát đi. ma liên ở cái này thời gian, phía trước trên đài tiếp theo kiện trụ phẩm đã bị lại một người nữ tu dùng khay bưng đi lên. Diệp liên liên tiếp theo thức ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, chỉ là nàng không nghĩ tới lúc này đầy bán đấu giá trên đài đồ vật sở muốn bán đấu giá đồ vật nàng đặc biệt quen mắt. Nàng theo bản năng ánh mắt rơi xuống ở ngồi tiến đến lần này tư nhân đấu giá hội mời khách nhân bên trong muốn ở trong đó tìm được trịnh đỉnh thân ảnh, nhưng ngay sau đó nàng cái này động tác lại bị nàng chính mình cấp ngừng. Các vị, phía dưới bán đấu giá, chính là một quả vạn năm thanh long, vạn năm thanh long nội tổn chữ đại lượng hỏa thuộc tính linh khí, hỏa thuộc tính tu sĩ được này cái vạn năm thanh long, xứng lấy cái khác một ít linh dược luyện chế thành hỏa văn đan, 10 năm nội tu vi nhất định tiến một đại giai, tu vi càng là cao giả càng là hữu hiệu, hiệu đương nhiên. Nó đối thân trung hàn độc tu sĩ cũng có trị liệu hiệu dụng, điểm này, đại gia gặp qua trịnh gia chủ nhi tử các ngươi liền biết được. Phong mạc hành hội như thế nói vậy biểu lộ này cái đấu giá hội thượng vạn năm thanh long là xuất từ trịnh gia chủ phẩm, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói này cái chủ phẩm là trịnh đỉnh cứu trị nàng nhi tử dùng dư lại. Chỉ là phong mạc ngôn ngữ trong nghề nói tới đây lời nói phong vừa chuyển, các vị các ngươi cũng đều thấy được, này cái vạn năm thanh long nhân lúc trước bách thảo bí cảnh đóng cửa ở phía trước. ngắt lấy này vạn năm thanh long tu sĩ thời gian tới không đội vội vàng chảo hạ vô ý tổn hại mặc dù dùng lãnh ngọc phong ấn kia trong đó hỏa linh khí cũng hao tổn nhị thành này đây phong mộ tại đây cần thiết nhắc nhở chờ một chút chuẩn bị cảnh giới các vị cần cẩn thận phía dưới cạnh giới bắt đầu vạn năm thanh long khởi dai năm vạn tử tinh thạch mỗi lần cảnh giới không được thiếu với 2.000 tử tinh thạch này cái thanh long mặt khắc vẫn là thực đáng tiếc phong hiểu thanh âm truyền tiến bốn người lỗ thai trừ bỏ văn nhân cần bên ngoài Mặt khác ba người lòng hiếu kỳ đều bị hắn cấp câu lên. Diệp Liên liên hỏi, nói như thế nào? Phong Hiểu nói, nó lớn nhất đáng tiếc ở chỗ nó ngoại hình, da bị bóc nát, làm buồn bán mặc kệ là bán ra vẫn là người mua gặp gỡ loại này hóa là tốt nhất không xử lý. Vạn năm thanh long chỉ bằng nó niên đại bãi tại nơi đó này bản thân giá trị liền sẽ rất cao, nếu nó là một quả thực hoàn chỉnh vạn năm thanh long. Như vậy hôm nay trận này bán đấu giá khởi dai liền sẽ là 20 vạn tử tinh thạch, nhưng vấn đề liền với nó cũng không hoàn chỉnh. mặt ngoài tàn phá còn lưu có ba cái rõ ràng vô cùng dấu ngón tay nhớ mặc kệ là cao tuổi linh quả vẫn là thấp niên đại linh quả nếu mặt ngoài không hoàn chỉnh mặc dù các tu sĩ có hoàn hảo phong ấn biện pháp nhưng trung quy sẽ sói mòn đến trong đó một bộ phận linh khí lấy ra tới bán đấu giá này kết quả cũng liền có thể nghĩ diệp liên liên nghe phong hiểu nói tay phải ngón tay trong bất chi bất giác có chút ngứa đi lên đặc biệt là nàng ngón tay cái thật chỉ cùng với ngón giữa này ba ngón tay nàng chính mình cũng là không nghĩ tới Chính mình này ba ngón tay một cây liền đem một quả vạn năm thanh long trọc đi năm vạn tử tinh thạch, ba cái dấu ngón tay đó chính là 15 vạn tử tinh thạch, hơn nữa, 20 vạn này vẫn là khởi chụp dai. T, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo phá của a có hay không? Đấu giá còn ở tiếp tục, chẳng qua ban đấu giá người không giống phía trước đấu giá huyền băng mạch khoáng khi có như vậy nhiều người. Cuối cùng với bán đấu giá trên đài kia cái phẩm tướng một chút đều không tốt, vạn năm thanh long bị bách lý ra người lấy 21 vạn 8000 tử tinh thạch chụp đi. Kế tiếp năm chàng trụ phẩm trừ bỏ có tam dạng trụ phẩm là quý trọng khoáng thạch bên ngoài, dư lại nhị dạng là kỳ hoa dị thảo. Chẳng qua chúng nó bản thân không có dược dùng giá trị, thuộc xem xét tính một nhóm kia. Này đây Diệp Liên Liên đang xem quá này năm chàng trụ phẩm sau cũng liền ngồi ở trên vị trí của mình ăn ăn uống uống. Kế tiếp một kiện vật phẩm đó là một quyển trận pháp tàn quyển. Theo năm vị giám định sư giám định này, bổn trận pháp tàn quyển từ thời gian đi lên suy tính là từ khoảng cách hiện nay đã có 4.600 nhiều năm. rất có khả năng là 4000 nhiều năm trước ngã xuống trận pháp đại sư dư dương di vật. Phía dưới đấu giá khai khởi, lên giá 10 vạn tử tinh thạch, mỗi lần cạnh giới không được thiếu với 5000 tử tinh thạch. Nguyên bản Phong Mạc ngôn ngữ trong nghề rơi xuống cạnh giới nên bắt đầu rồi, chỉ là lúc này đây, bán đấu giá dưới đài thế nhưng không người kêu giới. Cái này trường hợp đã có thể xấu hổ. Bán đấu giá trên đài Phong Mạc hành nhìn đến như thế trường hợp trên mặt ý cười có chút không nhịn được, may không khỏi vừa nhíu, nhưng theo sau hắn lại như là nghĩ tới cái gì. tay phải nâng lên liền vỗ nhẹ hướng chính mình cái chán, người này tuổi lớn chính là điểm này không tốt, quên tính cường, nhìn ta, đã quên nói cái gì hiểu rõ. Chư vị thả yên tâm, nay bổn trận pháp tàn vòng ta phong ra năm tên giám định sư tiến hành quá xác nhận, nay bổn trận pháp tàn quyển nội bộ 1 phần 3 bộ phận hoàn hảo, tuyệt không phải những cái đó ngươi trụ trở về chỉ có thể cung phụng không thể động tàn quyển. Phong mạc ngôn ngữ trong nghề tuy nói như thế. Có thể bị phong gia đã phát thiệp mời lại đây người không phải tứ phương bên trong thành các gia tộc người chính là những cái đó đại năng tu sĩ. Đối với những người này tới nói một quyển chỉ có một phần ba bộ phận hoàn chỉnh trận pháp tàn quyển chính mình bản thân có thể sử dụng đến khả năng tính phi thường tiểu. Nhiều nhất bọn họ ở chính mình cho rằng hợp lý giá cả hạ chụp được, lấy về chính mình gia tộc cấp bọn tiểu bối, nếu vượt qua trong lòng, hợp lý giá cả, kia bọn họ tình nguyện từ bỏ cái này có thể có có thể không chụp phẩm. mà đi chờ đợi tiếp theo kiện bọn họ sở cho rằng có giá trị chủ phẩm. Diệp liên liên bên tay trái ngồi người là phong hiểu, mà bên tay phải người còn lại là Nguyễn Minh Nguyệt, này đây nàng muốn cùng đối phương nói cái gì lời nói đều chỉ cần sườn thăm thân là được. Nàng đem miệng mình dán đến Nguyễn Minh Nguyệt bên hai, Nguyễn Minh Nguyệt bị nàng vô thanh vô tức này vừa ra làm cho hảo huyền không đương trường đem người cấp vứt ra đi. Nàng nửa nghiêng đầu, không có gì biểu tình trên mặt giờ phút này lộ ra hơi hơi bất đắc dĩ, người muốn làm gì? diệp liên liên miệng hướng bán đấu giá đài phương hướng nô nỗ hỏi huyền băng mạch khoáng đã chụp đến ngươi muốn hay không chụp kia bổn trận pháp tàn quyển chụp đến bây giờ cũng mới đến 16 vạn năm nghìn tử tinh thạch ngươi nếu là muốn nói ta liền giúp ngươi chụp được ta đánh giá này bổn tàn quyền đỉnh thiên cũng liền cùng vạn năm thanh long giá cả không sai biệt lắm nguyễn minh nguyệt nghĩ nghĩ phía trước trận này tư nhân đấu giá hội thượng sở bán đấu giá đồ vật chính mình một cái cũng chưa coi trọng mắt trước mắt ra bổn trận pháp tàn quyền. Nàng cũng liền đối này trận pháp cảm điểm hứng thú, trước mắt nghe tiểu đồng bọn như vậy sẽ bận tâm chính mình cảm thụ, Nguyễn Minh Nguyệt lập tức cũng liền không khách khí gật đầu. Được đến đáp án Diệp Liên Liên nhìn nhìn hiện tại trong sân bán đấu giá giá cả sau lập tức liền báo một số, 21 vạn 5.000 tử tinh thạch. Diệp Liên Liên bên này kêu giới, Nguyên bản nàng cho rằng này, bổn trận pháp tàn quyển không sai biệt lắm liền chụp tới rồi, trụ không đến nhiều nhất nàng lại kêu một vài lần giới không sai biệt lắm. Nhiên, ý tưởng tốt đẹp. Nhưng kết quả lại có chút ra ngoài người đoán trước. 23 vạn tử tinh thạch. Diệp liên liên chính rỗi tay chuẩn bị lấy tiểu bàn trà trước chén trà tay ở nghe được nam tử khàn khàn cạnh giới thanh khi không khỏi run lên. 23 vạn năm nghìn. 25 vạn. Diệp liên liên trong miệng sách. Một tiếng, đầu nhìn cái kia giống như bọn họ dường như đối với này bổn trận pháp tàn quyển nhất định phải được thanh em nơi khởi nguyên nhìn lại. Lại thấy trước hết nhìn đến người không phải người khác mà là chính đỉnh. Diệp liên liên tròng mắt hơi hơi rời đi Sau đó nàng liền cùng một đôi tinh mục đụng vào nhau. Diệp Liên Liên thu hồi ánh mắt, đối với Nguyễn Minh Nguyệt nói, ra hỏa kia đang làm cái quỷ gì?" Nguyễn Minh Nguyệt lắc đầu, bất quá nàng vẫn là đối Diệp Liên Liên nói, "Vượt qua 30 vạn, kia bổn trận pháp tàn quyển chúng ta liền từ bỏ." Diệp Liên Liên bĩu môi, lúc này tử, nàng liền kêu giới tâm tình đều không có, "Ngươi xem hắn dáng vẻ kia sẽ ở chúng ta báo 30 vạn liền không cạnh giới sao?" "Được, được, ta xem ngươi đối kia bổn trận pháp tàn quyển cũng không nhiều lắm hứng thú." Ta đây cũng không hề đi cạnh giới nhất, kỳ thật trận pháp tàn quyển gì đó chụp được tới trong đó còn có 2 phần 3 sụp đổ nguy hiểm, thật muốn tìm chút trận pháp sách cổ tới xem nói, kia chúng ta liền nhiều tích có chút tiền, chờ ngày nào đó gặp gỡ, trực tiếp dùng nhiều tiền mua hoàn chỉnh. Phong mạc hành đợi Diệp liên liên bên kia trong chốc lát, thấy nàng không có ở cạnh giới ý tứ liền đem kia bổn trận pháp tàn quyển chụp cho ngồi ở trịnh đỉnh bên cạnh trịnh trạch. Bán đâu ra tới rồi nơi này không sai biệt lắm đã qua một nửa. Đại bộ phận người đã đối đấu giá hội bản thân có nhất định thị giác mỏi mệt cảm, mà lúc này, làm đứng ở bán đấu giá trên đài bán đấu giá sư phải tưởng chút biện pháp tới hấp dẫn mọi người lực chú ý. Phong mạc hành ho nhẹ một tiếng, đến ngồi ở chàng hạ nhân tầm mắt đều tập trung tới rồi chính mình trên người, hắn mới chậm rãi mở miệng, trận này đấu giá hội tiến hành đến bây giờ nghĩ đến mọi người đã đều có điểm mệt mỏi, bất qua kế tiếp bán đấu giá đồ vật nghĩ đến ở phát triển an toàn bộ phận người đối nó đều cảm chút hứng thú, này đây Mọi người tốt nhất vẫn là trước đánh lên tinh thần tới. Phong mạc hành nói dài dòng nói dài dòng nói một đống có không chính là không thiết nhập chủ đề. Chàng hạ ngồi người cũng đều rất là phối hợp cười ha hả ồn nào. Ai ai ai, ta nói phong lao nhân, ngươi nói vài câu cũng là được. Chúng ta phải biết rằng kế tiếp hàng đấu giá là cái gì? Không gian thạch. 356, trước không cần đi. Phong mạc hành lời này vừa nói ra, chàng tiếp theo phiến yên tĩnh. Tất cả mọi người tưởng chính mình lỗ hai ra tật xấu. chỉ là bọn hắn ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ lúc sau bọn họ liền biết này không đơn giản chỉ là tự mình lỗ thai xảy ra vấn đề cho nên kế tiếp hàng đấu giá thật là không gian thạch doanh lập tức không khí đều không cần phong mạc hành lại đi xào lên liền náo nhiệt đi lên a không hiện tại trường hợp hình dung thành nổ tung chảo đều không quá phong lão ngươi nói chính là thật vậy chăng tiếp theo kiện trụ phẩm thật là không gian thạch sao phong mạc hành ngươi nói thẳng đi lên giá nhiều ít chúng ta đấu giá. Đoàn người sao sao hù hù nơi nào còn có phía trước nhất phái gia tộc ra tới người bộ dáng. Các ngươi phong gia cũng thật lấy ra tay. Diệp Liên Liên kinh ngạc nói. Cùng Diệp Liên Liên biết phong gia phía trước chính mình mang theo bọn họ đi một chuyến lục mang tinh ngoại phân cho phong gia thiên thạch bên trong nàng cố ý để lại một khối nội bộ có không gian thạch tiểu thiên thạch cho bọn hắn bất đồng. Bao gồm văn nhân cẩn ở bên trong nguyễn minh nguyệt diệp hoài ba người khiếp sợ với phong gia sẽ đem không gian thạch lấy ra tới bán đấu giá. Nhiên. còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây bán đấu giá trên đài phong mạc hành một mở miệng khiến cho bọn họ bốn người đem trên mặt kinh ngạc cùng khiếp sợ đều thu trở về các vị các vị yên lặng một chút các ngươi đều yên lặng một chút phong mạc đi ra thanh nói đại chẳng hạ nhân thanh âm đều nhỏ một chút hắn mới lại ra tiếng nói các vị tiếp theo kiện chụp phẩm chính là bốn lượng không gian thạch khởi chụp dai một trăm vạn tử tinh thạch mỗi lần cạnh giới không ít với một vạn tử tinh thạch phía dưới đấu giá bắt đầu hai vạn ba vạn 350 vạn. Nghe cái kia lấy cú sốc nhảy trạng thái vẫn luôn không ngừng đi phía trước nhảy con số, Diệp Liên Liên kia xem văn nhân cẩn tần suất cũng ở không ngừng biến mau. 998 vạn. 999 vạn. 1000 vạn. Cạnh giới tới rồi, nơi này những cái đó đến từ chung loại nhỏ gia tộc người đã lục tục bắt đầu lắc đầu từ bỏ cạnh giới không gian thạch hàng ngũ. Trước mắt còn ở kiên trì cạnh giới trừ bỏ mấy cái đại gia tộc bên ngoài dư lại chính là như vậy giải rác hai cái cùng phong gia giống nhau, vì thường cỡ trung gia tộc trong nhà có tiền có quặng, còn có thể cùng đại gia tộc người cắn răng liều mạng diệp liên liên hồi tưởng lúc trước chính mình bán cho văn nhân cẩn kia một khối không gian thạch trọng lượng sau đó lại đến nhìn xem hiện tại trước mắt những người này đều vì phong gia lấy ra tới bốn lượng không gian thạch ra giá một đám đều cắn chết khẩn bộ dáng đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự quá kiếm người một nhà tiện nghi không lại hoặc là nói nàng cái này tuy rằng nhận thức vài thập niên nhưng ở chung thời gian lại rất thiếu đại sư huynh thật sự đặc biệt hào a hiện tại ngẫm lại Nàng lúc trước về điểm này kiếm lời đối phương đại tiện nghi tâm tình đó là một chút đều không có, sát thúc ca. Chỉ là diệp liên liên loại này lấy tâm thái lại kế tiếp một nén hương thời gian lại có biến hóa. 100 triệu năm ngàn vạn, 200 triệu. Nếu nói phía trước còn ở cạnh giới chính là lấy cá nhân gia tộc ở cạnh giới nói, kia lời nói tới rồi hiện tại lại là chuyển biến hướng rõ này đã là hai cái lại hoặc là mấy cái gia tộc hợp tác ở liều mạng. Ở bọn họ xem ra bốn lượng không gian thạch nó tuy thiếu. Nhưng là nếu là tế khấu nói nó vẫn là có thể luyện chế ra hai cái 10 mẫu tả hữu tùy thân dược viên, tùy thân dược viên dù ra giá cũng không có người bán, chờ bọn họ luyện chế hảo dược viên mặc kệ là làm khen thưởng để lại cho gia tộc nhất thiên tài vị kia đệ tử vẫn là đem nó bắt được đại gia tộc tổ chức đấu giá hội thượng bán đi. Như vậy hôm nay bọn họ gom đủ mấy nhà lực đánh ra tới giá cả cũng đều hồi buồn, hơn nữa không nói được còn có. Thể phiên thượng vừa lật, làm cho bọn họ kiếm thượng một bút 200 triệu một ngàn vạn. Diệp Liên liên bối sau này một dựa, nghiêng đầu nhìn phía văn nhân cẩn ánh mắt lại thay đổi. Nàng cái này góc heo à, phía trước còn nghĩ chính mình quá sắt chín, chính là tình huống hiện tại xem ra, chính mình cũng cũng không có quá chiếm đối phương tiện nghi. Phía trước nàng cấp đối phương kia khối không gian thạch không sai biệt lắm hai cân không đến, ấn đôi mắt ở đây cạnh giới đối với không gian thạch nhất định phải được bộ dáng, này không gian thạch cạnh giới còn có thể lại hướng lên trên trường một đợt. Cuối cùng này bốn lượng không gian thạch chụp được giá cả cùng nàng tưởng không thể nghi ngờ. Nó bị Bắc tịch Gia cùng hai cái cỡ chung gia tộc người hợp lực chụp xuống dưới. Này hai nhà phân pháp cũng rất đơn giản thô bạo. Bắc tịch Gia lấy đến hai lượng không gian thạch, dư lại hai lượng không gian thạch tắc bị kia hai cái cỡ chung gia tộc phân đi. Hơn nữa bọn họ vẫn là ở không gian thạch chụp được trước tiên thanh toán tử tinh thạch ba cái gia tộc người liền tại như vậy nhiều nhìn chăm chú hạ. Phân Không gian thạch qua đi kế tiếp chẳng sợ bán đấu giá trên đài trở lên tới đồ vật cũng là hiếm quý khó được bán đấu giá dưới đài người không khí cũng muốn so với phía trước bình tĩnh rất nhiều. Bọn họ có chút người là ở phía trước công giá chẳng gian thạch đấu giá bên trong đem chính mình tình cảm mãnh liệt háo không sai biệt lắm, mà có chút người tác nhân ra cái không gian thạch đối với kế tiếp đồ vật mất hứng thú. Lấy là kế tiếp chụp phẩm ngược lại là những cái đó bị mời tới một ít tiểu gia tộc người đấu giá nhiều, hơn nữa kia đấu giá một giá cả cũng giống nhau đều sẽ không quá ngàn vạn tử tinh thạch. Kế tiếp, đi lên sẽ là chúng ta lần này tư nhân đấu giá hội thượng cuối cùng một kiện chủ phẩm. Phong mạc hành nói mới rơi xuống, một cái bưng khay luyện khí nữ đã chậm rãi đi lên đài. Diệp liên liên hảo hảo kỳ mà nhìn nhìn, đó là một khối nho nhỏ còn không có nàng bàn tay đại một phiến, một phiến mặt trên tựa hồ còn có khác thứ gì, chẳng qua, trên đài phong mạc biết không cầm lấy tới, nàng cũng thấy không rõ lắm. Chư vị! kế tiếp chụp phẩm trải qua chúng ta giám định sư giám định nó là một cái thượng cổ loại nhỏ đan sư tông môn truyền thừa mảnh nhỏ khởi chụp giới 5 vạn tử tinh thạch mỗi lần thêm không ít với hai ngàn phong mạc hành nói lạc mấy tức thời gian nội dưới đài người là một mảnh an tĩnh diệp liên liên cùng nguyễn minh nguyệt diệp hoài hai người lẫn nhau hết nhau bọn họ cũng là giật mình trận này tư nhân đấu giá hội đều phải đến kết cục phong ra lấy ra tới cuối cùng một kiện chụp phẩm sẽ là như vậy một kiện lệnh người xấu hổ chụp phẩm Nói trắng ra là cạnh giới cuối cùng kia kiện trụ phẩm tướng đương vì thế một hồi đánh bạc, đánh cuộc chính xác, khả năng cái kia cái gì thượng cổ tiểu đan sư tông môn truyền thừa đó chính là cái vật đáo vô giá, đối chính mình được lợi vô cùng, đánh cuộc sai rồi, như vậy người đấu giá tiền tất cả đều ném đá trên sông. Cho nên, ở đây người không khó tưởng tượng, này cuối cùng một hồi đấu giá sẽ không quá kịch liệt. Phong mạc hành tại bán đấu giá nâng thượng mắt thấy càng ngày càng ít người ra tới đấu giá, hắn cũng không đổi, đại giới đài cuối cùng không có lại lên tiếng. hắn định liệu trước nói chư vị ta còn có một câu hết chỗ chê lời nói trải qua chúng ta phong ra bí pháp có thể xác định chính là tại đây phiến một phiến trong vòng có một cái bát phẩm đan phương phá kén đan lấy giám định sư chỗ đã thấy tiền mười vị linh dược cùng với phá kén đan kia ngắn ngủn miêu tả cái này phá kén đan hiệu dụng đại khái có thể xử gần chết tu sĩ như linh trùng giống nhau phá kén thành điệp trọng hoạch tân sinh phong mạc hành nói tới đây dừng một chút toại ma cười cười đương nhiên Này trong đó khuyết đại thành phần nghĩ đến cũng là chiếm rất lớn bộ phận, bất quá, nó là chữa thương thánh dược hẳn là không thể nghi ngờ. Như vậy, bán đầu ra tiếp tục. Nhìn phong mạc thứ mấy câu nói liền đem không khí xào đi lên Diệp liên liên trong lòng cảm thấy bội phục đồng thời trong lòng lại không khỏi cảm thán một tiếng quả nhiên là thương nhân ra tộc A. Thứ nơi này đi ra mỗi người đều là gian thương, không gì sánh nổi. Mười bạn. Diệp liên liên mắt nhìn đấu giá giá cả ở tám vạn chậm dai hướng lên trên bò. Nàng yên lặng mà giơ tay báo giá. Nguyễn Minh Nguyệt ánh mắt cố ý đảo qua ở đây mấy cái đại gia tộc ngồi phương hướng, hỏi, có thể chụp được tới sao? Diệp Liên Liên thử nhai răng, không xác định à, nếu là không có bán đấu giá sư phía sau nói, không nói được thật đúng là có thể bị ta chụp được tới. Một bên Phong Hiểu nghe xong trong lòng không khỏi chửi thầm, nếu là Ngũ trưởng Lao hắn không nói phía sau nói còn không biết có thể hay không gợi lên nàng hứng thú tới đâu. 15 vạn 6000, 18 vạn, 20 vạn 8000. diệp liên liên báo giá qua đi ở đây người rốt cuộc đã tích cực đấu giá lên diệp liên liên hồi lấy nguyễn minh nguyệt một cái ngươi xem đi ánh mắt theo sau nàng đầu vừa chuyển mặt hướng phong hiểu trực tiếp thô bạo hỏi dự định giá phong hiểu hướng nàng so một cái ngón tay diệp liên liên trong lòng cũng liền hiểu rõ kế tiếp nàng cũng không cạnh giới mà là ở ngồi ở chỗ kia chờ chờ đấu giá giới tới rồi một cái đỉnh điểm soát xuống dưới một nhóm người sau nàng lại ra tay cạnh giới diệp liên liên lại đợi nửa nén hương thời gian Hiện tại cũng chỉ dư lại 5 người nhà ở lẫn nhau đấu giá, mà giờ phút này một phiến giá cả đã bị nâng tới rồi 89 vạn tử tinh thạch, 150 vạn. Diệp liên liên nghĩ nghĩ báo ra một cái giá, viễn siêu phía trước bắt tịch ra vị kia 60 nhiều vạn. Trong lúc nhất thời ở đây không người cạnh giới, chủ yếu bởi vì Diệp liên liên sở báo ra giới vị quá nhảy lên, lại đến là bởi vì nàng bên cạnh ngồi chính là phong gia con cháu. Bọn họ sợ đối phương sẽ báo ra một cái giá cao đó là phong người nhà Cố Tình an bài tới lên nào hảo bán đấu giá vật phẩm. Cuối cùng Diệp Liên liên mọi người ở đây hoặc tò mò hoặc khinh thường, hoặc coi khinh hoặc chán ghét ánh mắt bên trong trụp được này khối một phiến. Mà lúc này có hai gã luyện khí nữ tu nâng khay lại đây, đai các nàng hai cái đến gần phong hiểu thanh âm vang lên, nguyên bản ta còn tưởng chờ trận này đấu giá hội sau lại ngầm đem Diệp đạo Hưu chụp đồ vật cho ngươi mang lại đây, thuận tiện chúng ta còn có thể cùng đi ăn một bữa cơm, bất quá hiện tại ân vì thị hiểm, chúng ta vẫn là hiện tại liền tiền trao cháo múc đi. Diệp liên liên nghe hiểu phong hiểu trong lời nói ý tứ, ở đây người chậm chạp không thấy phía trước chính mình sở trụ được huyền băng mạch khoáng bị phong gia tử đệ lấy ra tới còn tưởng rằng chính mình đoàn người là phong gia mời đến kẻ lừa gạt đâu Diệp liên liên cũng là sảng khoái, từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra 100 triệu linh 150 vạn tử tinh thạch, dùng một lần thanh toán tiền. Sau đó nàng đem hai cái khay đồ vật lấy một loại phi thường tùy ý tư thái đem chúng nó toàn bộ ném thu nhận chữ vẩn, nhìn đến ở đây người khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Cùng lúc đó, Diệp Liên Liên ở bọn họ trong lòng cũng định ra một kẻ có tiền tùy hứng nhị thế tổ hình tượng. Phong hiểu vẫy lui còn ở vào nơi nào hai cái nữ tu, theo sau đối Diệp Liên Liên bốn người nói, Diệp Đạo Hữu đấu giá hội hiện tại đã kết thúc, bất quá, các ngươi bốn vị nếu là không vội mà đi nói có thể lại lưu lại nhìn xem. Kế tiếp thẳng đến buổi tối thời gian đều là cá nhân bán mua thời gian, có lẽ vài vị ở chỗ này tìm được không tồi đổ vật Diệp liên liên bốn người lúc này phía trước giản dị bán đấu giá nâng không biết khi nào bị người triệt đi xuống, nguyên bản còn ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi vẫn là đấu giá giả thân phận mọi người. Giờ phút này đại bộ phận người đã đứng lên top 5 top 3 lui đến một bên, theo sau một đám người mặc phong ra phục sức luyện khí con cháu từ môn tử dụng manh bảo, đoàn người tốc độ thực mau triệt hồi thượng bàn trà cùng với trên bàn trà trải qua cái đĩa cùng trả Sau đó thay năm mươi tới chương tứ. Phương bản. Những cái đó luyện khí đệ tử bố trí hảo hết thảy người liền lui đi ra ngoài. Diệp liên liên nhìn đến ở kia năm mươi tới cái bản trước đã có người ngồi ở chỗ kia. Hơn nữa bọn họ mỗi người đều hướng tứ phương trên bàn mặt hoặc nhiều hoặc ít bậy một ít ở bình thường tu sĩ xem ra rất là quý hiếm đồ vật. Diệp liên liên thô sơ giản lược nhìn quét mỗi cái bàn một lần. Trên cơ bản đem cùng đan, phụ, khí, trận có quan hệ đồ vật đều bao viên. đại năm cái tới cái bàn đều bị một người chiếm đi sau, những cái đó nguyên bản còn đứng bất động người cũng chậm rãi đi lại lên, bọn họ khi thì đi đến này cái bàn trước nhìn xem, xong khi thì đến cái bàn kia trước hỏi một chút, đại phát hiện cái gì chính mình yêu cầu, lại hoặc là chính mình thích đồ vật sau liền sẽ ngồi ở bàn đối diện tên kia tu sĩ dò hỏi, vừa lật có kẻ mặc cả sau có giao dịch thành công, có không thể đồng ý, cũng liền thất ý thất bại. 357. Yêu thú tiểu cảnh kế tiếp giao dịch diệp liên liên trừ bỏ ngẫu nhiên dùng đỉnh đầu một ít ba bốn trăm năm phân linh quả linh dược đổi lấy một ít nàng sở không có gặp qua linh quả linh dược ngoại liền không có lại đổi đến cái gì ái mộ đồ vật phản đến là tống khuê ở chỗ này dùng nửa cân mây đen thạch thay đổi đối phương hai lượng chín bí bạc xa xem như bọn họ bốn người chung vận khí nhất không tồi một cái buổi tối bốn người ở ăn qua một đốn từ phong hiểu thỉnh khách sau liền cùng nhau hồi tứ hợp viện đi vòng qua tiền viện chính đường diệp liên liên ba người đang chuẩn bị cùng văn nhân cẩn tư biệt Nào tưởng Văn Nhân cần gọi lại Diệp Liên Liên, hắn nói: "Tiểu sư muội, ngươi trước chờ một chút, ta có một số việc muốn hỏi ngươi." Bước chân một đốn Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài hai người khẽ sờ sờ liếc nhau, nói cái này tiểu sư muội cái này xưng hô cũng là có thể diễn sinh ra vài cái ý tứ, cho nên Văn Nhân cẩn này thành tiểu sư muội là loại nào ý tứ? Bất quá, loại chuyện này Nguyễn Minh Nguyệt cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mới sẽ không chạy tới cùng Diệp Hoài nói. Hai người hướng bị gọi lại Diệp Liên Liên vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Diệp liên liên đi theo văn nhân cẩn một lần nữa đi trở về chính đường, ngồi ở ghế trên, nàng hỏi, văn nhân đại ca, ngươi có chuyện gì? Chỉ là khó được văn nhân cẩn có chút do dự lên, diệp liên liên nửa ngày đều không thấy hắn mở miệng, liền lại hỏi, văn nhân đại ca chính là có cái gì lý do khó nói? Văn nhân cẩn không ra tiếng, chỉ là gật gật đầu. Ngươi không ngại trước nói, nếu ta cảm thấy không tiện mở miệng ta liền không nói. Diệp liên liên nói, văn nhân cẩn thấy vậy. Cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng vấn đề, thiên địa tông truyền thừa, trừ bỏ thiên địa ấn, ngươi còn được đến cái gì? Thiên địa ấn là thứ gì? Diệp Liên Liên mộng bức hỏi. Nó trông như thế nào? Ngươi, ngươi không biết thiên địa ấn. Lúc này đến phiên văn nhân cẩn kinh ngạc, mặt nạ hạ một đôi mắt đào hoa rất là quỷ dị qua lại đánh giá Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên bị hắn trở về nhìn quét phát mau, nàng hai tay ôm ngực, thân thể run lên. Làm gì? Làm gì? Văn nhân đại ca, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Văn nhân cẩn thu hồi tầm mắt, nghĩ nghĩ, thay đổi cái cách nói, Ngươi trong thân thể tiểu thiên địa là như thế nào được đến. Diệp liên liên chấp trước mắt, hỏi ngược lại, kia không phải một cái không gian sao. Không được đầy đủ là, đó là thiên địa tông các tiền bối từ không gian cái khe bên trong tìm được một cái trôi nổi tiểu thế giới, sau lại đem này bắt giữ luyện chế thành một cái nhưng nhận chủ tiểu thiên địa. Văn nhân cẩn giải thích nói. Diệp liên liên mắt hạnh trừng lớn, văn nhân cẩn vừa thấy nàng như thế chạy nhanh ra tiếng đem nàng lời nói phá hỏng. hắn nói. Mặt khác trước không đề cập tới, ngươi trả lời trước ta nói. Văn nhân đại ca, tuy rằng nói từ nào đó góc độ tới nói ngươi là của ta đại sư huynh, nhưng ngươi cũng không thể làm ta đem chính mình át chủ bài toàn mở ra ở ngươi trước mặt không phải. Diệp liên liên nghĩ nghĩ nói. Vẫn là ngươi nói trước đi, ngươi yêu cầu cái gì? Đã khai đầu kế tiếp nói văn nhân cẩn liền không cảm thấy khó nói, hắn nói thẳng nói, các ngươi lúc này đây hồi thương vân giới chúng ta cũng sẽ trở về. chỉ là chuyện này ta hy vọng tạm thời trừ bỏ ngươi bên ngoài sẽ không có để hai người đã biết. Nay đây ta mới muốn hỏi ngươi trừ bỏ thiên địa ẩn bên ngoài, ngươi còn không có truyền thừa đến mặt khác thứ gì, tỉ như nói bí cảnh, rốt cuộc bí cảnh bên trong tổng so ngươi đem chúng ta cất vào thiên địa ẩn bên trong muốn hảo đi, rốt cuộc nghĩ đến ngươi toàn bộ thân gia đều ở nơi đó đầu đi. Diệp Liên Liên nghe rằng, tức giận nói, ngươi làm ta ngẫm lại. Văn Nhân cần những mày, chẳng lẽ ngươi được đến vài cái bí cảnh. Diệp Liên Liên liền lên tiếng đều không chi. Nàng trong đầu bay nhanh nghĩ, lúc trước chính mình là ở được đến không gian sau mới ở bên trong được đến linh thực tiểu cảnh, yêu thú tiểu cảnh cùng với không giới tiểu cảnh, từ lúc trước tiến vào chính mình thần thức hải những cái đó ký ức tới xem, yêu thú tiểu cảnh đó là thiên địa tông chuyên môn cung cấp cấp tông môn đệ tử rèn luyện địa phương, bên trong trừ bỏ yêu thú cũng chỉ dư lại lớn nhỏ không thuận theo núi non rừng rậm. Đến nỗi không giới tiểu cảnh sao, nơi đó đầu có năm điều thiên địa tông lớn nhất mạch khoáng. Tự nàng làm này ba cái bí cảnh nhận chủ lúc sau. Trừ bỏ linh thực tiểu cảnh chính mình vẫn luôn ở dùng, dư lại hai cái bí cảnh, một cái là lúc trước chính mình không có thực lực không có can đảm đi vào, một cái khác nàng liền không nghĩ tới muốn động nó, đương nhiên bất đắc dĩ ngoại lệ. Văn nhân đại ca, trở lại thương vân giới sau Cũ Thiên Luân Nga xuống, Tân Thiên Đạo bắt đầu sau ngươi sẽ một lần nữa thành lập Thiên Điệu Tông Sao. Diệp Liên Liên đột nhiên mở miệng hỏi. Văn nhân cần sửng sốt nhưng ngay sau đó kiên định nói, sẽ... Diệp Liên Liên gật gật đầu. tại đây đồng thời nàng cũng ở trong lòng có tính toán đợi cho thiên địa tông một lần nữa khai sơn đứng lên nàng tưởng một cái thiên địa tông vốn có 5 điều mạch khoáng cái này lễ vật hẳn là thực không tồi ân đương nhiên tiền đề nàng vẫn là sẽ moi moi tác tác hạ kia 5 điều mạch khoáng một tiểu bộ phận sau đó trước đem chúng nó chuyển rời đến trong không gian đầu dưỡng thời gian dài ở nàng không gian dưới nền đất cũng liền có chính mình mạch khoáng có lẽ nàng hiện tại liền có thể làm đi lên diệp liên liên trong lòng như vậy nghĩ nhưng ngoài miệng lại nói Nếu là văn nhân đại ca ngươi nguyện ý mang theo người giúp ta đi càn quét một ít yêu thú nói, ta chở người trở về người người cùng ngươi người có thể tiến yêu thú tiểu cảnh. Nghe được quen thai tiểu cảnh tên văn nhân cẩn tâm tình tốt đến không được, nhưng theo sau hắn như là nghĩ tới cái gì, hảo tâm tình có chút duy trì không được. Hắn hỏi, ngươi được đến yêu thú tiểu cảnh khi liền không có đi vào giết qua yêu thú. Ta phải đến chúng nó khi liền cái luyện khí đệ tử đều không phải, nơi nào có cái kia lá gan đi vào sát yêu thú. Diệp Liên Liên nói, Ở lúc sau vội vàng kiếm linh thạch tu luyện liền đem chuyện này cấp đã quên Văn nhân cẩn khoe miệng vừa kéo Ấn ngươi phép tính Thiên điệu tông ở thương vân giới Thời gian tuyến thượng đã là một vạn nhiều năm trước sự Yêu thú tiểu cảnh không có nhân vi đi săn giết Sợ đều ở tiểu cảnh bên trong sinh nhãi con đi Không có căng bạo đã là không dễ Diệp liên liên thực sẽ tùy côn thượng mà nói Như vậy, đại sư Minh làm tái người phí ngươi Cùng lôi thúc bọn họ liền giúp ta thu quét qua yêu thú tiểu cảnh đi Đương nhiên Ngươi cũng đừng giúp ta giết chỉ còn lại có tiểu miêu hai ba chỉ a, không nói được ta về sau liền dùng thượng chúng nó. Văn nhân cẩn hư lạnh một tiếng, như vậy hậu ra mặt, ngươi cũng là cái ngoại lệ. Cùng văn nhân cẩn từ biệt sau diệp liên liên trực tiếp trở về chính mình tiểu viện, tiểu viện nội diệp liên liên giơ tay vung lên khởi động trong tiểu viện trận pháp không cho người tới quay rầy chính mình. Theo sau nàng đi vào nhà ở, trong phòng, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tay phải năm căn ngón tay không ngừng thưởng thức trong tay ngón cái đại một phiến. Nhưng chuyển thuận nàng tay phải nâng lên, bang. Một tiếng, ngón tay giữa điểm một phiến dán tới rồi chính mình cái chán, tiếp theo nháy mắt, khổng lồ tin tức của vào nàng thần thức hải. Nhưng cũng may nàng thần thức khắp nơi chịu đựng quá hai lần đại đánh sâu vào lúc sau, thần thức hải biến kiên cường không được thiếu, ít nhất này phiến tiểu một phiến không có cho nàng mang đi quá lớn đánh sâu vào. Lại cạch, đương một phiến nội tin tức bị nàng thần thức hải toàn bộ tiếp thu sau nàng trong tay một phiến phát ra liền nhị liền tam phát ra một trận vỡ vụ thanh. Diệp liên liên còn chống một phiến nhẹ bông tay, một phiến xuống phía dưới rơi xuống, nhưng còn không đợi nó cùng sàn nhà chạm vào nhau, nó liền ở giữa không trung hóa thành mảnh nhỏ. Giờ phút này ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi diệp liên liên một chút cũng không có phát hiện một phiến biến hóa, nàng tay phải khuỵu tay để ở đầu gối, đầu hướng tay phải thượng dựa đi xuống, người liền như vậy khởi sướng ngốc tới. Nếu giờ phút này có người có thể nhìn đến diệp liên liên trong lòng cái kia tiểu nhân nói liền sẽ phát hiện kia hóa chính xoa eo ngửa mặt lên trời cười to. Trên mặt hảo một bộ nhặt của hơi biểu tình Như là nghĩ tới cái gì Diệp liên liên thần thức đột nhiên dò ra Cả người cũng không biết ở trên giường tìm cái gì A, tìm được rồi Diệp liên liên thở nhẹ một tiếng Tay phải ngón trỏ phía trên dính điểm chính mình nước miếng Sau đó ở dùng kia căn ngón trỏ tại mép giường bên cạnh mỗ một chỗ rôi qua đi Đãi nàng đem ngón trỏ lật qua tới đặt tới chính mình trước mặt liền Sẽ phát hiện ở nàng ngón trỏ thượng dính một cái chính là dùng mắt thường cũng cực kỳ khó coi đến tê xa Diệp liên liên cái chán cũng đều mau đổ mồ hôi, ai cũng sẽ không nghĩ đến ở như vậy một mảnh một chút đều không đột hiện một phiến bên trong còn bị người phong ấn một cái chữ vật không gian. Hơn nữa cái này chữ vật không gian nó chịu tải thể vẫn là một cái nhỏ đến không thể lại tiểu nhân tiểu hạt cát. Cũng mất công nàng ở được đến như vậy nhiều thượng cổ đan phương hậu nhân không kích động xuống giường đi tới đi lui, bằng không, nàng khả năng thật liền bỏ lỡ cái này chữ vật không gian. Diệp liên liên dùng thần thức đem tay phải trung hạt cắt bao bọc lấy. Theo sau nàng cả người liền lẽ vào trong không gian. Ở không gian nội tìm một cái nửa người cao trống không lưu nước to. Dầm, Diệp liên liên tay trái dối thẳng, nó phía dưới chính là không lưu nước. Đột nhiên, tay nàng vừa lật mu bàn tay xuống phía dưới, lòng bàn tay hướng về phía trước, dây tiếp theo vô số linh thạch từ nhẫn chữ vật nội nghiêng mà ra, thẳng đến lưu nước 2 phần 3 đều bị linh thạch sở lấp đầy, nàng mới dừng lại cái này điên cuồng hành động. Nhưng mà, này còn không có xong. diệp liên liên thu hồi tay trái đổi thành tay phải dối thẳng tay phía dưới nhắm ngay lưu nước to linh lực đột nhiên đột nhiên vận chuyển lên hội tụ bên phải trên tay ngón cái cong hạ cùng ngón trỏ dán tới rồi cùng nhau hai ngón tay cùng nhau phát lực hai tức qua đi diệp liên liên chỉ nghe bên thai vang lên một đạo nho nhỏ trang mặt thủy khí cầu phá rất tiếng vang ngay sau đó thật lớn một đống đồ vật mạc danh ở diệp liên liên trong tầm tay xung ra sau đó chúng nó lại một đám rơi vào lưu nước to bên trong ai u ta đi như thế nào sẽ có nhiều như vậy Không phải nói chỉ có nho nhỏ một bộ phận sao. Diệp liên liên mắt nhìn nàng lấy ra tới lu nước to bao phủ ở này đó đều dùng đặc thù trang giấy bao lên bảo tồn đồ vật khiếp sợ. Không có cách nào, nàng lại cấp giống giống lại đi cầm hai cái trống không lu nước to lại đây, hướng trong đầu trang hơn phân nửa lu linh thạch. Sau đó nàng đem những cái đó trên mặt đất đồ vật toàn bộ nhặt lên tới rời đi tiến nàng sau lấy tới lu nước to. Làm xong này hết thể Diệp liên liên mới thật dài thở ra một hơi, sau đó sau đó. Thứ này lại nhịn không được liệt khai miệng. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng kia lấy gặp may mắn. Không, phải nói chính mình sở chụp đến kia phiến một phiến cái kia thượng cổ đan sư Tông Môn rất có tiên kiến chi danh. Tông Môn truyền thừa có đan phương lại có ích lợi gì. Tu chân giới mỗi ngày đều ở biến hóa. Ai biết nào một ngày bọn họ nơi tu chân giới linh thực linh dược có diệt sạch thời điểm. Cho nên a, tu chân giới như vậy nhiều truyền thừa bên trong đan sư truyền thừa nhất xấu hổ. mà thượng cổ đan sư ở lưu lại chính bọn họ chuyển thừa khi bọn họ sẽ đem chính mình luyện đan thủ quyết, chính mình biết đan phương đều lưu lại, hiện ít có người sẽ nghĩ đến nếu là được đến bọn họ cái này chuyển thừa tu sĩ khoảng cách bọn họ tồn tại khi mấy ngàn năm, mấy vạn năm, lúc ấy tu chân giới có thể hay không cùng bọn họ sở sinh hoạt tu chân giới là giống nhau. Bọn họ sở nhận chi hoặc là nhiều hoặc là quý trọng linh thực linh dược phóng tới mấy ngàn năm, mấy vạn năm sau chúng nó có không còn tồn tại. Nếu là bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút, Bọn họ cũng liền sẽ phát hiện, ở vào bọn họ cái kia thời đại bọn họ đoạt được đến mấy ngàn năm mấy vạn năm trước đan sư truyền thừa ở đan phương kia một khối bọn họ cũng là rất khó lại luyện chế ra tới, bởi vì, bọn họ vẫn như cũ thiếu linh dược A. Diệp liên liên ở ba cái lu nước to chi gian qua lại bò tới bò đi, nhìn lưu nước to mặt ngoài kia tầng các loại lớn lớn bé bé giấy bao mặt trên viết xuống các loại hạt giống tên, giờ phút này nàng một quyển thỏa mãn. Nàng ấn một phiến thượng sở giao đái không có lập tức đi mở ra những cái đó hạt giống giấy bao. Mà là đem chúng nó cùng đại lượng linh thạch đặt ở cùng nhau Này đó linh loại tuy rằng bị đặc thù trang giấy bao lên Sau đó bị cất vào cái kia có thể phong tỏa trụ linh khí hạt cắt không gian Nhưng vạn năm đi qua, mặc dù linh loại nhóm bị bảo tồn thức hảo Nhưng chúng nó trong đó cũng có rất lớn một bộ phận linh khí trôi đi quá nhiều Muốn làm chúng nó có thể thuận lợi nảy mầm trưởng thành Trước mắt duy nhất biện pháp chính là ở chúng nó vẫn là hạt Giống thời điểm dùng đại lượng linh khí đem này ẩn dưỡng lên Cũng đúng là như thế mới có Diệp Liên liên phía trước hướng lưu nước to đảo linh thạch cảnh tượng. 358, Bắc Hê. Kế tiếp đan sư giao lưu hội trong lúc Diệp Liên liên đại bộ phận thời gian là cùng Nguyễn Minh Nguyệt đi ra ngoài dạo, Diệp Hoài không mừng náo nhiệt, trừ bỏ Diệp Liên liên kê